thiết vĩnh cùng dương s a m hai người tương đối thiết vĩnh tu vi cao một điểm đối với trường sinh cốc uy hiếp cũng lớn hơn một điểm vì lẽ đó t ử dương đầu tiên muốn giết chính là thiết vĩnh không che giấu nữa thực lực của mình tại này bên trong biển sâu t ử dương tốc độ một điểm không thể so độ kiếp kỳ thiết vĩnh chậm không tới một thời gian uống cạn c h é n trả t ử dương liền nhích tới gần thiết vĩnh ánh sáng màu xanh lõi lên t ử dương thân hình trực tiếp xuất hiện ở thiết vĩnh bên l g ư ờ i trạng tinh đao thẳng tắp quay về thiết vĩnh đầu đổ xuống mắt thấy thiết vĩnh liền muốn chết tại từ dương giới đao tử quang lõi lên thiết vĩnh thân hình đã đến bên ngoài ba trượng địa phương tránh thoát từ dương này một k í c h trí mạng ha ha ở trong b i ể n sử dụng hỏa độn p h ù ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu hỏa độn p h ù có thể lãng phí giết thủy vô thương cái này trong lòng họa lớn sau khi từ dương lúc này cũng khó nén trong lòng hưng phấn cười ha ha đi ra cái kia thiết vĩnh không chút nào để ý tới từ dương châm t r ọ c kế tục lấy chính mình to lớn nhất tốc độ hướng về ngoài khơi bước đi ở bên trong nước tốc độ của hắn cùng từ dương tốc độ gần như nhưng là đến mặt nước ở ngoài thiết vĩnh tin tưởng lấy chính mình độ kiếp sơ kỳ tốc độ nhất định có thể thoát khỏi từ dương cái này hợp thể trung kỳ tu sĩ nhưng là nguyện vọng thường thường cùng thực tế thì có khác biệt rất lớn tại thiết vĩnh vẫn không có chạy trốn tới trên mặt biển thời điểm hắn hỏa độn phù liền dùng hết rồi mà không còn hỏa độn phù ở trong biển hạn chế này tốc độ địa phương thiết vĩnh cuối cùng vẫn là chết ở từ dương c h ạ m tinh giới đao một cái thượng phẩm phòng ngự pháp bảo cũng chỉ là vì hắn tranh thủ càng nhiều kêu thảm thiết thời gian giết thiết vĩnh sau khi từ dương xử lý tốt trên mặt vết máu lấy ra vạn giảm giang sân mở bắt đầu siêu tầm dương sam tam tích chỉ cần lại giết dương sam như vậy còn lại những địch nhân kia bên trong liền cũng không còn cao thủ nào cho dù có vạn dằm giang sơn cái này dị bảo hỗ trợ từ dương cũng là tại thiên tinh hải trên tìm đến nửa ngày mới tìm được dương sam thân ảnh nhìn vạn dằm giang sơn bên trong cái tia nhanh chóng phi hành thân ảnh lại nhìn một chút hắn hoàn cảnh chung quanh từ dương tự nói nếu là ngươi trốn hướng về những nơi khác ta vẫn thật không có nắm chặt đuổi theo ngươi nhưng là ngươi hướng v ề minh n g u y ệ t thành chạy trốn đây không phải là tự tìm đường chết sao rõ ràng dương sam chỗ cần đến sau khi từ dương thần tinh bung lỏng cấp tốc hướng vệ minh nguyện thành bay đi lúc trước từ dương vì phòng ngựa chính mình bày xuống trận pháp bị người từ nội bộ công phá vì lẽ đó ngay truyền tống trận càng thêm một cái ngũ hành mê thần trận này dương sam trốn hướng về minh n g u y ệ t thành tự nhiên là muốn dựa vào truyền tống trận đi tới thiên châu lần lượt đến chạy ra từ dương truy sát mà có cái kia ngũ hành mê thần trận sau khi cho dù dương sam dựa vào hòa đ ộ n phù xuyên qua chính mình bố trí hai cái phòng ngự trận pháp tại ngũ hành mê trong thần trận hắn chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới truyền tống trận vị trí bất quá vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh từ dương vẫn là cấp tốc hướng về minh nguyện thành bay đi tại phi vãng minh nguyện thành trong quá trình từ dương còn không đoạn lấy vạn dạm giang sơn cha sép một phen lấy bảo đảm suy đoán của mình không sai tại vân châu một người độ kiếp kỳ tu sĩ là có thể sát quang trừ mình ra cùng văn vương liên n g u y ệ t bên ngoài hết thệ tu sĩ vì trường sinh quốc sau đó nghĩ từ dương không thể không từng bước cẩn thận đại khái thời gian hai ngày qua đi nhìn dương sam tiến vào minh nguyệt thành từ dương vẫn nửa nhấc theo tâm rốt c ụ c để xuống năm đó thủy vô thương mang theo dương sam mấy người tại minh nguyệt thành nhưng lại vì phong quá một quang thời gian vì lẽ đó nhìn dương sam đằng đằng sát khí đi vào minh nguyệt thành tại minh nguyệt thành hoạt động chúng tu sĩ dồn dập vì làm dương sam nhường đựng ra Này n bước nhanh nhanh hành tại minh nguyệt thành bên trong từ dương cùng dương sam tốc độ gần như cho nên hắn cũng rất nhanh liền đã tới truyền thống trận bên cạnh một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua sau từ dương đồng dạng biến mất ngay tại chỗ một cái mê trận bị bố trí đi ra sau đó nó đồng d ạ n g đối với bố trí trận pháp tu sĩ kia có mê hoặc hiệu quả bất quá tuy rằng trận pháp đối xử bình đẳng nhưng là bố trí mê trận chủ nhân nhưng có thể rõ ràng biết trong trận pháp tình huống vì lẽ đó tử dương là không chút nào bị trước mắt không chân thực đồ vật ảnh hưởng tại mê trong trận sử dụng lực lượng nguyên thần phát hiện đồ vật cùng lấy cặp mắt của mình nhìn thấy đồ vật trên thực tế là giống nhau như lúc đây mới là mê trận đáng sợ địa phương nếu không phải như vậy mê trận cũng l à mất đi tại tu tiên giới tiếp tục tồn tại ý nghĩa vì lẽ đó t ừ dương n ế là, là nhưng nhưng vừa khởi động trên tay vạn dạm giang sơn tại vạn dạm giang sơn rõ ràng hình ảnh bên trong liền hiện ra hai người thân ảnh một người là dương sam hắn lúc này tại t ừ dương bên ngoài năm trượng cẩn trọng đi tới đi một bước lùi hai bước đi hai bước lùi một bước tại từ dương quan sát hắn cái kia một hồi thời gian trong hắn trên căn bản chính là nguyên mà bất động hình ảnh bên trong khác một bóng người tự nhiên chính là từ dương chính mình hắn tại dương sam tạ phía sau vị trí cầm một bộ bức tranh chuyên tâm nhìn xác định hảo chính mình cùng dương sam vị trí sau khi từ dương cẩn trọng hướng về dương sam vị trí tới gần tại khoảng cách dương sam chỉ có cách xa một trượng thời điểm từ dương lại đột nhiên nổi lên lấy chạm tinh hướng về dương sam đầu trực vỗ xuống tại từ dương nổi lên thời điểm dương sam hẳn là cảm giác được sát khí đột kích thân đáng tiếc chính là Hán bị dương Sam sử dụng hỏa trong ạ i k có khoảng thời gian ngắn ngủi từ dương liền rất dễ dàng giải quyết đi này ba cái trong lòng họa lớn liền ngay cả từ dương mình cũng cảm thấy quá mức dễ dàng thủy vô thương tử vậy thì chỉ trách hắn đối với xá lợi dục vọng quá nặng thiết vĩnh tử cũng còn muốn quy kết đến thủy vô thương trên người là thủy vô thương vì làm từ dương tìm tới một cái thích hợp chém giết thiết vĩnh địa phương mà dương sang tử cái kia chỉ có thể nói là dương sang vận đến quá kém vừa v ậ n đụng phải từ dương trước đây bày xuống mê trong trận chương ba mươi giải cứu thượng các vị thư hữu nguyên đán vui sướng chúc các vị bằng hữu tại năm hai nghìn một mươi một nghĩ thầm được chuyện xuất ra chính mình bày xuống trận pháp sau khi từ dương liền đi thẳng minh ngoại thành nhìn từ dương chỉ một lát sau thời gian liền không chút tổn thương rời khỏi minh nguyệt thành minh nguyệt thành bên trong những kia đặc biệt quan tâm từ dương động tĩnh tu sĩ vội vã đem cái tin tức kinh người này c h u y ệ n trở lại chính mình môn phái từ dương ngược lại là đã nhận ra những tu sĩ này động tĩnh bất quá hắn nhưng lại không đi quan tâm những tu sĩ này sau lưng những môn phái kia động tĩnh xuất ra minh nguyệt thành sau đó từ dương tại minh nguyệt thành cách đó không xa trong một ngọn núi nhỏ t ì một m núi nhỏ động đem núi nhỏ này động che giấu sau khi từ dương liền chui vào trường sinh tiến phủ lúc trước ở trong núi lựa thời điểm từ dương mới vừa chặt đứt những kia xích sắt trong n h y mắt tư mã thiên vũ cùng tư mã thiên lâm trên người phong ấn liền trực tiếp tự động biến mất rồi thủy vô thương mặc dù mình không có tiên phủ nhưng là cũng biết tiên phủ thu nhân một ít hạn chế hắn đem tư mã thiên lâm minh mội phong ấn cùng những k i a xích sắt liên hệ tới đương nhiên không phải tổn cái gì tuân thủ lời hứa hào tâm thủy vô thương làm như vậy là vì cho tử dương lấy tiên phủ thu vào tư mã thiên lâm minh mội t h ê m một ít cản trở đáng tiếc chính là hắn là một cái từ không tin bằng hữu người cho nên hắn đánh giá sai rồi tư mã thiên vũ đối với tử dương tín nhiệm tại tử dương mệnh lệnh tư mã thiên vũ đừng làm ra phản kháng thời điểm tư mã thiên vũ liền thật sự một điểm phản kháng cũng không có cảnh này khiến tử dương rất dễ dàng liền đem tư mã thiên vũ thu vào chính mình tiên phụ bên trong thu rồi tư mã thiên vũ sau khi còn lại tư mã thiên lâm tuy rằng nhập ma mất đi tâm trí nhưng là tử dương đối phó lên một người đến đến nhưng muốn dễ dàng hơn nhiều tại đem tư mã thiên lâm thu vào tiên phụ thời điểm tử dương trực tiếp đem hắn cho phong ấn vì lẽ đó tử dương cũng không phải lo lắng mất đi tâm trí tư mã thiên lâm sẽ đem tư mã thiên vũ làm sao bất quá hắn cũng không phải là cái loại này nhìn bằng hữu bị khổ mà chính mình nhưng bỏ mặt người vì lẽ đó giải quyết cuối cùng dương sam sau khi t ừ dương liền không thể chờ đợi được nữa muốn xem xem tư mã thiên lâm tình huống sau đó nghĩ ra cứu biện pháp của h ắ n thiên mưa người đang suy nghĩ gì tại t ừ dương lúc tiến vào tư mã thiên vũ chính lông mảy nữ h chặt đứng ở tư mã thiên lâm bên người cũng không biết nàng là đang lo lắng nàng nhị ca tình huống vẫn là ở n g h ĩ những khác tâm sự bị t ừ dương âm thanh thức tình sau tư mã thiên vũ bình tĩnh nhìn từ dương một hồi đột nhiên viền mắt một đỏ nào vào từ dương trong lồng ngực khóc lên nghe được tư mã thiên vũ khóc bi thiết tử dương nhẹ nhàng tại trên đầu nàng vỗ, vỗ an ủi thiên mưa đừng lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị thiên lâm đại ca tử dương để tư mã thiên vũ tiếng khóc càng lớn trong khoảng thời gian ngắn tử dương cũng nghĩ không ra biện pháp gì đi an ủi tư mã thiên vũ không thể làm gì khác hơn là rời đi sự chú ý của nàng nói rằng thiên mưa ngươi trước tiên đừng khóc chờ ta xem một chút thiên lâm đại ca tình huống lại nói tư mã thiên vũ nghe vậy tiếng khóc lập tức tiểu không ít nàng chậm rãi từ tử dương trong lồng ngực ngầm đầu mang theo nghẹn ngào âm thanh nói rằng tử dương ca ca ngươi có thể nhất định phải cứu cứu nhị ca a nhị ca năm đó bị phong ấn sau khi ta vẫn chưa từng thấy hắn lần này gặp lại được hắn thời điểm hắn cũng đã đã biến thành bây giờ d á n g vẻ ấy ta nhìn thật sự hảo tâm đau à. thiên mưa ngươi không muốn lo lắng ngươi đã quên năm đó tiếu cô nương bị người đánh chỉ còn lại một tia tàn hồn ta đều có thể cứu hắn húng chi là thiên lâm đại ca hắn chỉ là bị tâm ma mê hoặc yên tâm đi ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn tâm ma từ dương một bên an ủi tư mã thiên vũ một bên cũng đã đem tay của mình khoát lên tư mã thiên lâm c á i chán bắt đầu cảm thụ tư mã thiên lâm tình huống n h ì từ dương chính đang vì làm tư mã thiên lâm kiểm tra tư mã thiên vũ nhiệt tình đem miệng mình bưng kín chỉ lo chính mình không cẩn thận phát sinh tiếng nghẹn ngào sẽ ảnh hưởng đến từ dương hơn hai canh giờ qua đi từ dương chậm rãi đem tay của mình từ tư mã thiên lâm trên đầu thu hồi nghĩ một lát trầm n g â m nói người tu luyện nhập ma vốn chính là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm thiên lâm đại ca hắn nhập ma thời gian như trước có thời gian hơn một trăm năm vì lẽ đó phải cứu thiên lâm đại ca đại khái đến tiêu hao một đoạn thời gian rất dài nói từ dương trong đầu linh quang loại lên quay về tư mã thiên vũ nói ngọc linh chị dâu đây nếu là có nàng trợ giút như vậy tiêu chứ thiên lâm đại ca tâm ma liền dễ dàng hơn nhiều nghe được từ dương tư mã thiên vũ sắc mặt khẽ thay đổi thất thanh nói nguy rồi ta bị hiện tại cách chúng ta bị tóm lấy đã qua thời gian hai mươi ngày cũng không biết ngọc linh tỷ tỷ hiện tại thế nào rồi từ dương sửng sốt hỏi lẽ nào có người nào đó muốn đối với ngọc linh chị dâu bất lợi sao là có một người như thế đối với ngọc linh tỷ tỷ mang theo gây dối mục đích từ khi nhị ca bị phong ấn sau đó người kia vẫn đến quáy i à y ngọc linh tỷ tỷ nếu không phải những năm này ta vẫn bồi tiếp ngọc linh tỷ tỷ e sợ ngọc linh tỷ tỷ đã sớm không chịu nổi người kia quáy dày mà tự sát nói tư mã thiên vũ khó nén trong mắt căm ghét hèn bọn tâm ý tư dương giật mình đối với tư mã thiên vũ hỏi người này là chú kiếm sơn trang tu sĩ tư mã thiên vũ gật gù nói tiếp xuất ra tư mã thiên lâm bị phong ấn sau khi chú kiếm sơn trang đã phát sinh một ít chuyện thủy vô thương c h ả o tư mã thiên lâm huynh m g ộ i mục đích tự nhiên là dẫn tử dương tiến vào cảm ấy thế nhưng hắn nói cho tử dương năm đó một ít chuyện nhưng làm ộ t chút cũng không làm bộ tư mã thiên lâm năm đó xác thực từng có đi giải cứu trường sinh cốc hành động nhưng đáng tiếc chính là hắn mới ra chú kiếm sơn trang đã bị chú, kiếm sơn trang những kia vẫn chú ý hắn trưởng lao cho ngăn lại tại sau đó trong một khoảng thời gian tư mã thiên lâm m ấy lần muốn muốn trốn khỏi chú kiếm sơn trang nhưng đáng tiếc chính là tu vi của hắn dù sao không cao vì lẽ đó vẫn không thể từ chú kiếm sơn trang chạy đi cuối cùng chú kiếm sơn trang những trưởng lão kia lo lắng một khi có một ngày bọn họ không cẩn thận để tư mã thiên lâm xuất ra chú kiếm sơn trang sẽ cho chú kiếm sơn trang mang đến mối họa vì lẽ đó liền đem tư mã thiên lâm phong ấn tại chú kiếm sơn trang cấm điệp tại tư mã thiên lâm bị phong ấn sau lại qua thời gian hơn hai mươi năm chú kiếm sơn trang xuất hiện một cái canh kim linh thể thiên tài kiếm tu ở cái này thiên tài kiếm tu tại không tới hai mươi tuổi thời điểm liền đạt đến kết đan kỳ sau khi n à y một thiên tài kiếm tu liền lập tức bị coi như kế nhiệm trang chủ đến bồi dưỡng mà nguyên lai thiếu trang chủ tư mã thiên lâm rất nhanh sẽ bị người quên lãng ở tại sau đầu mà tư mã thiên vũ nói tới cái kia đối với yến ngọc linh ôm gây dối mục đích tu sĩ chính là cái này chú kiếm sơn trang đợi mới thiếu trang chủ yến ngọc linh là thuộc tính nước thể chất tại trong ngũ hành thủy có thể sinh kim vì lẽ đó nếu như cùng yến ngọc linh xong tu như vậy vị này đợi mới thiếu trang chủ tu vi nhất định sẽ tăng cao rất nhanh vì lẽ đó vị này đợi mới thiếu trang chủ tại lần thứ nhất nhìn thấy yến ngọc linh sau khi hắn vẫn q u ấ y dày vị này theo đệ bối phận toán hẳn là trưởng bối của hắn nữ tử chính mình con dâu bị người q u ấ y dày chú kiếm sơn trang vị kia trang chủ tự nhiên là biết rõ rõ r à n dàng nhưng là một cái con dâu ở trong mắt hắn hiển nhiên là không sánh được cái kia kiếm tu thiên tài vì lẽ đó đối với cái này hữu nhục môn phong sự t ì n h hắn cũng chỉ khi mình là chưa từng nghe qua tựa như vẫn là chẳng quan tâm tư mã thiên lâm bị phong ấn mà làm làm trưởng bối ti mã trang chủ lại không chút nào quản yến ngọc linh thắng ngày tự nhiên là không dễ chịu nàng nghĩ tới phải về quy nguyên tông nhưng là trong lòng nhưng có không nỡ bỏ tư mã thiên lâm vì lẽ đó vẫn tuy rằng có người q u ấ y rời nàng nhưng là nàng nhưng vẫn chịu đựng ở tại chú kiếm sơn trang mà tư mã thiên vũ tại đối với cha mẹ của mình thất vọng sau khi vẫn bồi tiếp tiến ngọc linh một mặt là nàng vì bảo vệ cùng chiếu cố chính mình chị dâu vừa đến lại là vì tại cảm giác này có điểm tâm lệnh trong gia đình tìm tới một điểm ấm áp tư mã thiên vũ sau khi nói xong con mắt của nàng tuy rằng hồng hồng nhưng là trên mặt nhưng mang theo một điểm k i ê n cường nàng vẫn là chú kiếm sơn trang công chúa là thi mã trang chủ vợ chồng bà bối cho nên khi năm nàng vẫn là một bộ chưa trưởng thành không lo thiếu nữ tính cách nhưng là tại trải qua bị chính mình vẫn sùng bái cha mẹ vứt bỏ sau khi vị này không lo thiếu nữ tại trải qua một phen trong lòng d à y vò sau khi cũng biến kiên cường lên nhìn tư mã thiên vũ trên mặt thất vọng cùng thương tâm từ dương nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng nói rằng chúng ta này liền đi chú kiếm sơn trang mang đi ngọc linh chị dâu chờ ta đem thiên lâm đại ca c h ứ a khỏi sau khi ba người các ngươi hãy cùng ta về trường sinh cốc đi nghe được từ dương tư mã thiên vũ nghĩ một lát nhẹ nhàng g ậ p g ủ trong mắt nước mắt thủy rốt cục không nhịn được rơi ra nói tư dương, dương, dương phi tốc r ê n m độ cực nhanh thời gian hai ngày qua đi hắn liền đã tới chú kiếm sơn trang ngoài trận pháp vi một tới gần hkm sơn tư dương cũng cảm giác được vài cổ thần thức tại bên cạnh mình vượt quanh cho nên hắn biết chú kiếm sơn trang người biết hắn đã đến rồi bất quá tử dương cũng không thèm đi các loại chờ chú kiếm sơn trang người vì mình mở ra trận pháp thả chính mình đi vào đến chú kiếm sơn trang trận pháp trước mặt sau khi ánh sáng màu xanh tại không giống địa phương liên tục c h ấ p động mấy lần tử dương liền trực tiếp thông qua chú kiếm sơn trang trận pháp bảo vệ đi vào đúc kiếm trong sơn trang lúc trước tử dương ra chú kiếm sơn trang thời điểm hắn có thể b á đạo lấy trạm tinh đem chú kiếm sơn trang trận pháp bảo vệ cắt một vết thương sau đó trực tiếp từ đạo kia lỗ hồng trung gian bay ra ngoài nhưng là tại chú kiếm sơn trang bên ngoài hắn nhưng không có cách nào mượn trạm tinh trực tiếp đem chú kiếm sơn trang mấy tầng trận pháp bảo vệ toàn bộ chém đúng ra cho nên hắn mới mượn đ ộ n thuật thần kỳ tiến vào chú kiếm sơn trang tiến vào chú kiếm sơn trang sau khi từ dương trực tiếp dựa theo tư mã thiên vũ cung cấp con đường hướng về yến ngọc linh chỗ ở chỗ cấp tốc bước đi chú kiếm sơn trang làm minh n g u y ệ t đảo đứng đầu thế lực một trong bị một tu sĩ mạnh mẽ xông vào tự nhiên sẽ bị rất nhiều trong sơn trang tu sĩ phát hiện bất quá cho dù hắn muốn phát hiện từ dương bọn họ cũng không dám đi ngăn cản từ dương hơn hai mươi ngày trước cũng đồng rạng có ba cái tu sĩ mạnh mẽ xông vào chú kiếm sơn trang lần kia là có một ít tu sĩ ngăn cản cái kia ba cái dám to gan xông vào chú kiếm sơn trang tu sĩ nhưng là những kia trung tâm bảo vệ sơn trang tu sĩ trong chớp mắt đã bị ba tu sĩ kia giết sạch sẽ chương ba mươi mốt giải cứu hạ mà chú kiếm sơn trang trang chủ cùng trưởng lão sau khi xuất hiện cũng không có đi ngăn cản cái kia ba cái mạnh mẽ xông vào chú kiếm sơn trang tu sĩ đồng thời vẫn nói cho chóng sơn trang tu sĩ một khi lại gặp phải tình huống như vậy thời điểm nhất định không thể tự ý ra tay phải đợi trang chủ cùng trưởng lão mệnh lệnh sau khi mới có thể có hành động chú kiếm sơn trang trang chủ cùng trưởng môn sở dĩ sẽ hạ như vậy một cái mệnh lệnh vậy đại khái là bởi vì bọn hắn không muốn làm cho chú kiếm sơn trang đụng phải không tất yếu tổn thất đi vì lẽ đó từ dương sở dĩ không bị chú kiếm sơn trang tu sĩ ngăn cản sao còn muốn cảm tạ thủy vô thương này ba cái đã bị từ dương giết chết đi tu sĩ không có gặp phải ngăn cản lại biết sáng tỏ chỗ cần đến từ dương rất nhanh liền đã tới hiến ngọc linh nơi ở năm đó hiến ngọc linh cùng tư mã thiên lâm nơi ở là thiên kiếm viện bên trong một cái không nhỏ định viện nhưng là từ khi tư mã thiên lâm bị phong ấn sau khi t i ế n ngọc linh rồi cùng tư mã thiên vũ từ thiên kiếm viện bên trong chuyển đi ra ở tại cách chú kiếm sơn trang cấm địa cách đó không xa một cái giản dị trong viện nhỏ từ dương đi tới nơi này cái xem ra vô cùng rách nát tiểu viện bên cạnh thời điểm cái này trong viện nhỏ ngoại trừ hiến ngọc linh ở ngoài vẫn có mấy người tu sĩ tại ngọc linh người cái này thiếu trang chủ phu nhân hẳn là ở tại thiếu trang chủ nơi ở mới đông a ở tại một cái như thế rách nát nơi thật là có tổn người thiếu trang chủ phu nhân thân phận người nam này tu âm thanh bản không kém nhưng là trong giọng nói ngả ngớn lại làm cho cái thanh em này nghe tới đặc biệt chắn ghét tìm ã ngọc kiếm xin ngươi thả tôn trọng điểm cũng xin ngươi tự trọng thân phận nữ tu sĩ âm thanh mười phân rõ ràng lạnh trong giọng nói nhưng mang theo nồng đậm căm ghét cùng nhàn nhạt xem thường ta là chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ ngươi là chú kiếm sơn trang tìm đến thiếu trang chủ phu nhân ta tên ngươi ngọc linh có cái gì sai đây tư mã thiên lâm đã điên rồi hắn cũng không còn là thiếu trang chủ hắn lấy cái gì so với ta lấy cái gì cùng tá tranh ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta về ngươi nên nơi ở đi lúc này không giống nhau không chờ y ế n ngọc linh lên tiếng, từ dương âm thanh truyền vào trong sân đừng nắm thiên lâm đại ca cùng ngươi so với mày xưng à. tại cái thanh âm này rơi vào trong viện mấy người trong thai thời điểm một cái thanh y tóc bạc tu sĩ đột nhiên đã xuất hiện ở y ế n ngọc linh bên người chị dâu hơn hai trăm năm không gặp ngươi ngược lại là hao gầy rất nhiều nghe được từ dương y ế n ngọc linh lấy vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn từ dương một chút than thở hai thời gian hơn trăm năm đã qua nhân đều là sẽ biến một ít những năm này vẫn bị một con chó giữ nhớ không có trước đây quá thư thái nhân tự nhiên cũng là gầy nghe được h ế n ngọc linh Từ dương trong mắt một tránh dương ánh sáng màu máu vệ qua, u q a yến đầu hướng h vị kia sắc mặt t thiếu t sức coi khó r a g chủ ngọc h thoan ì n ư ờ i lại quay về Yến về n g linh nói rằng, xin lắc ỗ i phải bởi vì chuyện của ta, thiên lâm đại ca liền ngươi nhiều Linh muốn lâm chuyện chịu không không phong ấn, ngươi cũng, cũng không cần chịu khổ nhiều như、vậy. Yến Ngọc khổ bị vì vậy. của ca ta, l sẽ đầu nói ngươi không cần phải nói cái gì xin lỗi ta tin tưởng nếu như thiên lâm có chuyện ngươi cũng nhất định sẽ l i ề u mạng cứu hắn hắn năm đó nhớ bằng hữu chi nghĩa gặp phải phong ấn thời điểm trong lòng ta cũng hận q u á hắn nhưng là những năm này nghĩ thông suốt rồi ta nhưng cảm thấy mình muốn càng thêm quý trọng hắn chính đang từ dương muốn Phải nghe ó i cho Yến n ọ c l i n tư mã thiên lâm thiên lâm ngay chính mình tiên phủ bên trong t mã lâm lâm mình chính phủ h bên ngay ờ được vị này thiếu trang chủ hiến ngọc linh mới vừa muốn phản bác trâm trọng liền gặp được nguyên bản ở bên cạnh nàng từ dương đã xuất hiện ở vị này thiếu trang chủ bên người nắm lấy vị này thiếu trang chủ cái cổ đem hắn cho nâng lên một phạm nhân nếu như bị nắm cái cổ g ơ lên khả năng một hồi thời gian hắn sẽ nghẹn thở mà chết tu tiên giả sức sống muốn so với phạm nhân c ư n g nhiều vì lẽ đó cho dù bị phong ấn chân nguyên vị này thiếu trang chủ vẫn là rất có tinh thần tại từ dương trên tay giấy r u ộ n nhìn chính mình thiếu trang chủ bị người cầm lấy cái cổ nâng lên trong viện những kia thiếu trang chủ tùy tùng thay đổi sắc mặt có thể là bọn hắn nhưng không có một cái dám ở từ dương trên tay giải cứu bọn hắn thiếu trang chủ nhìn vị này thiếu trang chủ ánh mắt lộ ra sự phẫn lộ hóa độc cùng cầu xin từ dương trong mắt một vệ ánh sáng màu máu tránh qua trên tay nhẹ nhàng vừa dùng lực dang d ắ c một tiếng văng nhỏ cái kia thiếu trang chủ đầu l ệ n h về một bên ngay lập tức sẽ ngưng giấy ruộng một đoàn màu vàng quang ảnh từ vị này thiếu trang chủ đỉnh đầu bay ra lấy tốc độ cực nhanh xông ra ngoài đi nhưng là ở cái này chùm sáng vẫn không rời khỏi cái tiểu viện này thời điểm nó ngay từ dương hử l ệ n h một tiếng bên trong tiêu tán ném xuống trên tay thi thể sau từ dương ánh mắt hơi động thân hình lõe lên lại trở về h ế n ngọc linh bên người ngọc linh chị dâu một hồi ta lấy tiên phủ đưa ngươi thu vào đi thời điểm ngươi không muốn làm ra phản kháng thiên lâm đại ca cùng thiên mưa đều tại ta tiên phủ bên trong nói xong từ dương cũng không nhìn yến ngọc linh có chút kích động vẻ mặt đem ánh mắt chuyển đến tiểu viện phía tây vài đạo cực nhanh thân hình từ nhỏ viện tây mặt ngó về phía tiểu viện bay tới trong c h ố p mắt công phu bọn họ liền đã tới cái này rách nát trong sân nhỏ đến mấy người từ dương đều gặp ngoại trừ ti mã trang chủ ở ngoài cái khác mấy người đều là chú kiếm sơn trang trưởng lão nhìn thấy trên đất ti mã ngọc kiếm thi thể ti mã trang chủ cùng mấy vị trưởng lão đều là mặt liền biến sắc một cái trong đó trưởng lao sắc mặt vẫn biến như cái người chết bình thường trắng bệnh trắng bệnh ngọc kiếm ta hảo tô tử ngươi làm sao lại như vậy t r ư ớ đây cái k i a sắc mặt trắng bệnh trưởng lão ngồi sổn người xuống đem ti mã ngọc kiếm thi thể bế lên mang theo vài phần nghẹn ngào quay về trong lồng ngực thi thể hô n à y âm thanh vừa dứt lời vị trưởng lão này thì để xuống trong lồng ngực thi thể ngẩng đầu lấy đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm từ dương nói từ dương là người giết ta ngọc kiếm ta muốn giết người báo thù cho hắn nói xong không chờ ti mã trang chủ cùng còn lại mấy vị trưởng lão tinh thần hồi phục triệu ra bản thân phi kiếm sau liền trực tiếp lấy điều khiển chính mình phi kiếm hướng về từ dương đâm tới nhìn trong t r ớ c mắt liền bay đến chính mình trước người phi kiếm từ dương trong mắt hào quang đỏ ngẩu l o a lên một đao chặt đứt trước người phi kiếm tiếp theo thân hình nói lên một đao hướng về vị trưởng lão này trên đầu bộ tới hạ thủ lưu tình tại ti mã trang chủ này âm thanh tiếng nói hạ xuống s o n g từ dương đã lại trở về yến ngọc linh bên người ngay sau đó tại ti mã trang chủ đám người sợ h ã i trong ánh mắt vị trưởng lão kia thân thể chậm rãi từ trung gian chia thành hai nửa phước hai tiếng nhẹ vang lên vang ở trong viện mọi người bên người cái kia bị chia làm hai nửa thi thể ngã trên mặt đất từ cấp chủ ngươi vượt nhưng đã phá hủy lục trưởng lão bản m ạ phi kiếm hắn đối với ngươi cũng không còn bất cứ uy hiếp gì ngươi cần gì phải lấy tính mạng của hắn đây từ cốc chủ lẽ nào liền không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao nghe được vị này ti mã trang chủ nghĩa chính ngôn t ử từ dương cười lạnh nói nếu như hôm nay tử mộ không phải là đối thủ của hắn không biết ti mã trang chủ có hay không cũng sẽ yêu cầu các ngươi vị trưởng lão này ở lại hạ một mạng đây ti mã trang chủ trầm giọng nói lục trưởng lão là bởi vì ra tay với ngươi ngươi mới sẽ giết hắn như vậy không biết ngọc kiếm lại là nơi nào đắc tội từ cốc chủ đây từ dương cười nhạt nói rằng ta nhớ được lúc trước ta mới từ thiên châu lúc trở lại chú kiếm sơn trang đã nghĩ muốn đối phó ta xin hỏi ti mã trang chủ ngày đó từ mỗi nhân có từng đắc tội cùng người chú kiếm sơn trang ta ngày hôm nay giết các ngươi thiếu trang chủ coi như là đối với ngày đó sự tỉnh tiến hành cho hạ giận đi nói xong từ dương không lại xem sắc mặt biến hết sức khó coi ti mã trang chủ quay về yến ngọc linh nói ngọc linh chị dâu chớ phản kháng nhìn yến ngọc linh khe khẽ gật đầu từ dương tâm thần hơi động đem yến ngọc linh thu vào chính mình tiên phủ bên trong lúc trước từ dương từng ở chú kiếm sơn bên trong trang dùng qua trường sinh tiên phủ vì lẽ đó nhìn thấy yến ngọc linh biến mất rồi t i mã trang chủ mấy người liền biết tiếng ngọc linh là bị từ dương thu vào t i ê n phủ nhìn từ dương bay người lên chuẩn bị muốn rời khỏi chú kiếm sân trang t i mã trang chủ vội và nói g n từ cấp chủ ngọc linh nói như thế nào cũng là con trai ta con d â u ngươi đưa nàng mạnh mẽ mang đi e sợ không hợp đạo nghĩa đi nghe được t i mã trang chủ từ dương quay người lại nhìn vị này ra vẻ đạo mạo t i mã trang chủ một chút cười ha ha nói không hợp đạo nghĩa ngươi cũng hiểu được đạo nghĩa sao một cái hiểu được đạo nghĩa phụ thân sẽ trơ mắt nhìn con trai của chính mình bị ép điên một cái hơi có chút lương biết phụ thân sẽ nhìn mình con dâu bị người quay dày mà thờ ơ x u ấ t sinh vẫn còn có hộ độc tình ngươi một cái như thế không bằng sinh ra phụ thân lại vẫn dám vọng nói đạo nghĩa ngươi không chỉ b i a i hơn nữa ra mặt thật dày vì cho tư mã thiên lâm ba người ra một hơi từ dương tuy rằng không dễ giết vị này không nhìn thân tình phụ thân nhưng là những câu nói này lại nói âm thanh cực cao hầu như chuyển khắp toàn bộ chú kiếm sân trang nói xong những câu nói này sau khi từ dương phiền muộn tâm tình tốt hơn rất nhiều quay đầu lại lạnh lùng xem vị kia sắc mặt mấy lần ty mã trang chủ một chút sau khi từ dương thân hình cực nhanh đi tới chú kiếm sơn trang trận pháp biên giới tiếp theo liền như lần trước rời khỏi chú kiếm sơn trang giống như vậy lấy t r ạ n g tinh tại phòng hộ trận pháp trên cắt một vết thương tiếp theo bay ra chú kiếm sơn trang biến mất ở những tia nhìn chăm chú vào hắn người trong mắt bay ra h ắ c nham sơn sau khi từ dương suy nghĩ một chút trực tiếp tại một chỗ núi nhỏ trên đ ư ờ n g lại tìm một cái huy ệ t động đem trường sinh tiên p h ụ che giấu sau khi từ dương liền trực tiếp chui vào trường sinh tiên p h ụ mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương nguyên vốn định trực tiếp về trường sinh cốc nhưng là tại trải qua một phen suy tư sau khi t ừ dương vẫn là quyết định t r ư ớ c đem tư mã thiên lâm chữa khỏi sau đó lại nói t ừ dương tuy rằng cùng tư mã thiên lâm ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng là nhưng hết sức hiểu rõ tư mã thiên lâm đối với chú kiếm sơn trang cảm tình cho dù lần này hắn bị chú kiếm sơn trang những trưởng lão kia cho phong ấn sau đó bị bức phải nhập ma phát rộ nhưng là dựa vào t ừ dương phòng chừng tư mã thiên lâm phòng chừng vẫn là không muốn thoát ly chú kiếm sơn trang loại thế gia này con cháu đối với thế gia quy tụ cảm t ừ dương tuy rằng vẫn còn có chút rõ ràng bất quá tư mã thiên lâm tuy rằng cũng vô cùng coi trọng chính mình thế gia nhưng l à nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì thế ra lợi ích mà làm ra vi phạm chính mình lương tâm sự tình được hắn cùng từ dương là sinh tử chi giao từ dương nhờ hắn chiếu cố trường sinh cốc hắn cho dù biết do gặp nguy hiểm nhưng l à nhưng vẫn không có từ bỏ giải cứu trường sinh cốc tâm tư mà từ dương tại biết rồi tư mã thiên lâm gặp nguy hiểm tin tức sau khi cũng đồng dạng là bất chấp nguy hiểm nghĩ muốn giải cứu hắn lòng người phức tạp bằng hữu chân chính vô cùng hiếm thấy mà như tư mã thiên lâm cùng từ dương trong lúc đó loại này hữu tỉnh thì càng thêm khó được chương ba mươi hai thơ ma hôm nay đúng hẹn canh ba Từ d ư ơ người tiến tiên t đến vào phủ tu luyện một khi sinh ra tâm ma cái tiết là rất khó loại bỏ húng chi thiên lâm đại ca đã xa vào đến tâm ma bên trong có thời gian hơn trăm năm Ta t u vào vào như nhưng là tu sĩ không giống một tu sĩ một khi nhập ma sau khi hắn sẽ rất khó lại khống chế chính mình tu luyện ra chân nguyên hậu quả như vậy nghiêm trọng một điểm sẽ bạo thể mà chết nhập ma kỳ thực cùng tu ma cũng không có quan hệ gì tại thời kỳ thượng cổ chưa từng xuất hiện ma tu thời điểm vẫn là có rất nhiều tu sĩ không quá chính mình tâm khảm sau đó nhập ma người tu luyện có một ít p h à m nhân không có thần thông một khi bọn họ mất đi tâm trí như vậy tạo thành phá hoại cũng là rất lớn vì lẽ đó nhập ma tu sĩ bình thường đều sẽ làm ra rất lớn tội ác tại tam giới bên trong xuất hiện ma tu sau đó tu tiên giả liền đem nhập ma cùng ma tu liên hệ đến cùng một chỗ bọn họ làm như vậy trên thực tế chỉ là tại cho người tu ma phá một ít nước bẩn mà thôi t i ê nghe ma phân chia cũng không phải là chính tà phân n c ũ k ô không thôi, n chính phân tháng trong, cho dù tu tiên giả trong lòng rõ ràng đạo lý này, bọn muốn vẫn hắn lên ngoại mũ. Nhập ma chỉ là đi không ra bản thân tâm ma mà thôi. Bất kể là tu tiên vẫn là tu ma, đều tồn tại chính mình nhập năng. n g giả g phải phó chụp chia, cho họ khi thời cho chỉ khả h quả, tại dài đối ai điểm, đi tại là lâu lý là là là là tà tà mà có bất tu một tâm bất tu tu tâm ma đều sẽ có nhập ma ra ma ma, ma, ma đều đều đạo đạm dù rõ mũ. kể sẽ sẽ được từ dương yến ngọc linh hơi s ư n g sở hỏi tiếp muốn xông ra tâm ma không là chỉ có thể dựa vào chính mình sao nói xong nàng lại nghĩ tới nếu từ dương nói như vậy như vậy hắn nhất định là có đặc thù biện pháp khiến được bản thân có thể trợ giúp tư mã thiên lâm lao ra tâm ma vì lẽ đó lại hỏi tiếp ngươi có biện pháp làm cho ta trợ giúp thiên lâm phá tan chính mình tâm ma từ dương điểm điểm đầu nói rằng biện pháp là có bất quá cái biện pháp này phiêu lưu rất lớn một khi ngươi không có cách nào trợ giúp thiên lâm đại ca lao ra tâm ma như vậy ngươi cũng sẽ xa vào đến hắn tâm ma bên trong nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh như vậy tâm thần của ngươi liền có thể có thể vẫn bị thiên lâm đại ca tâm ma nhốt lại mãi đến tận các ngươi đột phá ngày đó nghe được từ dương tiến ngọc linh không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói Phu thê vốn là đồng căn chi mục cho dù ta không có biện pháp giúp giúp thiên lâm đột phá hắn tâm m a có thể cùng hắn vẫn đối với kháng tâm m a đó cũng là một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn hạnh phúc từ d ư ơ n g nghe vậy trong lòng ấm áp thầm nói nếu như ta ở vào cùng thiên lâm đại ca như thế tình cảnh hình nhi cũng nhất định sẽ như ngọc linh chị dâu như thế không chút do dự lựa chọn cứu ta ta cùng thiên lâm đại ca đều có thể có được danh ấu không bất kể chúng ta từng chịu qua bao l ư ơ n khổ sau đó lại sẽ chịu bao l ư ơ n khổ có một cái nữ tử như vậy làm bạn vậy cũng là là ông trời đối với chúng ta không tệ từ dương đem một khối thẻ ngọc đưa cho hiến ngọc linh giải thích khối ngọc này giản bên trong ghi lại một môn gọi ý niệm c h u y ệ n linh đại pháp song tu công pháp cùng một môn dùng để cô đọng nguyên thần ngưng thần quyết ngươi lấy cái môn này ý niệm c h u y ệ n linh đại pháp đưa ngươi cùng thiên lâm đại ca tâm thần nối liền cùng nhau sau đó ngươi thử đem ngưng thần quyết chuyển cho thiên lâm đại ca sau đó ngươi cùng thiên lâm đại ca đồng thời dùng ngưng thần quyết đến luyện hóa tâm ma từ dương năm đó từng lấy ý niệm truyện linh đại pháp trợ giúp phó ngọc hình đột phá đến nguyên anh kỳ cho nên đối với môn công pháp này thần hiệu vẫn là rất có cảm xúc Cái kia, nhìn g ư n t ầ n cũng không phải nguyên bản minh công pháp, từ dương chỉ là căn cứ chính quyết, từ chỉ cứ giới phải pháp, m là h minh pháp, thần đối với giới công、pháp. ngưng q u yến t lý giải, ở b ê t r o ngọc lấy ra một đoạn có thể luyện lục ra hóa tâm ma địa một tâm thể tại đoạn phương n có khối g ở kia ràn bên trong. Nhìn Yến Ngọc linh vội vàng kiểm tra chính mình đưa cho nàng thẻ ngọc từ dương khái một tiếng đem yến ngọc linh lực chú ý hấp dẫn lại đây sau đó nói tiếp bất quá dựa vào ta phòng chừng cho dù ngươi cùng thiên lâm đại ca tâm thần liền ở cùng nhau tại trước tiên chỉ sợ cũng là thiên lâm đại ca tâm ma ảnh hưởng đến ngươi nếu là như vậy như vậy ngươi trước hết không muốn thử nghiệm đem ngưng thần quyết truyền cho hắn ngươi muốn chính mình trước tiên tu luyện một đoạn ngưng thần quyết sau đó đợi được ngươi có thể chịu đựng được thiên lâm đại ca tâm ma thời điểm ngươi thử lại đem ngưng thần quyết chuyển cho h ắ n nói xong những n à y sau đó t ừ dương lo l ắ n g yến ngọc linh cứu phu sốt ruột sẽ làm ra cái gì kích động sự t ì n h đến vội vã lại nói tiếp kỳ thực ngươi trước tiên tu luyện một đoạn ngưng thần quyết đối với thiên lâm đại ca sau đó tu luyện ngưng thần quyết cũng là có chỗ tốt tu luyện ý niệm chuyện linh đại pháp song phương có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương một ít tu luyện cầm độ ta như vậy nói ngươi hiểu chưa yến ngọc linh gật cù nói rằng, ngươi yên tâm ta biết phải làm sao mới thật sự là đối với giải cứu thiên lâm đại ca có trợ giúp nghe được yến ngọc linh nói như thế t ừ dương cũng liền yên lòng khi yến ngọc linh điều tra hoàn chỉnh khối thẻ ngọc sau t ừ dương lại giải thích cho nàng bên trong khá là t h â m ảo địa phương đợi đến yến ngọc linh l ĩ n h ngộ hai môn công pháp sau khi t ừ dương liền sắp xếp bọn họ tại mình bình thường bế quan địa phương kia tu luyện mà hắn cùng tư mã thiên vũ thì lại tại dưỡng tâm điện bên trong an tâm trở dựa vào t ừ dương phòng chừng nếu như tất cả thuận lợi yến ngọc linh hẳn là chỉ dùng thời gian chín ngày liền có thể g ú p tư mã thiên lâm đi ra tâm a nếu như sau chín ngày hai người còn chưa có đi ra như vậy từ dương cũng chỉ có thể như lúc trước trợ giúp những linh hồn kia tu luyện thiên linh lục như thế chỉnh lý ra một bộ dấu tay đến giúp giúp tư mã thiên lâm tu luyện ngưng thần quyết luyện hóa tâm ma từ dương ca ca tu luyện ngưng thần quyết liền có thể luyện hóa tâm ma sao muốn là nếu như vậy cái kia tâm ma ha không phải không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy tiến ngọc linh an toàn mà chính mình n h ị ca cũng có tỉnh táo khả năng tư mã thiên vũ cũng không giống như t i ể u trước đây lo lắng tại dưỡng tâm điện ngồi thẻ nhặt dưới tình huống tư mã thiên vũ nghị từ dương hỏi nàng vừa muốn hỏi một vài vấn đề nghe được tư mã thiên vũ từ dương khẽ mỉm cười giải thích tâm ma chỗ đáng sợ ở chỗ một người rất khó vượt qua chính mình cửa hải kia thiên lâm đại ca sở dĩ sẽ sản sinh tâm ma căn nguyên của nó ngay tại ở hắn cho là mình không thể bảo vệ tốt hứa hẹn đối với ta không thể chiếu cố tốt trường sinh cốc hiện tại trường sinh cốc an toàn ta cũng trở lại như vậy thiên lâm đại ca tâm ma căn nguyên cũng là đức đoạn rồi cho nên mới có thể dùng ngưng thần quyết đến luyện hóa tâm ma tư mã thiên vũ gật gù âm thanh có chút trầm thấp nói rằng kỳ thực nhị ca sẽ bị ép điên ngoại trừ là bởi vì trường sinh cốc sự tình ở ngoài vẫn cùng phụ thân thái độ có quan hệ nếu như phụ thân lúc trước không có làm ra phong ấn nhị ca cử động nhị ca khả năng cũng sẽ không biến mất từ dương điểm điểm đầu lại lắc đầu nói rằng phụ thân ngươi đem chú kiếm sơn trang xem so với cái gì đều đại thiên lâm đại ca nói vậy cũng là biết phụ thân ngươi tâm tư vì lẽ đó cho dù hắn trong lòng đối với phụ thân ngươi có hoàn khí này c ô hoàn khí chính hắn cũng có thể hóa giải là rất khó hình thành tâm ma cho nên hắn tâm ma tất cả ta này nếu như biết rồi ta cùng trường sinh cốc đều không có chuyện gì như vậy hắn liền nhất định có thể đi ra bản thân tâm ma tư mã thiên vũ có chút mất mát nói rằng ta vẫn vô cùng sùng bái phụ thân ta nhưng là tại hắn năm đó đem nhị ca phong ấn lại ngồi xem cái tia ti mã ngọc kiếm q u á i d à y ngọc linh t ỷ t ỷ ta liền thật sự đối với hắn thất vọng có thể hắn thật sự rất đau ta cùng nhị ca nhưng là một khi nhị ca cùng ta cùng chú kiếm sơn trang phát sinh mâu thuẫn thời điểm hắn liền cũng không tiếp tục là một cái hiền lành phụ thân từ dương ca ca lẽ nào gia chủ vị trí cùng lợi ích của gia tộc liền thật sự so với tình phụ tử còn trọng yếu hơn sao từ dương lắc đầu nói ở trong mắt của chúng ta tình phụ tử đương nhiên muốn so với gia chủ vị trí cùng lợi ích của gia tộc trọng yếu thế nhưng tại phụ thân ngươi loại người kia trong mắt gia chủ vị trí cùng gia tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất những đồ vật này thậm chí so với tính mạng của bọn hắn càng trọng yếu hơn đến cùng là chúng ta sai rồi vẫn là phụ thân ngươi sai rồi lòng người không giống nhân kiến giải cũng khác nhau cho ra đáp án cũng sẽ không giống nhìn từ dương nói tới những câu nói này sau đó thần tình cũng theo hạ lên tư mã thiên vũ vội vã nói sang chuyện khác hỏi từ dương các a ngọc hình tỷ tỷ đây nàng tại trường sinh cốc đi từ dương điểm, điểm đầu nói rằng, lúc tư r ớ c các biết ngươi i nguy gặp h ể mã sau sĩ ta an của kia ta ra. xuất tu khi, không thập phần theo thiên tinh hải, cũng không hề ngươi, liền tiếp cái đi tới đi toàn trực Từ lắng dẫn cũng dẫn nàng lo lẽ các cốc cốc vì về đó m thiên vũ cười nói ngươi là lo lắng ngươi ứng phó không được sắp đến nguy hiểm cho nên mới không có mang theo ngọc h ì n h tỷ tỷ một khối ra đi từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói là có phương diện này một ít nguyên nhân vậy ngươi sẽ không sợ ngươi gặp phải nguy hiểm ngọc h ì n h tỷ tỷ sẽ lo lắng sao từ dương cười khổ nói ta đương nhiên không muốn nàng lo lắng nhưng là ta rồi lại không muốn mang nàng và ta mạo hiểm tư a làm l việc vẫn với đuổi không thẹn theo ơ n g t â mã nhưng là không thẹn với lương tâm lại nơi đó là nghĩ đến liền tình như lần này, nếu như không người, người thẹn, nếu như người, chính như liền hướng hình nhi hổ thẹn. thể chết hổ hiểm, hổ được là lại là làm là là tâm Tựa ta rất tới ta ta tới Từ với vậy với vậy đối rồi đây. mạo m đó đó có cứu các các cứu các sợ sự thiên vũ nghe vậy hơi sưng sở quái lạ nhìn từ dương một chút nói rằng từ dương các ca ngươi làm sao như cái nữ tử bình thường a một người cái kia đến như vậy nhiều hổ thẹn a từ dương cười nói là người cũng phải có một ít hổ thẹn cảm nếu một người làm mỗi một chuyện đều không hổ thẹn cảm như vậy nhất định là lương biết toàn phai mở một người ta có thể sẽ thường xuyên cảm giác được một ít hổ thẹn nhưng khi chuyện này hoàn mỹ giải quyết sau khi ta thu hoạch nhưng là lòng mang bằng thẳng tư mã thiên vũ cái hiểu cái không điểm gật đầu nói lúc trước nhị ca có thể bỏ đi ngọc linh tỉ tỉ mấy lần muốn rời khỏi chú kiếm sơn trang đi vân châu giúp trường sinh cốc đại khái cùng ngươi là giống nhau tâm tính có thể liền là bởi vì các ngươi đều là tính cách như thế người cho nên mới có thể trở thành sinh tử bạn tri kỷ từ dương lắc đầu nói ta cùng thiên lâm đại ca sinh trưởng hoàn cảnh không giống tính cách đương nhiên cũng là có khác biệt rất lớn chương ú n thành bạn tính n g ta thể trở tâm có chi cách đó hợp bởi là kỷ đầu, vì ý n g v nhỏ khác ba i t t mươi ba có đạo tiên tu thượng thời gian chín ngày thoáng một cái đã qua bắt đầu mấy ngày từ dương cùng tư mã thiên vũ hai người còn có thể tán gẫu một ít chuyện cũ nhưng là theo thời gian càng tới gần ngày thứ chín hai người liền cũng không còn tâm tình tán t h i ế m hai người l ặ n g lặng ở tại dưỡng tâm điện bên trong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía từ dương trong kia phòng bế quan vị trí phương hướng trong lòng đều mang theo nồng đậm lo lắng cùng chờ mong từ dương ca ca ngươi nói ngọc linh tỉ tỉ có thể trợ giúp nhị ca lao ra tâm ma sao mắt thấy thời gian đã qua cựu thiên yến ngọc linh cùng tư mã thiên lâm vẫn cứ không hề đi ra tư mã thiên vũ không nhịn được lo lắng quay về từ dương hỏi lúc này từ dương trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo bất quá nhìn thấy tư mã thiên vũ trên mặt lo lắng từ dương vẫn là một bộ hoàn toàn tự tin d á n g dấp nói rằng thiên lâm đại ca dù sao bị tâm ma g i à n vật thời gian hơn một trăm năm cho dù hắn chạy ra khỏi tâm ma tâm thần của hắn phòng trừng cũng sẽ phải chịu rất lớn hao tổn nói không chắc hiện tại thiên lâm đại ca đã chạy ra khỏi tâm ma chính đang ngồi điều dưỡng tâm tần h đây nhị ca cũng thật đúng vậy nếu chạy ra khỏi tâm ma hắn nên cản mau ra đây mà lẽ nào hắn liền không biết chúng ta ở bên ngoài lo lắng hắn sao tuy rằng biết rõ tử dương chỉ là dùng để an ủi mình nhưng là tư mã thiên vũ nhưng tình nguyện tin tưởng tử dương nói tới suy đoán nói như vậy chính là sự thực nghe được tư mã thiên vũ mang theo bà ạ sân tử dương há miệng nhưng không có nói tiếp dưỡng tâm điện lại lần thứ hai xa vào đến yên tĩnh bầu không khí bên trong đột nhiên trầm mặc bên trong tử dương sắc mặt vui vẻ không tự chủ được đứng dậy hướng về phòng bế quan nhìn lại mà nhìn thấy từ dương động tác tư mã thiên vũ đầu tiên là sửng sốt theo s ắ t cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía phòng bế quan phương hướng hai tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên tiếng ngọc linh l â m sắc mặt vô cùng trắng s á m tư mã thiên lâm đi ra nhìn sắc mặt trắng bệnh tư mã thiên lâm từ dương con mắt nóng lên thần tình vô cùng kích động mà tư mã thiên vũ nhưng là trực tiếp nhào tới tư mã thiên lâm trong lòng khóc lên cựu thiên qua đi tư mã thiên lâm tại h ế n ngọc linh dưới sự giúp đỡ vẫn là chạy ra khỏi chính mình tâm a nhưng là tâm thần của h ắ n nhưng bị rất lớn thương tích tâm thần huệ vải bên dưới liên quan thân thể cũng vô cùng suy yếu tư mã thiên vũ cái kêu bổ một cái suýt chút nữa liền đem tư mã thiên lâm nhào tới trên đất cũng may hiến ngọc linh tại bên cạnh vẫn nâng hắn cho nên mới không có bị tư mã thiên vũ cho đục vào tư mã thiên vũ tại tư mã thiên lâm trong lòng ngực khóc thật lớn một hồi thời gian mới chậm rãi từ tư mã thiên lâm trong lòng đứng lên thật giống như là tại này một lúc khóc giống trung tướng hết thệ hoa nước đều khóc lên tư mã thiên vũ từ tư mã thiên lâm trong lòng bỏ dậy sau đó trên mặt nhất thời có vẻ long lành không ít tựa hồ lại khôi phục đến ngày xưa không lo thiếu nữ rắ nhẹ nhàng vỗ vỗ mội mội vai tư mã thiên lâm tránh thoát t i ế n g ngọc linh sàng phủ c h ậ m dại hướng về t ừ dương đi đến nhìn thấy tư mã thiên lâm hướng về chính mình tới gần t ừ dương liền vội vàng tiến lên hai bước đi tới tư mã thiên lâm trước mặt hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn một hồi tiếp theo không hẹn mà cùng đưa ra một cái tay chăm chú nắm lại h ả o huynh đệ người rốt cục trở lại tư mã thiên lâm một cái tay khác vỗ vỗ t ừ dương vai có chút kích động nói thiên lâm đại ca những năm này lui người chịu khổ tử dương cũng dùng cái tay còn lại vỗ vỗ tư mã thiên lâm vai kích động nói hai người sau khi nói xong lẫn nhau bảo vệ vô vô lẫn nhau vai sau đó lại tách ra liếc mắt nhìn nhau ha ha lớn tiếng bật cười người đàn ông trong lúc đó h ư u tình rất nhiều lúc đều không giống nữ nhân trong lúc đó như vậy nhắn nhủi nhưng là bọn hắn cầu cũng đồng dạng là một phần có cảm giác trong lòng cầu cũng đồng dạng là một loại lý giải cùng chống đỡ đỡ lấy tư mã thiên lâm ngồi ở trên ghế từ dương cười nói thiên lâm đại ca năm đó ta tại thiên châu du lịch chỉ là ngẫu nhiên đạt được một loại dị quả ta lấy xuống một ít cho các ngươi nếm thử nói xong không chờ tư mã thiên lâm nói cái gì liền trực tiếp xuất ra dưỡng tâm điện hãi được sáu cái trường sinh quản ám đem sáu cái trường sinh quả đặt ở ba người trước người từ dương có chút hiến vật quý tựa như nói rằng loại này dị quả là tại thiên giới một chỗ thổ tuyệt địa sinh r a linh căn kết ra đến trái cây tam giới bên trong e sợ chỉ có ta trường sinh tiên phủ bên trong có các nguyên đ ế m thử xem nhìn bàn bên trong giường như trường thọ quả màu nhũ bạch l i n h quả tư mã thiên lâm cầm một cái cười nói nghe liền vô cùng hương vị ngọt ngào ăn nhất định càng thêm mỹ vị chỉ ăn một cái tư m loại này cảm giác vô lực tựa hồ cũng tại này một trận thoải mái cảm giác bên trong biến mất vô ảnh vô tung cảm giác được chính mình không chỉ trên người mạnh mẽ hơn nữa trong thất hải tựa hồ cũng có một dòng nước trong tại chữa trị thần trí của mình tư mã thiên lâm bình tĩnh nhìn một hồi bị chính mình cắn một cái trái cây nói rằng quả tiên hiệu quả cũng không ngoài như vậy đi t ừ dương loại này dị quả tên gọi là gì t ừ dương cười nói ta khi chiếm được cái tia cây thần dị linh quả thụ trước đó cũng chưa từng nghe nói loại này dị quả bất quá hình nhi cho nó lấy trường sinh quả cái tên này tư mã thiên lâm cười nói ngươi thành lập môn phái gọi trường sinh cốc ngươi phát hiện dị quả gọi trường sinh quả nhưng cũng tính là vật theo kỳ chủ nhìn yến ngọc linh cùng tư mã thiên vũ không hề có cảm giác gì đem một cái trường sinh quả rất nhanh ăn xong rồi sau đó lại đi lấy một cái khác tư mã thiên lâm vội vã ngăn cản các nàng nói rằng loại này trái cây dùng để đỡ thèm quá lãng phí các ngươi đừng ăn còn lại ba cái để từ dương luyện chế thành đàn rực đi tư mã thiên vũ sửng sốt đưa mắt nhìn sang từ dương hỏi từ dương các ca loại này trái cây rất hy hữu sao từ dương cười nói tam giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ta này có một viên loại này cây ăn quả ngươi nói nó có phải hay không rất hy hữu đây bất quá ta này cũng vẫn có hơn ba trăm cái ngươi cầm tiếp theo ăn đi tư mã thiên vũ vừa nghe cực nhanh lại cầm một cái ăn một cái sau có chút thị h uy nhìn tư mã thiên lâm một chút nhìn thấy tư mã thiên vũ dáng vẻ tư mã thiên lâm trong lòng ấm áp trên mặt lại lộ ra c ư ờ i khổ nói rằng m ộ i mụi mốc thiên đạo trí công bình thường những kia có hiệu quả linh quả phần lớn là số lượng cực nhỏ trưởng thành khó khăn cây hơn ba trăm cái nhìn như số lượng không ít nhưng là phải là sinh trưởng chu kỳ thật dài như vậy con số này cũng quá ít tư mã thiên vũ nghe vậy hơi sưng sờ quay về từ dương hỏi từ dương ca ngươi trưởng sinh quả thụ bao nhiêu năm tiếp một lần trái cây a tư ừ d ơ n nghĩ g mã ộ một rội một một một t lát, trầm nói, ta biết, ta thời điểm, chết Thế nhưng, ta tại cây này, dễ cây trên chút thủy sau khi, cây này dễ cây rất nhanh sẽ trưởng thành thụ, kết trái trước trưởng thành thời trở trường tại trích trái Tư là liền liều Lúc lại lại lại cái hái cái, hái cái, cái, cái ra ngâm chiếm điểm, xem mới điểm, m nói, cũng không nó nó giống như đoạn nhưng, này này nhanh ngay ăn sinh hiện còn cây. cây cây cây cây cây cây. cây cây. đó đó có khi đi khi khi, đại sau sau sau vừa sau được được cốc được dễ dễ dễ sẽ quả thiên vũ tuy rằng vẫn mang theo một phần hồn nhiên nhưng lại nhưng không mang theo đại biểu nàng không thông minh vì lẽ đó vừa nghe từ dương nàng liền biết trái cây kia chỉ sợ đúng là vô cùng hiếm thấy dị quả chính mình như vậy ăn hai cái cũng thật là rất lớn lãng phí nhìn tay trên bị chính mình căn khối tiếp theo dị quả tư mã thiên vũ do dự thật lớn một hồi cũng không có tiếp theo gặm xuống nhìn tư mã thiên vũ một bộ làm khó dễ dán dấp từ dương c ư ờ i nói thiên mưa đừng xem nhanh ăn đi lẽ nào ngươi muốn cầm gặm một cái linh quả đi luyện đàn a nghe được từ dương trêu chọc tư mã thiên vũ đỏ mặt lên nguyết từ dương một chút sẵng g i n g ai cần ngươi lo nói xong tư mã thiên vũ liền cái miệm nhỏ bắt đầu ăn đại khái lần này là muốn chậm rãi thưởng thức một phen đi tư mã thiên vũ ăn xong rồi cái thứ hai trường sinh quả sau khi tư mã thiên lâm cũng cẩn trọng đem cái thứ nhất trái cây ăn xong rồi tư mã thiên lâm đem bàn bên trong còn lại hai cái trường sinh quả lưu lại quay về từ dương nói rằng từ dương hai người này trường sinh quả ngươi lưu lại luyện ăn đi như vậy cho chúng ta ăn đi quá lãng phí từ dương cười nói nếu thiên lâm đại ca hiểm lãng phí như vậy ngươi trước tiên lưu lại đi n à y trường sinh quả có chữa thương kỳ hiệu một khi ngươi sau đó gặp phải phiền p h gì có thể dùng này trường sinh quả đến cấp tư mã thiên lâm nhìn yến ngọc linh một chút trầm ngâm nói vậy ta liền nhận lấy đi từ dương cười nói ngươi huynh đệ của ta không cần khách khí như vậy đây nếu không phải này trường sinh quả quá mức ít ỏi ta còn muốn cho ngươi thêm một ít đây đợi được ta nghiên cứu ra một cái có thể càng tốt hơn phát huy ra trường sinh quả dược hiệu toa đan dược đi ra ta lại đưa cho ngươi một ít phòng thân đan dược tư mã thiên lâm cười nói vậy ta liền cảm ơn c h a rồi tại loại này không khí ấm áp bên trong bốn người ai cũng không có mở miệng để trước đây phát sinh những kia chuyện không vui ngay một mảnh nói trong tiếng cười vượt qua mấy ngày vô cùng tươi đẹp thời gian bất quá đã từng đã xảy ra sự t ì n h dù sao vẫn là cần chính mình đi đối mặt đến cùng là đi trường sinh cốc hay là muốn về chú kiếm sân trang tư mã thiên lâm đều là muốn làm ra một cái lựa chọn tại tư mã thiên lâm thân thể khôi phục bình thường ba người vì hắn chúc mừng một phen sau khi tư mã thiên lâm liền nói thẳng ra quyết định của chính mình từ dương ta cùng ngọc linh thương lượng một phen vẫn là quyết định về chú kiếm sân trang năm đó chuyện đã xảy ra cha ta cùng những trưởng lão kêu phong ấn ta kỳ thực cũng không sai ta không thể bởi vì chuyện năm đó liền phản b ộ gia tộc của ta tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng là nghe được tư mã thiên lâm nói như thế tử dương vẫn là hơi có chút thất vọng thiên lâm đại ca chú kiếm sơn trang ân tình ấ m lạnh ngươi nói vậy cũng hừng qua ngươi cần gì phải trở lại bị khinh bị đây tư mã thiên lâm trầm giọng nói tại chú kiếm sơn trang có thể không có ở trường sinh cốc tiêu g i a o tự tại nhưng là nếu như phản bội chú kiếm sơn trang chúng ta thật sự là không có cách nào tha thứ chính mình nhị ca chúng ta chỉ là đến trường sinh cốc tu luyện cũng không có làm cái gì xin lỗi chú kiếm sơn trang sự tình cũng không thể nói là phản bội đi tư mã thiên vũ đối với chú kiếm sơn trang là triệt để thất vọng cho nên nàng đối với nơi kia cho dù có lưu luyến cũng vô cùng không muốn trở về đi thiên mưa ngươi nếu như không muốn về chú kiếm sân trang như vậy nhị ca cũng sẽ không miễn có người thế nhưng nhị ca tất phải trở lại nơi đó là ta dễ cái chính là tử ta cũng phải chết ở chỗ kia tư mã thiên vũ sửng sốt nhìn một chút tư mã thiên lâm trên mặt kiên định lại nhìn một chút một mặt phu sướng phụ tùy d á n g dấp t i ế n ngọc linh lại nhìn một chút trầm mặc t ừ dương tư mã thiên vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước tử dương nói câu nói kia ý tứ tử dương cùng tư mã thiên lâm tuy rằng ý hợp tâm đầu có thể là cuộc sống của bọn họ trải qua không giống cho nên đối với một ít chuyện cái nhìn cũng sẽ không giống tựa như chuyện lần này nếu như từ dương hắn tuyệt đối sẽ không nốc ở một cái thông qua phong ấn loại này kịch liệt thủ đoạn đến hạn chế quá hắn tự do địa phương dù cho địa phương này là gia tộc của hắn ra lấy tình liền nếu như cái nhà này lãnh đạm thân tình từ dương tuyệt đối sẽ rời khỏi thế nhưng tư mã thiên lâm không giống một thế gia con cháu thân phận đã tan vào linh hồn của hắn bên trong trường sinh cốc gặp nạn thời điểm hắn có thể đẻ xuống trong lòng đối với thế gia cái kia phân khắc cốt cảm tình n g h ĩ muốn xông ra chú kiếm sơn trang tin thủ hứa hẹn của mình nhưng là bây giờ tất cả gió em sóng lặng hắn cũng rốt cuộc ép không giới trong lòng đối với thế gia cái kia phân chấp nhất cho dù về chú kiếm sơn trang sẽ phải chịu nhiều hơn nữa chỉ trích hắn vẫn là sẽ chọn trở lại chú kiếm sơn trang Trường có đạo thiên tu, bên trong. biết mình không khuyên nổi chính mình vị này nhị ca tư mã thiên vũ có chút bực mình hừ một tiếng nhị tư mã thiên vũ một bộ phát cô bé t i n h khí răng r ấ p từ dương nói rằng thiên mưa thiên lâm đại ca phải về chú kiếm sơn trang vậy còn ngươi là theo chân về chú kiếm sơn trang đây hay là đi trường sinh cốc ca tư mã thiên vũ có chút t oan ức nói rằng nếu nhị ca muốn trở về sân trang vậy ta cũng bồi tiếp hắn trở về đi thôi từ dương cười nói xem ra ta cái này từ dương ca ca không có ngươi nhị ca đối với ngươi tốt cho nên ngươi mới không muốn theo ta về trường sinh cốc đi nghe được từ dương nói như vậy tư mã thiên vũ trong lúc nhất thời cũng quên mất t oan ức q a y về từ dương s á n giọng mới không phải đây từ dương ca ca cùng nhị ca đối với ta cũng như thế được ta là vì bồi ngọc linh tỉ tỉ t r ò nên n mới theo trở về sân trang nghe được tư mã thiên vũ từ dương khẽ mỉm cười nhưng cũng không l ạ i đối với nàng tư r e o đùa. Hắn lý giải t mã thiên vũ tâm tư, nếu như tư mã thiên lâm tư, tư như nếu thiên làm ra n ờ quyết định n trường g i sau khi vậy nàng cũng à có thể tư mã thiên lâm làm ra quyết định sau khi tư dương liền mang theo ba người xuất ra trường sinh t h i ê n phụ lần kia tư mã thiên lâm vẫn là chú kiếm sơn trang nhị thiếu gia hơn nữa còn là nội định thiếu trang chủ hiện tại từ dương sở dĩ sẽ cùng theo tư mã thiên lâm về chú kiếm sơn trang tự nhiên cũng là ôm vì làm tư mã thiên lâm chỗ dựa mục đích đi lần này tư mã thiên lâm là một cái bị chú kiếm sơn trang vứt bỏ chán nạn tu sĩ mà từ dương nhưng là có thể lấy thực lực kinh sợ minh nguyệt đảo một đại tông sư thế sự vô thường ai cũng không có thể bảo đảm một đời không lo nhưng là chân chính b ạ n thân tình nhưng sẽ không bởi vì này vô thường thế sự mà biến rời đi chú kiếm sơn trang thời điểm từ dương liền đoán được tư mã thiên lâm không có biện pháp từ bỏ trong lòng đối với chú kiếm sơn trang chấp nhất cho nên hắn chỉ là mới vừa bay hắc nham sơn liền trực tiếp ngừng lại vì lẽ đó hiện tại bốn người chỉ dùng không tới thời gian một canh giờ liền đã tới chú kiếm sơn trang bên cạnh nửa tháng trước t ừ dương tiến vào chú kiếm sơn trang thời điểm là trực tiếp xông vào lần này bởi vì có tư mã thiên lâm ba người duyên c ớ t ừ dương cũng chỉ có thể ở ngoài sơn trang diện chờ một nén nhang thời gian qua đi chú kiếm sơn trang s â n môn trận pháp liền được mở ra ngay sau đó một đám tu sĩ từ đ ú c kiếm trong sơn trang đi ra nay quần tu sĩ đi đầu cái kia vẫn là chú kiếm sơn trang trang chủ mà cùng tại vị này đầy mặt mỉm cười trang chủ mặt sau nhưng là chú kiếm sơn trang những trường lao kia từ cấp chủ ngươi có thể tới ta chú kiếm sơn trang chúng ta chú kiếm sơn trang trên giới thực sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a vị này ti mã trang chủ thật giống hoàn toàn quên mất nửa tháng trước chuyện đã xảy ra đầy mặt tươi c ư ờ i đi tới từ dương trước mặt chắp tay c ư ờ i nói trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được vị này ti mã trang chủ trong hồ lô đến cùng bán chính là cái gì dược bất quá lần này từ dương đến mục đích cũng không phải tìm chú kiếm sơn trang hối tức giận vì lẽ đó nhìn thấy vị này trang chủ nhiệt tình như vậy từ dương vẫn là rất có lễ phép trả lời một câu mạng mội quấy dối xin hãy tha lỗi t i mã trang chủ cùng tư ừ d ơ n dặn g d ã q u a sau k h i rồi h ư ớ n g tư mã thiên lâm ba người gật gù nói rằng thiên lâm cùng thiên mưa có thể an toàn trở về thực sự là nghiêu thiên c h i hạnh chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi nói xong hắn không chút nào quản ba người trong mắt phức tạp vẻ mặt lại đưa mắt nhìn sang t ừ dương nói rằng từ c ấ c chủ xin mời nhìn thấy vị này t i mã trang chủ đặc sắc biểu hiện t ừ dương nhìn tư mã thiên lâm ba người một chút đối với bọn h ắ n á m khiến cho một cái ánh mắt theo t i mã trang chủ hướng về chú kiếm sơn trang bên trong nước đi tư dương cùng tư mã trang chủ song song tại trước tư mã thiên lâm ba người cùng những trưởng lão kia theo sát ở phía sau một hồi thời gian qua đi những người này liền đã tới thiên kiếm viện đến thiên kiếm viện sau khi ti mã trang chủ để những trưởng lão kia lui ra hắn nhưng mang theo từ dương bốn người hướng về chỗ ở của mình bước đi từ dương mới từ tiên h châu lúc trở lại liền đến quá chú kiếm sơn trang một chuyến lần kia hắn vốn là cho rằng vị này ti mã trang chủ sẽ ở chỗ ở của hắn tiếp đãi chính mình dù sao năm đó mình cũng từng hô qua hắn ba bá nhưng là lần kia vị này trang chủ nhưng là tại thiên kiếm viện phòng nghị sự tiếp đãi từ dương đám người lần này t ừ dương vốn cho là vị này ti mã trang chủ sẽ ở phòng nghị sự tiếp đại hắn nhưng là hắn nhưng lại dẫn chính mình hướng đi chỗ ở của mình năm đó t ừ dương đang nhìn đến từ danh vũ sau khi đ ă m cưới phồn hoa tan mất dáng vẻ đã từng cảm thán d ạ t hoa trên gấm người người vội tuyết bên trong đưa nói không người phóng vị này ti mã trang chủ đối với t ừ dương thái độ trước sau biến hóa làm sao không phải là một loại d ạ t hoa trên gấm cùng giúp người khi gặp nạn khác nhau đây đi tới ti mã trang chủ được nơi sau khi t ừ dương lại gặp được tư mã thiên lâm mẫu thân trước đây bởi vì tư dương chính mình không có mẫu thân duyên cớ hắn vẫn vô cùng ước ao tư mã thiên lâm có một cái h ỏ a ái mẫu thân nhưng là bây giờ hắn nhưng không một chút nào ước ao chính hắn không có mẫu thân ấn tượng hắn có thể phát huy ra chính mình trí tưởng tượng đem mẫu thân của mình tưởng tượng thành hoàn mỹ nhất mẫu thân nhưng là nếu như hắn có một cái như tư mã thiên lâm mẫu thân như vậy lời của mẫu thân như vậy trải qua chuyện lần này sau khi hắn e sợ tình nguyện chính mình không có mẫu thân cảm tình càng sâu thương lại càng sâu nhìn tư mã thiên vũ hơi chống cự mẫu thân của nàng ôm thời điểm từ dương hầu như có thể đã gặp nàng tâm chính đang chảy máu trong sáu người chỉ có từ dương một người là tân khách hơn nữa hắn vẫn là một cái đối với chú kiếm sơn trang mà nói rất trọng yếu tân khách vì lẽ đó ti mã trang chủ h ã y theo tử dương ngồi ở trên vị trí đầu nào trí mà bốn người khác thì lại phân hai bên dưới trướng từ các chủ ngươi có thể từ cái kêu ba cái tà tu trong tay cứu ra thiên lâm cùng thiên mưa ta thật sự không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào ti mã trang chủ không chút nào để lần trước tử dương mạnh mẽ xông vào chú kiếm sơn trang sau đó lại chuyện giết người trái lại trực tiếp bắt đầu vì làm tư mã thiên lâm hai người hướng về tử dương nói cảm ơn chỗ này lý sự tình thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được thiên lâm đại ca bọn họ là bởi vì ta duyên cớ mới bị ba người kia n ắ m lấy vẹn vẹn là từ đạo nghĩa tới giảng ta thì có cứu bọn hắn trách nhiệm vì lẽ đó trang chủ không cần vì chuyện này nói cảm ơn còn có trang chủ hẳn là nghe nói qua ta đã đem cốc chủ vị trí chuyển cho tiểu nhi vì lẽ đó kính xin trang chủ sau đó không muốn lại gọi ta là gì cốc chủ từ dương âm thanh rất bình thản bình thản không mang theo một tia cảm tình thật giống hắn cứu tư mã thiên lâm liền đúng là vẹn vẹn bởi vì đạo nghĩa tựa như ti mã trang chủ đánh cái ha ha tiếp nhận từ dương nói rằng nếu từ cốc chủ đã đem cốc chủ vị trí chuyển xuống như vậy chúng ta liền lấy đạo hữu tương xứng làm sao từ dương điểm điểm đầu trả lời trang chủ tùy tiện tuy rằng từ dương vẫn sắc mặt bình thản không gặp vẻ tươi cười nhưng là vị này ti mã trang chủ nhưng đang nói mỗi một câu nói thời điểm cái kia có chút uy nghiêm trên mặt thủy t r u n g là mang theo một cỗ sự hòa hợp mỉm cười ngày đó cái kia ba cái tà tu bắt đi thiên lâm bọn họ sau khi chúng ta cũng là vô cùng lo lắng chỉ là ba người kia tu vi quá cao cho nên chúng ta cũng không có biện pháp đi cứu bọn hắn đạo hữu có thể cứu huynh mọi bọn họ ta cái này làm cha đúng là đối với người vô cùng cảm kích ti mã trang chủ âm thanh hạ xuống sau từ dương lộ ra vẻ một tia ý vị sâu xa ý cười quay về vị này trang chủ trả lời một câu ngầm có ý châm t r ọ c ta tin tưởng nếu như thực lực của ba người kia không mạnh trang chủ nhất định sẽ không c h ơ mắt nhìn thiên lâm đại ca bọn họ bị người mạnh mẽ mang đi lời này nói ra sau khi cho dù tính cách đơn thuần tư mã thiên vũ đều nghe ra trong đó ý t r o phúng nhưng là ti mã trang chủ nhưng thật giống như căn bản là không rõ từ dương đây là đang châm t r ọ c hắn tựa như đánh cái ha ha dĩ nhiên tiếp theo từ dương cha đem thoại nhận xuống、Đúng、vậy thiên lâm bọn họ dù sao cũng là hải tử của ta nếu như thực lực của ba người kia không mạnh cho dù bính trên cái mạng già của ta ta cũng sẽ cứu bọn hắn đúng rồi ba người kia tu vi hẳn là đều tại độ kiếp kỳ mới đúng từ đạo hữu là thế nào giết bọn họ sau đó cứu ra thiên lâm cùng thiên mưa đây từ dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn vị này ti mã trang chủ một chút trả lời một người là bởi vì quá tham lam nhất thời thất thần bị ta giết đi một cái khác thì lại là bởi vì tại trong nước biển tốc độ của hắn đối với ta nhanh duyên cớ vì lẽ đó bị ta giết cái cuối cùng nhưng là đần độn va và tiến vào ta bày xuống trong trận pháp cái kia là chính bản thân hắn muốn chết trên thực tế thực lực của ta cũng là cùng trang chủ ngươi gần như các ngươi chú kiếm sơn trang vị kia đại trưởng lão hẳn là là có thể ung dung chiến thắng ta lần này từ dương r ứ t tiếng sau khi vị này ti mã trang chủ trên mặt mỉm cười rốt c ụ c tiêu tán một t i ê u nhàn nhạt, nhạt sợ hãi nổi vị này ti mã trang chủ trong mắt cũng không biết hắn là bởi vì nghe được từ dương thừa nhận giết cái kia ba người độ kiếp kỳ tu sĩ mà sợ hãi hay là bởi vì từ dương cuối cùng một câu nói mà sợ hãi bất quá vị này ti mã trang chủ dù sao không phải nhân vật bình thường có thể so với ngắn ngủi thất thần qua đi trên mặt của hắn lại khôi phục đến cái loại này uy nghiêm bên trong mang điểm sự hòa hợp vẻ mặt cái kia năm cái tu sĩ tại minh nguyệt đảo hoành hành đã lâu trên đảo tu sĩ đối với bọn họ đều là giận mà không dám nói từ đạo hữu lần này có thể d i ệ t trừ này năm cái tà tu thực sự là công đức vô lượng à từ dương cũng mặc kệ t i mã trang chủ lời này là đang hỏi có hay không năm người đều chết ở trên tay của mình vẫn là ở khen tặng chính mình hắn như cũng là sắc mặt lệnh n h ạ t nói ta cùng năm người kia có c ử u h o á n nếu bọn họ giết không được ta đó là đương nhiên sẽ chết trên tay ta còn chuyện này đến g ú t minh nguyệt đảo cái kia chỉ có kia tí h thể. Coi là thể. Nói thật, Minh không sạch như không phiền thoái, cho dù hắn môn tại Minh Nguyệt Đảo lại hoành hành, ta cũng vậy sẽ không xuất thủ. hành ể coi cái cũng Còn công đức cái c Đảo Đảo tiện Nói người người kia tại lại là Nguyệt trên tâm tư tìm ta Nguyệt ta xuất ta từ nếu môn đến vậy mấy mỗi gây gì, sẽ, sẽ dù n không cần lũy cái gì công đức đến h tích thai. đi đức cái tiêu trực, Ti gì lũy mã trang chủ hảo như nghe không hiểu từ dương nói mình tâm tư dơ bẩn tựa như đánh cái ha ha tiếp tục nói từ đạo hữu làm người hành sự cái kia tự nhiên không phải tâm tư vận đục người có thể lý giải bất quá mọi người con mắt đều là sáng như tuyết đạo hữu làm nhiều như vậy hữu ích với minh nguyệt đạo sự minh nguyệt đạo chúng tu sĩ đối với đạo hữu đánh giá nhưng là cực cao chương ba mươi lăm có đạo tiên h tu hạ nhìn thấy từ dương thật giống căn bản là muốn minh nguyệt đạo những người kia đối với hắn có những kia khen ngợi tựa như không hề có một chút nào tiếp lời của mình ý tứ ti mã trang chủ không thể làm gì khác hơn là đánh cái ha ha tiếp theo lời của mình tiếp tục nói trước đó vài ngày minh nguyệt thành truyền lưu một câu trả lời hợp lý năm đó h u y ễ n vân tông làm hại minh nguyệt đạo thời điểm minh nguyệt thành bởi vì hoa vô ngân đánh ra một cái thượng cổ phong ấn duyên cớ bị huyết sát bao phủ suýt chút nữa liền đã biến thành một cái t ừ thành chuyện này minh nguyệt đảo người đại cũng biết nhưng năm đó minh nguyệt thành huyết sát chi khí đột nhiên lại cực nhanh tiêu tán tiêu tán nguyên nhân nhưng không có một người biết trước đây không lâu minh nguyệt thành liền bắt đầu có đồn đại nói năm đó minh nguyệt thành huyết sát chi khí là từ đạo hữu ngươi lấy một cái dị bảo làm tiền m u a tiêu trừ nghe được ti mã trang chủ nói đến chuyện này từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo thản nhiên nói năm đó phát sinh h u y ễ n vân tông thai h ỏ a thời điểm từ mỗ mới nguyên anh kỳ tu vi lại có ai sẽ tin tưởng lời đồn đãi này ti mã trang chủ cười nói năm đó từ đạo hữu mặc dù là chỉ có nguyên anh kỳ tu vi thế nhưng nếu như trên người có một kiện vừa v ẫ n có thể đối phó những k i u huyết sát chi khí gì bảo như vậy tiêu chử những k i u huyết sát chi khí cũng không phải là không thể được ta tin tưởng chuyện này là đạo hữu làm minh n g u y ệ t thành bên trong cũng tương tự có thật nhiều nhân tin tưởng là đạo hữu làm trận này công đức lúc này không giống nhau không chờ từ dương nói tiếp tọa ở bên phải ti mã trang chủ phu nhân bên cạnh tư mã thiên vũ quay về từ dương hỏi từ dương các ca ca ca năm đó minh n g u y ệ t thành huyết sát chi khí đúng là người tiêu chử sao điều này sao có thể năm đó ngươi mới có nguyên anh kỳ tu vi làm sao có khả năng tại huyết s á t chi khí bên trong tồn tại đây nếu như ti mã trang c h ủ hỏi như vậy t ừ dương có thể sẽ cho một câu ngươi đừng tin là được rồi như vậy trả lời thế nhưng tư mã thiên vũ hỏi t ừ dương đương nhiên liền đưa ra như thực chất trả lời cái kia đồn đại tuy rằng cơ bản không ai sẽ tin thế nhưng cái kia huyết s á t chi khí xác thực là ta dùng một cái dị bảo tiêu trừ mà ta có thể tại huyết s á t chi khí bên trong đi tới tự do cũng là bởi vì cái này dị bảo duyên c ớ nói t ừ dương vẫn mang theo tâm ý nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc ti mã trang chủ lúc trước tử Từ dương từng ở minh nguyệt thành giết tiền ra ra chủ thời điểm nói qua năm đó huyết sắt tràn ngập minh nguyệt thành sự t ì n h vì lẽ đó vị này ti mã trang chủ biết cũng không có gì hay bất ngờ để tử dương có chút bất ngờ chính là một ít mang theo ý đồ khác thế lực dĩ nhiên vì để cho minh nguyệt đảo chúng tu sĩ tin tưởng năm đó hắn từng đã cứu minh nguyệt thành sự t ì n h do đó nghĩ ra cho tử dương b ị đặt một cái gì bảo đi ra cái kia đoa huyết liên ngoại trừ tử dương ở ngoài cũng chỉ có phó ngọc hình một người biết rồi những thế lực kia bản thân cũng không tin tử dương đã từng cứu minh nguyệt thành tại nguy nan bên trong chuyện này nhưng là vì tăng cường minh nguyện thành việc có thể tin độ bọn họ liền cho t ừ dương địa đặt đi ra một cái gì bảo không nghĩ tới nhưng là vừa vặn đoán được điểm quan trọng g i ọ t lên nghe được t ừ dương tư mã thiên vũ ánh mắt hơi động nhìn cha của mình một chút quay về t ừ dương c ư ờ i nói t ừ dương các ca, ca cho dù không ai sẽ tin ta cùng nhị ca cũng sẽ tin ngươi vậy ta liền cảm tạ ngươi chỉ cần ngươi cùng thiên lâm đại ca tin tưởng ta mới lời ư quản những người khác cái nhìn đây t ừ dương dứt tiếng sau khi tư mã thiên vũ vừa định nói tiếp ti mã trang chủ nhưng vào lúc này cướp đem thoại nhận lấy nói rằng minh nguyệt thành tuy rằng có không ít hồ đầu người thế nhưng đại đa số tu sĩ vẫn đều là có thể làm rõ sai trái minh nguyệt thành người đều tán thưởng từ đạo hữu nhiệt tình vì lợi ích chung không m a n g danh lợi thật sự là chúng ta minh nguyệt đạo tu sĩ hẳn là tôn sùng có đạo tiên tu nghe được ti mã trang chủ từ dương bật cười nói minh nguyệt thành tu sĩ sẽ tôn sùng từ mỗi nhân vì làm có đạo tiên tu vẫn cũng thật là một cái chuyện cười l ớ n a từ dương nhớ tới nửa tháng trước chính mình tiến vào minh nguyệt thành thời điểm minh nguyệt thành những tu sĩ kia vẫn như trốn một cái khát máu hung ma bình thường ẩn nút chính mình làm sao chỉ quá thời gian nửa tháng những tu sĩ kia lại đột nhiên thái độ đối với chính mình tới một cái kinh thiên đại chuyển biến đây tì mã trang chủ cười nói ta biết từ đạo h ư u cùng minh nguyệt thành bên trong mấy người từng có thiết thế nhưng những ngày quan hệ tất cả đều là bởi vì hát thủy phái cùng tiền gia người cấu kết từ thiên châu đến năm cái tà tu huyền áo hiện tại cái kia năm cái tà tu chết rồi mà hát thủy phái cùng tiền gia cũng bị minh nguyệt thành một ít có tinh thần trọng nghĩa tu sĩ cho tiêu diệt hát thủy phái cùng tiền gia bị diệt sau khi từ đạo h ư u năm đó từng làm công đức cũng là bị c r i tình người truyền ra vì lẽ đó minh nguyệt đảo nhân tài biết từ đạo hữu đạo đức tốt thấy từ dương một mặt không phản đối ti mã trang chủ nói tiếp cho dù không đề cập tới hơn bốn trăm năm trước cái k i a có công đức chỉ cần là từ dương đạo giết cái k i a năm cái thiên châu đến tà tu liền không hổ với có đạo tiên tu xưng hô nghe được vị này ti mã trang chủ câu này khen tặng nói như vậy từ dương cuối cùng đã rõ ràng rồi chính hắn một có đạo tiên tu tôn xưng là thế nào đến có đạo tiên tu vốn là quen biết hai cái tiên tu trong lúc đó một loại khen tặng nói như vậy kỳ thực bị gọi là có đạo tiên tu tu sĩ có khối người thế nhưng có thể bị tuyệt đại đa số tu sĩ tôn xưng vì làm có đạo tiên tu nhưng không có mấy cái thế nhân đều yêu thích lấy chính mình sở trường khinh người khác ngắn có thể đem một câu khen tặng nói như vậy coi như chính mình tiêu chí người từ xưa tới nay liền vô cùng ít ỏi thế tục mấy trăm năm còn có thể có thể ra một cái thánh nhân vì làm làm chúng sinh tấm gương thế nhưng tại tuổi thọ dài lâu tu tiên giới bên trong có rất ít tu sĩ kia có thể vinh hạnh đem một câu khen tặng nói như vậy đánh tới chính mình tiêu chí luận thực lực từ dương tự tin chính mình không sợ minh n g u y ệ t đảo bất luận là một thế lực nào thế nhưng luận lực ảnh hưởng từ dương là thuốc ngựa cũng không đổi kịp những này tại minh nguyện đảo thống trị đã lâu thế lực t ừ dương năm đó giải cứu quá minh nguyệt thành mấy vạn tu sĩ tuyệt đối không hổ với có đạo tiên tu danh hiệu này thế nhưng hiện tại danh hiệu này nhưng không phải bởi vì t ừ dương đã từng tiếp đã cứu minh nguyệt đảo mấy vạn tu sĩ mà chiếm được mà là minh nguyệt đảo những thế lực kia cho h ắ nội đ một tu sĩ thực lực nếu để cho những kia vẫn cao cao tại thượng thế lực có chỗ cố kỵ những thế lực này thông thường sẽ dùng hai loại cực đoan thái độ tới đối phó tu sĩ này tại thiên châu thời điểm những thế lực kia tuy rằng kiên kỵ t ừ dương thực lực nhưng là trong tiềm thức nhưng xem thường cái này đột nhiên nô ra tu sĩ cho nên bọn hắn cho tử dương đại, đại dội một chậu nước bẩn Mà bất kể là những kia cùng thế Dương đoán có cửu t lực v ẫ cái này cái l rất rất phát hiện bọn họ không có biện pháp đối phó từ dương thời điểm liền lấy loại thứ hai cực đoan phương pháp loại thứ nhất cực đoan phương pháp là cho từ dương dội nước bẩn loại thứ hai cực đoan phương pháp nhưng là đem từ dương khen tặng đến thánh nhân địa vị đi đem từ dương khen tặng đến thánh nhân địa vị sau khi đối với những này minh nguyệt đảo thế lực có ít nhất hai điểm c h ỗ t ố t số một sau đó nếu như tử dương cùng minh nguyệt đảo thế lực kia phát sinh xung đột thời điểm tử dương có thể sẽ kiên kỵ có đạo tiên tu tên tuổi không tốt quá mức truy cứu thế lực này khuyết điểm thứ hai tại tử dương không kiêng rẽ chính mình có đạo tiên tu tên tuổi dưới tình huống muốn mạnh mẽ đối phó cái kia đắc tội thế lực của hắn thời điểm thế lực này cho dù nhận thua cũng có một cái hảo bậc thang đến h ạ hướng về một cái công nhận có đạo tiên tu cúi đầu đối với một thế lực mà nói cũng không phải là một cái không thể tiếp thu sự tình đối với những thế lực này mà nói giữ gìn bọn họ bản thân lợi ích mới là hàng đầu mục đích một cái mịt m ở tên tuổi chính bọn hắn không cần tại cần cho người khác thêm vào thời điểm bọn họ cũng sẽ không keo kiệt ngược lại đây cũng không phải là cái gì tiêu hao tinh lực sự tình vẹn vẹn chỉ là một cái mệnh lệnh mà thôi biết cái này tên tuổi là thế nào bị còn đâu trên đầu chính mình từ dương cũng không thèm lại đi suy nghĩ gì hắn chỉ là cảm thấy một loại nhàn nhạt bi a i từ dương vì mình bi a i nhân vì mình trên đầu tên tuổi là người khác đưa hắn cũng vì những kia không biết thật tình đại chúng tu sĩ bi a y tại đại đa số dưới tình huống bọn họ không có tư tưởng của mình không có phán đoán của mình chỉ có thể theo những k i a người thống trị phất cờ họ reo có thể bọn họ là đúng nhưng bọn hắn càng có thể là sai tuy rằng không thích cái này tên tuổi nhưng là từ dương cũng không thèm đi làm một ít chuyện nhàm chán để chứng minh chính mình không gì lạ không thèm khát cái này tên tuổi những thế lực này có bọn họ dương quan đại đạo từ dương mình cũng có chính mình độc mục tiểu tiểu đối với các người không liên quan từ dương thực sự không thèm để ý nghe vị này ti mã trang chủ cái kia một trận ca ngợi nói như vậy từ dương vẫn là rất bội phục hắn chí ít hắn mình không thể nghĩ ra nhiều như vậy không lại tiếp tục ca ngợi nói như vậy đến khen một cái trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi người một lát sau tọa ở bên trái đệ một vị trí trên tư mã thiên lâm có thể là cảm giác được từ dương trong lòng phiên chán vì lẽ đó nói chen vào cắt đức t i mã trang chủ cái kia một trận lưu loát ca ngợi nói như vậy cha n ă m đó thiên lâm không để ý cha cùng những trưởng lão kia khuyên can vẫn cứ dựa theo ý nghĩ của mình hành sự thật sự là quá không thói quen thiếu trang chủ vị trí thực sự không thích hợp như thiên lâm như vậy yêu thích xử trí theo cảm tính người tới làm vì lẽ đó thiên lâm cũng không oán các ngươi phế bỏ ta thiếu trang chủ vị trí hiện tại ta đã trở về không biết cha chuẩn bị sắp xếp như thế nào ta đây ti mã trang chủ nghe vậy t r ầ m mặc một hồi nói rằng chuyện của quá khứ đã qua ngươi liền không nên nhắc lại lần này ngươi thoát ly đại hiểm sau khi liền đầu tiên nghĩ đến phải về chú kiếm sơn trang bởi vậy có thể thấy được ngươi đối với chú kiếm sơn trang trung thành nếu là ngươi đồng ý liền vẫn do ngươi tới làm chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ tư mã thiên lâm nhìn ti mã trang chủ một chút cũng mặc kệ hắn có phải là thật hay không tâm trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra cha thiên lâm tự vẫn không có tư cách lại làm cái gì thiếu trang chủ thế nhưng thiên lâm dù sao cũng là chú kiếm sơn trang tư mã ra con cháu vì lẽ đó vẫn là muốn tại chú kiếm sơn trang thảo một cái chức vị tới làm chú kiếm sơn bên trong trang tư mã ra tổ đường không phải vẫn không ai nguyện ý đến trông coi sao ta nguyện ý mang theo ngọc linh cùng thiên mưa đến trông coi ta tư mã ra tổ đường vì làm những kia chết đi tiền bối tận một phần hậu bối y ế u tâm nghe được tư mã thiên lâm nói như vậy vị này ti mã trang chủ do dự một chút nhưng đưa mắt nhìn sang từ dương trông coi tổ đường người bình thường đều là những k i a không còn đột phá đến cao hơn tu luyện cảnh giới hy vọng những gia tộc kia con cháu hoặc là phạm lỗi lầm n ộ gia tộc con cháu từ dương theo tư mã thiên lâm đi tới chú kiếm sân trang rõ ràng cho thấy vì làm tư mã thiên lâm chỗ dựa vì lẽ đó ti mã trang chủ tại đáp ứng tư mã thiên lâm yêu cầu trước đó hay là muốn nhìn từ dương ý tứ cảm giác được ti mã trang chủ ánh mắt từ dương khẽ to mày tiếp theo lại chậm rãi tàn ra hắn trầm mặc một hồi nói rằng nếu thiên lâm đại ca đã trở lại như vậy ta cái này người ngoài cũng l à nên rời khỏi nghe được từ dương nói như vậy t h mã trang chủ đầu tiên là sửng s ố t tiếp theo ánh mắt hơi động quay về từ dương nói từ đạo hữu đây là muốn đi sao vậy ta liền không để lại đạo hữu tại này nhiều ngồi sau đó từ đạo hữu có thời gian nhàn hạ tính xin nhiều đến chú kiếm sơn trang ngồi một chút nói xong ti mã trang chủ đem ánh mắt nhìn về phía t ừ mã thiên lâm nói rằng thiên lâm người trước tiên đưa từ đạo hữu đi ra ngoài sau đó sẽ đi tứ trưởng lão nơi nào đưa tin một thoáng sau đó tổ đường liền giao cho người trông coi nghe được ti mã trang chủ t ừ mã thiên lâm gật g ủ quay về từ dương khiến cho một cái ánh mắt hai người cùng nhau đi ra khỏi ti mã trang chủ gian phòng tại vượt ra khỏi phòng một khắc kia t ừ dương rõ ràng nhìn thấy tư mã thiên lâm khỏe mắt c h ả y ra vài điểm lóe sáng nước mắt t r â u chương một truy nguyên xuất r a chú kiếm sơn trang sau khi nhìn tư mã thiên lâm cái k i a cô đơn bóng lưng t ừ dương muốn mở miệng gọi lại hắn nhưng lại nhưng lại không biết gọi lại hắn sau đó chính mình có thể nói cái gì do dự một chút sau khi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tư mã thiên lâm thân ảnh biến mất ở chú kiếm sơn trang trong trận pháp tuy rằng tại chú kiếm sơn trang tư mã thiên lâm quá không nhất định được thế nhưng này dù sao cũng là hắn xuất phát từ nội tâm lựa chọn làm hắn bạn tri kỷ tại ừ dương không có quyền đi thế hắn lựa chọn cái gì, thế chỉ có cái có đi t lựa sao đó chú ó t ể trợ g i p giúp. hắn thời điểm, cho hắn chú một ít trợ、giúp. Tại điểm, kiếm sơn trang ngoài s â n môn từ dương đứng thẳng thật lớn một hồi thời gian mới thở dài một hơi đứng dậy hướng về trường sinh cốc phương hướng bay đi thời gian chín ngày qua đi từ dương lại trở về trường sinh cốc bên trong nhìn thấy từ dương an toàn trở lại trong cốc tu sĩ tự nhiên là hưng phấn dị thường từ dương có thể là sự tin tưởng của bọn hắn vị trí nhìn thấy từ dương trở lại những tu sĩ này táo bạo tâm cũng là an ổn xuống phân phó trong cốc chúng tu sĩ trở lại tu luyện sau khi tử dương đem trường sinh cốc cốc nội đệ tử đều chiêu tiến vào trường sinh đại điện bên trong năm đó tử dương rời khỏi trường sinh cốc thời điểm trong cốc bao quát tử dương ở bên trong tổng cộng chỉ có hai mươi cái tu sĩ thế nhưng này hai mươi cái tu sĩ bên trong nhưng có mười lăm cái đều là nguyên anh kỳ tu sĩ bởi vậy trên trường sinh cốc thực lực tại vân châu nhưng không tính được hiện tại một đại đệ tử có thêm văn vương liên n g u y ệ t cùng tiêu đánh ba người nhị đại đệ tử bên trong cũng nhiều một cái phó hi lâm là tào tuyết bình trợ phu mà thạch thiên hổ cùng điện thanh ba con trai cũng đều cưới thế tử vì lẽ đó nhị đại đệ tử tăng thêm bốn nhân về phần tam đại đệ tử từ dương lúc rời đi cũng chỉ có từ dịch phong con gái t ử t ử phượng một người thế nhưng hiện tại nhưng đạt đến mười bốn người từ dịch phong lại thêm hai t ử một nữ tào tuyết minh có hai con trai còn lại năm nam tam n ữ nhưng là thạch gia thạch dịch ngọc tứ huynh đệ hai tử không tính hồng linh ở bên trong nếu như tại thêm vào chữ nhi cùng cái k i a còn là một trẻ con từ hồng liên như vậy hiện tại trường sinh cốc nhân số đã đạt đến bốn mươi ba người mà trường sinh cốc thực lực bởi vì có từ dương cùng văn phương hai người cao thủ tại chính là so với chú kiếm sơn trang mà nói cũng là không có chút nào kém nhìn trong cốc những tinh thần này khí chất cũng không tệ đệ tử từ dương gật đầu quay về bọn họ nói một phen cổ vũ nói như vậy sau chuyển đề tài bắt đầu nói tới ngày hôm nay đem bọn họ tụ tập lại mục đích cái kia năm cái muốn đối phó trường sinh cốc cao thủ đã đều bị ta giết nhưng là chuyện năm đó còn cần truy nguyên đổi u theo cha một phen năm đó các ngươi từ thiên y môn quay lại trường sinh cốc thời điểm là ai tập kích các ngươi chúng ta bây giờ còn không biết không đem chuyện này điều tra rõ ràng sau đó diệt trừ những kia muốn đối phó thế lực của chúng ta như vậy chúng ta vẫn không thể an tâm tại vân châu xuất hiện ta không muốn làm cho các ngươi cả đời đều tổ tại trường sinh cốc bên trong vì lẽ đó cho dù liên lụy đến các ngươi một ít người thân ta cũng sẽ đem chuyện này truy cứu đến cùng nghe được từ dương trong cốc tu sĩ ngoại trừ đồng thời theo từ dương từ thiên châu trở về mấy người ở ngoài các tu sĩ khác đều là mặt liền biến sắc những người này bao quát từ danh vũ ở bên trong cùng vân châu những thế lực kia đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít liên lụy từ dương nếu là thật truy cứu đến cùng như vậy bọn họ một ít người thân bằng hữu khó tránh khỏi cũng sẽ bị từ dương truy cứu đến mà một khi bị từ dương cho truy cứu đến như vậy cho dù hắn môn cầu tình p h ò nhìn g trừng Dương cũng Từ sẽ k ô n khiến những này nguy hại đến trường sinh can toàn người tồn n g hại h tại. cốc cốc nội đệ tử cái kia biến sắc vẻ mặt từ dương nói tiếp bất kể là thành lập trường sinh cốc trước đó vẫn là thành lập trường sinh cốc sau khi ta t ừ dương chưa từng có chủ động t r e o chọc của ai ngược lại một ít cùng trường sinh cốc có quan hệ thế lực trường sinh cốc cũng đã cho những thế lực kia một ít trợ giúp nói tới đây từ dương ngừng lại một chút đem ánh mắt tại băng linh nhi cùng băng tây nhi hai tỷ bội trên mặt nhìn lướt qua lạnh vọng nói nhưng là những thế lực kia không biết cảm ơn thì cũng thôi dĩ nhiên nghĩ muốn tiêu diệt ta trường sinh cốc nếu ta giúp mọi người làm điều tốt không thể cho trường sinh cốc một cái an bình như vậy ta liền không để phòng tàn nhẫn một lần diệt những tâm tư kê hung ác hạng người nhìn từ dương vẻ mặt chúng tu sĩ cũng biết từ dương nói tâm tư hung ác hạng người chỉ chính là băng ra người băng linh nhi cùng băng tây nhi bị từ dương sợ hai đến sắc mặt trắng xanh không biết bây giờ nên làm gì không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía trượng phu của các nàng mà thạch dịch ngọc cùng tào tuyết minh đồng dạng không dám hướng về từ dương hỏi cái gì nhìn thê t ử ánh mắt bọn họ đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng cha mẹ của mình nhìn tào tuyết minh trong mắt cầu xin thanh kỳ do dự một chút vẫn là không nhịn được đối với t ừ dương nói rằng thiếu gia ngươi có hay không nghĩ sai rồi b a n g gia tuy rằng truyền thừa thời gian mấy chục ngàn năm nhưng là cũng chỉ là b a n g nguyên trên một cái gia tộc nhỏ mà thôi bọn họ làm sao dám tồn muốn đối phó trường sinh cốc tâm tư đây tào tuyết minh cùng thạch dịch ngọc đều là t ừ dương nhìn từng bước từng bước trưởng thành hiện tại muốn tiêu diệt đi vợ bọn hắn gia tộc t ừ dương đương nhiên phải đem chỉnh chuyện giảng rõ rõ r à n g r à n g cứ như vậy cho dù b a n g gia tỉ bội không thể tha thứ chính mình thế nhưng tào tuyết minh cùng thạch d ị ngọc hai người nhưng tuyệt đối sẽ không quái chính hắn một t r ư n g bối chuyện này còn muốn từ hơn bốn trăm n ă m trước nói tới năm đó danh vũ đại hôn sau khi không bao lâu băng ra người liền phái người đến mời ta đi băng nguyên trên một chỗ hiểm địa thám hiểm nghe được từ dương nói như vậy trải qua chuyện này mấy người đều gật đầu thạch thiên hổ chen vào một câu lại nói nói chuyện này từ đại ca năm đó từng nói địa phương kia gọi băng phong cổ đạo là một cái thời kỳ thượng cổ liền tồn tại di tích ta nhớ được lúc đó từ đại ca chỉ rời khỏi thời gian không lâu từ dương điểm, điểm đầu nói rằng thời gian là không dài không tới thời gian nửa năm lần kia là ta duy nói h phong cổ đạo. Cái này, phong thăm thời chục cho phong cổ đạo nhưng cũng không phải là theo đi vào tầm bảo, chỉ là vì để trường sinh ấ mấy t một ta tiến tầm trường năm, lần là là băng này băng băng gian ngàn nên băng cũng đi đạo. đạo đạo đi để Cái bảo, vào vào cổ cổ cổ cốc c ra dò vì thể mau chóng cùng quanh thân một ít thế lực tạo chóng quanh mau m cùng lực ố quan hệ mà thôi. Nói hệ thôi. mà xong nhìn mọi người một bộ nghi hoặc không rõ ráng vẻ từ dưng hỏi các người biết trường sinh cốc là tại sao lại bị người vây công gần thời gian hai trăm năm sao tào thiên xích mặt liền biến sắc thất thanh nói lẽ nào vây công trường sinh cốc những tu sĩ kia là băng gia tổ chức sao băng gia chỉ là một cái tiểu thế gia bọn họ hẳn là không có thực lực mạnh như vậy mới đúng à. từ dương cười lạnh nói bọn họ là không có có có thể là bọn hắn đưa tới năm một cao thủ vân châu tu sĩ sở dĩ sẽ tụ tập lại đối phó trường sinh cốc toàn là bởi vì cái kia năm một cao thủ duyên cớ từ dương sau khi trở về vì yên ổn lòng người đem mình giết những cao thủ kia sự tình nói cho trong cốc mọi người thế nhưng hắn nhưng không có nói cho mọi người năm người kia lai lịch vì lẽ đó tại từ dương hạ xuống sau khi đã có người đem năm người kia coi là băng ra tiền bối cha năm người kia là băng ra tiền bối nếu là thật chính là như vậy băng gia cũng nên không đến nội vẫn ở tại băng trên đi từ danh vũ hỏi nếu như năm người kia là băng gia tiền bối như vậy băng gia cho dù tìm bọn hắn tới đối phó ta trường sinh cốc vậy còn nói còn nghe được nhưng là năm người kia căn bản là cùng băng gia một chút quan hệ cũng không có cũng không biết băng loan kỳ tại thế nào điên cuồng dưới tình huống mới nghĩ muốn tìm ta gây phiền thoái nhìn mọi người nghi hoặc không rõ dáng vẻ từ dương chậm rãi đem chính mình do mấy tu sĩ kia trí nhớ đạt được đồ vật nói ra năm người kia vốn là cách châu tu sĩ bọn họ là khi chiếm được băng loan kỳ một cái tin sau mới từ cách châu đi tới vân châu tin tức kia chính là băng phong cổ đạo bên trong bảo vật là bị ta chiếm được kha kha ta là tại băng phong cổ đạo chung được đến quá một vài thứ nhưng là băng loan kỳ cũng tuyệt đối không biết ta chiếm được quá bảo vật còn hắn vì sao lại điên cuồng địa đặt chuyện đến như vậy một chuyện đưa tới cách châu ác khách tới đối phó ta trường sinh cốc cái kia phải đi băng ra để hỏi rõ ràng nghe được từ dương mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao một hạng đối với trong cốc mọi người hiền lành từ dương sẽ mặt lệnh đối với băng ra t ì muội băng ra bịa đặt đi ra một việc đưa tới một chút nhân suýt chút nữa đem trường sinh q u ố c tiêu diệt mặc kệ hắn hình dáng này là nguyên nhân là cái gì đều là lòng dạ đ a n g chém lúc này thạch thiên hổ hỏi cái kia từ đại ca chuẩn bị xử trí như thế nào băng ra đây nghe được thạch thiên hổ ánh mắt của mọi người đều không khỏi cẩn trọng nhìn chằm chằm tử dương ta tử dương không sẽ vô cớ đi đối phó ai nhưng có phải thế không mặc người khi dễ người có t h ủ báo thủ có oan báo o an băng ra nếu tổn d i ệ t ta trường sinh q u ố c tâm tư ta đương nhiên phải đem băng ra từ băng nguyên trên triệt để xóa đi nghe được tử dương không chút lưu tình băng da tỉ mội thân thể mềm nhũn nếu không phải bên cạnh có người đỡ suýt chút nữa liền ngã trên mặt đất nhìn băng da tỉ mội dáng vẻ điền thanh quay về từ dương khuyên nhủ đã nhiều năm như vậy băng loan kỳ phỏng trừng cũng đã chết giả đem băng da tham dự đến việc này người r ế t vậy chính là cần gì phải đối với băng da đổi tận r ế t tuyệt đây từ dương cười lạnh nói đổi tận r ế t tuyệt sự tình hắn băng da có thể làm được ta tử dương như thường có thể làm được nói xong không để ý tới sắc mặt có chút khó coi điền thanh từ dương nói tiếp năm đó tập kích danh vũ bọn họ người phỏng trừng băng da cũng sẽ biết một ít tin tức nếu như từ băng ra nào biết những người kia là cái kia phương thế lực như vậy diệt băng ra sau khi liền trực tiếp đi tìm những kia tập kích danh vũ người b ả o thủ nếu như tại băng ra nơi nào không chiếm được tin tức như vậy trước hết đi thiên y môn kiểm tra ta cũng không tin những người kia là bỗng dưng nô gia nghe được từ dương điền thanh sắc mặt trong chốc lát liền do vừa nay sự phẫn nộ trở nên trắng bệnh nàng có chút nói l ắ p hỏi ngươi còn muốn đối phó thiên y môn từ dương nhìn điền thanh một chút lại nhìn một chút bên người phó ngọc hình thản nhiên nói nếu như thiên y môn nhân hòa năm đó tập kích danh vũ truyện của bọn họ không có quan hệ như vậy ta có thể không truy cứu bọn họ những năm này công kích trường sinh cốc sự tình nhưng là phải là bị ta t r a được bọn họ cùng sự kiện kia có quan hệ như vậy phàm là có quan hệ người ta một cái đều sẽ không bỏ qua lẽ nào ngươi ngay cả ta cùng h ì n h nhi sư phụ sư tỷ cũng sẽ không bỏ qua sao t ừ dương lạnh lùng nói nếu như sư phụ của ngươi cùng sư tỷ đối với các ngươi còn có một chút tình ý như vậy các nàng khẳng định cùng chuyện này không có quan hệ ta đương nhiên sẽ không giết các nàng sống chết của các nàng xưa nay đều không có nắm giữ ở trong tay ta nghe được từ dương những câu nói này nguyên bản vẫn tồn một tia hy vọng băng ra tỉ bội triệt để thất vọng oán hận từ dương các nàng vừa không có lý do gì cũng không có c ă n đảm nay truy nguyên sự tình từ dương tại về trường sinh cốc ngày đó vốn là hướng về muốn làm nhưng là nếu như không giải quyết triệt để thủy vô thương ba người như vậy cho dù diệt băng ra cùng tập kích từ danh vũ đám người những người kia trường sinh cốc bên trong chúng tu sĩ hay là muốn nuốt ở trường sinh cốc bên trong vì lẽ đó từ dương suy tính một phen vẫn là các loại chờ giải quyết triệt để thủy vô thương ba người sau khi tại đối phó băng ra Bang Gia sự ố đối n ngày nay, coi như là từ Dương xem ở Bang gia tỉ phần trên đưa cho Bang、gia. Hiện tại liền Bang Bang cũng hoán thương người Trưng Thượng. g Gia Gia. Gia, Gia thêm Từ tỉ tại bắt tay thể thủy từ cho phó chỉ mấy xem sớm. là đưa coi có bội ở Đỗ quá vô s Kỵ, không gì không thể đối với nhân ngôn cho dù trong những đệ tử này có người oán hận chính mình từ dương vẫn là lựa chọn đang ra tay trước cùng trong cốc đệ tử nói một chút bọn họ có thể hiểu được cái t h u ế t tự nhiên hay nhất bọn họ không có thể hiểu được từ dương vậy cũng là là cho bọn hắn một cái trong lòng chuẩn bị cảm giác được này có chút nặng nề bầu không khí từ dương trong lòng kỳ thực cũng rất muôn mực hắn chưa hề nghĩ tới muốn dựa dâm thực lực của mình đi ư ớ c hiếp ai thế nhưng này cũng không có nghĩa là chính là mình thành thật có thể lựa gạt năm đó phó ngọc hinh ở trước mặt mình suýt nữa chết trải qua đối với tử dương ảnh hưởng rất lớn nếu như chưa từng xảy ra chuyện năm đó tử dương khả năng chỉ sẽ giết băng ra mấy cái người chủ sự thế nhưng hiện tại tử dương nhưng sẽ không tại lòng dạ mềm yếu cõi đời này tri ân báo đáp người không nhiều tận tương cựu báo người cũng tuyệt đối không ít huống hồ tử dương cho dù không có quá to lớn s ắ c tâm chỉ đem mấy cái thủ ác diệt trừ băng ra người cũng sẽ không cho là đây là tử dương đối với bọn hắn co ân ngược lại bọn họ sẽ đem t ừ dương coi như sinh tử đại thủ n ổ cọ tận gốc sự tình t ừ dương trước đây khả năng làm không được nhưng là bây giờ dù sao không là trước kia nhìn một chút những n à y trầm mặc mọi người t ừ dương trợt đứng lên nói rằng ta bây giờ liền đi đem chuyện năm đó cha cái cha ra manh mối người vô tội ta đương nhiên sẽ không giết nhầm thế nhưng có k i ể u đ oán người ta nhưng tuyệt đối sẽ không công tha nói t ừ dương thân thể hơi động liền chuẩn bị hướng về trường sinh đại điện ở ngoài đi đến lúc này tào thiên xích cùng thạch thiên h ổ đột nhiên cũng theo đứng dậy quay về tử dương nói rằng ta với ngươi cùng đi g ú t ngươi một tay hai người tuy rằng đang nói chuyện trước không có thương lượng nhưng là lời nói ra nhưng là giống nhau như lúc từ dương muốn đi đối phó băng ra hắc thiên hành cùng văn phương mấy người không thể xuất thủ bởi vì bọn hắn dù sao cùng trong cốc các tu sĩ khác cảm tình cũng không sâu dày tùy tiện ra tay vậy thì sẽ cùng cốc nội đệ tử sản sinh phân kỳ như vậy bất lợi với trường sinh cốc phát triển mà ngoại trừ hắc thiên hành cùng văn phương mấy người ở ngoài cái khắc cốc nội đệ tử liền càng không thể xuất thủ hơn trường sinh cốc đệ tử thiếu chúng trong các đệ tử cảm tình tự nhiên vô cùng thâm hậu cho nên bọn hắn cũng không muốn đi đối phó băng ra từ dương tại tỉ mỉ suy tính một phen sau vẫn là quyết định do chính mình tới làm cái này cái ác bất quá tuy rằng từ dương không để ý mình làm cái cái ác thế nhưng tào thiên s í c h cùng thạch thiên hổ nhưng quan tâm trường sinh cốc là từ dương một tay thành lập bọn họ cũng là tại từ dương dẫn dắt đi mới đi trên theo đ u ổ i trường sinh con đường này trên tại trước đây bọn họ không có biện pháp giúp giúp từ dương dưới tình huống bọn họ không ra tay còn chưa tính thế nhưng hiện tại làm ác nhân sự tình bọn họ vẫn là không muốn để từ dương một người đi làm nghe được hai người nhìn thấy hai người trong mắt k i ê n định từ dương trầm mặc một hồi cười ha ha nói Các người theo ta cùng đi chúng ta cộng đồng vì làm trường sinh quốc diện trừ hết thể kẻ thù cười từ dương bước nhanh đi nhanh đi ra khỏi trường sinh đại điện mà tào thiên xích cùng thạch thiên hổ hai người nhìn nhau một chút cũng theo đi ra khỏi trường sinh đại điện không biết làm sao tuy rằng băng ra tỉ m ộ i biết phụ thân của bọn hắn theo lão cốc chủ đi ra ngoài không phải là vì ngăn t r ở lão cốc chủ mà là vì giúp lão cốc chủ đối phó băng ra thế nhưng đang nhìn đến cha của mình cũng theo đi đối phó băng ra các nàng tâm nhưng bình tĩnh không ít là với băng ra tồn tại hy vọng tuyệt vọng rồi vẫn là vào thời khắc ấy đối với trường sinh cốc q uy tụ cảm mạnh hơn có thể hai người đều có có thể hai người đều không có hay là chỉ là một loại nhận m ệ n h đi xuất ra trường sinh cốc sau khi nhìn tán loạn chất đống ở ngoài cốc thi thể tào thiên xích cùng thạch thiên hổ trong mắt không mang theo một tia thương hại trong mắt của bọn hắn chỉ có nồng đậm p h ấ n hận thiếu ra những n à y chết đi tu sĩ chính là những năm này một mực công kích trường sinh cốc những người kia đi chúng ta diệt băng ra sau khi khi tìm thấy năm đó tập kích danh vũ kẻ thù sau khi có hay không còn muốn đi đối phó những người này sư môn nghe được tào thiên xích t ừ dương trầm giọng nói nếu như đối với những người này sư môn đều đổi tận giết tuyệt như vậy vân châu tu tiên giới cũng là đều sẽ triệt để biến mất rồi cho nên ta sẽ không đối với vân châu những môn phái này đổi tận giết tuyệt thạch thiên hổ nói rằng nếu như vậy chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ bọn họ nhưng là vây công ta trường sinh cốc có sắp tới thời gian hai trăm năm a t ừ dương cười l ạ n h nói không đổi tận giết tuyệt cũng không phải là cứ như thế mà bông tha bọn họ phàm là đã tham gia vây công trường sinh cốc thế lực bọn hắn đều muốn vì bọn hắn lúc trước từng làm sự tình trả giá một điểm cái giá phải trả chuyện này các loại chờ diệt băng ra tại diệt trừ năm đó tập kích danh vũ những tu sĩ kia rồi nói sau nói xong t ừ dương lấy ra một đoá sen xanh lớn lên sau mang theo hai người hướng về băng ra vị trí phương hướng bay đi năm đó t ừ dương lúc rời đi tào thiên xích cùng thạch thiên hổ hai người đều có nguyên anh trung kỳ thực lực quá hai thời gian hơn trăm năm sau bởi vì gần hai trăm năm qua t r ư ở n g sinh q u ố c linh khí vô cùng mầm manh vì lẽ đó cho dù hắn môn tu luyện đều là thượng cổ chuyển xuống công pháp bọn họ vẫn không thể nào tiến d à i đến không minh kỳ tu vi hai người tu vi đều kẹt ở nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn nguyên anh kỳ tốc độ tại vân châu mà nói không chậm nhưng là tại từ dương trong mắt nhưng là quá chậm vì lẽ đó từ dương liền thẳng thắn chính mình ngự s ử pháp bảo mang theo hai người phi hành b a n g ra khoảng cách trường sinh cốc bất quá mấy ngàn dặm mà thôi từ dương cho dù không có lấy ra to lớn nhất tốc độ đến phi hành vẫn là ở không tới thời gian hai c a n h giờ liền chạy tới b a n g ra từ dương khi đến chút nào không có che giấu ba người bọn họ hành tích di tứ vì lẽ đó tại mới vừa đến b a n g ra ngoại vi thời điểm b a n g ra những k i a tuần tra đệ tử liền phát hiện ba người tung tích đồng thời đem ba người tin tức truyền trở lại nếu như từ dương nguyện ý lại chờ một lát Như vậy hắn thể vậy là có bất kể là vũ tu chiến kỹ vẫn là tu sĩ bình thường pháp thuật bọn nó đều là đối với chân nguyên một loại cao cấp ứng dụng làm cho chân nguyên có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực nhưng là bất kể là chiến kỹ vẫn là pháp thuật chúng nó muốn phát huy ra rất lớn uy lực nhất định phải phải có sung túc chân nguyên làm hậu thuẫn chất p h á t ngưng tụ chân nguyên mới là một tu sĩ cường đại căn bản từ dương mặc dù chỉ là hợp thể trung kỳ tu sĩ thế nhưng luận đến chân nguyên cố động e sợ một ít độ kiếp kỳ tu sĩ đều không cách nào cùng hắn so với có như vậy cố động chân nguyên làm hậu thuẫn cho dù không sử dụng pháp thuật từ dương cũng có thể phát huy ra rất lớn thực lực được một con to bằng cái thất bàn tay lớn đang bay cách từ dương bàn tay thời điểm vẫn chỉ là nửa trượng to nhỏ nhưng là đang rơi xuống băng ra trận pháp bảo vệ trên thời điểm cũng đã biến có ba trượng to nhỏ ba trượng to nhỏ bàn tay cùng băng ra trận pháp bảo vệ so với vẫn là nhỏ hơn nhiều nhưng là chính l à n à y ba trượng to nhỏ bàn tay nhưng tại vỗ một cái trong lúc đó liền đem băng ra bao trùm phạm vi bảy tám dặm địa trận pháp bảo vệ cho phá vỡ vây một tiếng vang thật lớn qua đi phía trước bạch sương mủ mông lung trận pháp bảo vệ hóa thành từng đoá từng đoá tiểu đá mây tiêu tán trước đây từ dương trên căn bản không có ở trước mặt bọn hắn từng ra tay cho nên bọn hắn vẫn rất tò mò từ dương thực lực hôm nay gặp mặt đang khiếp sợ đồng thời trong lòng nhưng tràn đầy hưng vấn hai người trong lòng ngoại trừ đối với t ử dương kính phục ở ngoài bọn họ vẫn ngóng trông sau này mình cũng có thể có những n à y thực lực cao cường băng ra trận pháp bảo vệ bị t ử dương một trường phá tan sau khi băng ra tất cả liền đã xuất hiện ở ba người trước mắt tuy rằng trường sinh cốc hai tên đệ tử đều là cưới băng ra người coi như thế tử nhưng tử dương nhưng chỉ ghé qua một lần băng ra hiện tại băng ra xem ra so với lúc trước tử dương nhìn thấy thời điểm cũng không hề khác gì nhau màu trắng cùng màu lam nhạt băng thể tạo thành các loại phòng ở xem ra tựa như dân gian ra truyền thuyết băng tuyết tiên tử nơi ở như thế xem ra xa hoa đồng thời cũng tràn đầy một loại cảm giác thần bí thế nhưng xuất hiện ở cái này xa hoa địa phương nhưng một chút cũng không cảm giác được vẻ đẹp trận pháp bảo vệ nghiền nát làm cho toàn bộ băng ra đều xa vào đến một loại trong sợ hãi các dạng điêu khắc vô cùng t i n h mỹ băng thể trong phòng có qua lại chạy trốn hoảng loạn đệ tử bọn họ giống như là tao nộ không thể kháng cự thiên thai phảm nhân giống như vậy tại trong sợ hai hoảng loạn từ dương ba người là không hề che giấu chút nào xuất hiện ở băng ra bầu trời vì lẽ đó những kia băng ra đệ tử cho dù lại hoảng loạn, bọn họ cũng phát hiện ba người những n à y trong hoảng loạn băng ra con cháu tuổi tắc cũng không lớn trên căn bản đều tại hai trăm tuổi trở xuống cho nên bọn hắn cũng, cũng không nhận ra từ dương ba người thế nhưng trải qua trận pháp bảo vệ tan vỡ bọn họ cũng biết ba người này không chỉ thực lực cao cường hơn nữa lai giả bất thiện nhìn thoáng qua những n à y hoảng loạn không biết làm sao băng ra con cháu sau từ dương ánh mắt xoay một cái đem ánh mắt nhìn về phía băng ra cao nhất trong kia băng thể trong phòng cho dù vô dụng lực lượng nguyên thần điều tra từ dương chỉ dựa vào mượn cảm ứng hắn cũng biết băng ra những thực lực kia cao một điểm người toàn tập trung ở tòa kia cao to trong phòng băng loan kỷ từ mỗi ý đồ đến nguyên nên rõ ràng đi nói ra đối phó t r ư ở n g sinh cốc lý do ta cho ngươi băng ra người từ thoải mái điểm cái kia căn phòng lớn bên trong có bảy cái nguyên anh kỳ tu sĩ băng loan kỳ tuyệt đối là này bảy cái nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong một cái nay bảy cái nguyên anh kỳ tu sĩ có bốn cái đều là thủy vô thương năm người bồi dưỡng được đến nếu như thủy vô thương năm người đồng ý bọn họ đương nhiên có thể đem băng loan kỳ thực lực tăng cao đến không minh kỳ đáng tiếc chính là thủy vô thương mấy người đều là thiên tính lạnh bạc người cho dù băng ra người vì bọn hắn cung cấp một bảo bối tin tức cho dù băng g i a người như cung cấp tổ tông như thế cung cấp bọn họ bọn họ cũng không thèm đem băng loan kỳ tu vi tăng lên tới không minh kỳ từ dương r ứ t tiếng sau một khoảng thời gian cái kia căn phòng lớn môn chậm dãi đánh ra băng loan kỳ mang theo băng g i a những cái được gọi là cao thủ đi ra hơn bốn trăm năm trước băng loan kỳ còn là một vị uy phong lấm lấm gia chủ hơn bốn trăm năm sau vị này băng g i a g i a chủ lại trở thành một cái sắc mặt khô vàng thân thể g ầ y gò lao đầu r ă n g rớt điền thanh từng nói băng loan kỳ khả năng đã chết giả bây giờ nhìn lại cho dù hắn không chết đó cũng là cách cái chết không xa cảm nhận được băng loan kỳ trên người cái kia từ từ tiêu tán hơi thở sự sống t ừ dương biết vị này năm đó uy phong lấm lấm băng ra ra chủ tuổi thọ đã sắp muốn đã tiêu hao hết chương ba đố kỵ hạ nhìn từ dương đây cơ hồ không có thay đổi tuổi trẻ diện mạo lại nhìn một chút chính mình khô héo hai tay băng loan kỳ lấy cực kỳ thanh âm g i à n mua nói rằng mấy trăm năm không gặp từ đạo h ư u vẫn là phong thái như trước nhưng là băng nào đó cũng đã là tuổi thọ đã hết mạng sống không còn lâu nữa nghe được băng loan kỳ này dường như ô n c h u y ệ n từ dương hơi nhún mày nói rằng băng loan kỳ nói ra đối phó trường sinh c ố lý do lại nói ra năm đó là ai đánh lén ta trường sinh q u ố c đệ tử ta cho ngươi băng gia toàn tộc liền ở chỗ này ngủ yên từ dương diện tộc nói như vậy gây sợ hãi cho không ít băng gia con cháu thế nhưng băng loan kỳ cùng theo băng loan kỳ đi ra những người kết nhưng cũng không hề lộ ra chút nào khiết đảm nhân tử hồ tiêu từ đạo hưu không cần lấy cái gì đe dọa nói như vậy đến làm ta sợ bất quá vấn đề của ngươi ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi băng loan kỳ tựa hồ có một loại đại triệt đại nộ cảm giác không để ý sống chết cũng không để ý gia tộc tồn vong nhìn thấy băng loan kỳ dáng vẻ từ dương hơi nhướng mày thấm nói này băng loan kỳ đến tuột cùng tại làm cái gì không làm rõ được băng loan kỳ tâm tư từ dương lại muốn nghe băng loan kỳ chính mồm nói ra đối phó t r ư ở n g sinh q u ố c nguyên do hắn không thể làm gì khác hơn là các loại chờ băng loan kỳ chậm rãi nói nữa từ đạo hữu tại trả lời vấn đề của ngươi trước đó ngươi có thể hay không trả lời ta cái này sắp chết người một cái vấn đề đây từ dương thản nhiên nói ngươi hỏi đi từ mẫu có thể trả lời nhất định trả lời băng loan kỳ hảo như không nghe ra từ dương ở ngoài tâm ý t ự như chậm rãi đem chính mình vấn đề hỏi lên từ đạo hữu năm đó nhưng là từ băng phong cổ đạo trung được đến quá bảo vật gì tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy có hay không lại cùng những bảo vật kia có quan hệ đây từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nhàn nhạt trả lời từ mộ s á c thực từng tại băng phong cổ đạo trung được đến quá một ít bảo vật thế nhưng từ mộ tu vi tăng lên nhưng cùng những bảo vật kia một chút quan hệ cũng không có băng loan kỳ sắc mặt thay đổi mấy lần thở dài một hơi nói rằng đó là ta đã đoán sai nói băng loan kỳ lại đem đề tài rời nói đến tu luyện gian nan được tại phạm nhân trong mắt tu tiên giả chính là cao cao tại thượng thượng tiên bọn họ gần như là không gì không làm được thế nhưng chân chính tu tiên giả cũng biết tu tiên giả chẳng qua là một đám khổ sở theo đuổi trường sinh bận rộn người thôi cái gì không gì không làm được một khi tuổi thọ sắp tới thời điểm chúng ta những tu luyện giả này liền tính mạng của mình cũng không có biện pháp bảo tồn nói tới đây băng loan kỳ lại đem thoại dẫn tới t ử dương trên người dĩ nhiên cũng không phải là hết thẻ tu tiên giả đều là tại khổ cực cùng thời gian so với tốc độ người tựa như từ đ ạ o hữu năm đó mới xuất đạo thời gian liền có thể danh trấn vân châu tại trợm mặc sau một khoảng thời、gian. từ đạo hữu lại lần thứ hai để vân châu những tu sĩ k ê u mạnh mẽ kinh hãi một phen khi đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ đều tại lo lắng cho mình có thể không tại tuổi thọ tiêu hao hết trước đó đột phá thời điểm từ đạo hữu cảng nhiên đã đến đột phá đến không minh k ỳ biên giới tào thiên xích cùng thạch thiên hổ đều là cùng từ dương một đường đi ra vì lẽ đó nghe được băng loan k ỳ bọn họ liền biết băng loan k ỳ nói chính là phượng hoàng sơn một chuyện cùng bức lui tử vân phái một chuyện nhưng là bọn hắn nhưng không rõ băng loan k ỳ tại sao muốn nói tới chút thế nhưng từ dương nhưng loan thoáng nghe ra một vài thứ thiên đạo bất công a nghĩ tới băng loan kỳ một đời khổ sở theo đuổi trường sinh tìm kiếm thiên đạo kết quả là nhưng vẫn là tránh không được tuổi thọ tiêu hao hết kết cục từ đạo hữu ngươi nói ta có nên hay không hận nghe được băng loan kỳ trong lời nói do vừa nay bình thản chuyển mang một chút điên cuồng từ dương trầm giọng nói lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua chết ra sao nếu như một đời quá tâm không t i ế t đ ố i như vậy chính là tuổi thọ đã tiêu hao hết ngươi cũng không nên tồn tại một tia oán hận nghe được từ dương băng loan kỳ ha ha lớn tiếng bật cười cái tia thanh âm giả m u bên trong mang theo có oán hận không cam lòng cùng bị a y tu tiên giả là theo đuổi trường sinh một nhóm người lại có ai có thể tâm không tiếc nuối chờ tuổi thọ tiêu hao hết mà trước đây chính mình theo đuổi một đời đồ vật kết quả l à nhưng vẫn là trận tiết không lẽ nào trong lòng của ta liền không nên có hận sao từ dương nhàn nhạt, nhạt nói tiếp tu tiên giả là theo đuổi trường sinh một nhóm người thế nhưng là không là tất cả tu tiên giả đều sẽ trường sinh coi như đáy lòng to lớn nhất dục vọng lấy trường sinh coi như trong lòng to lớn nhất dục vọng coi như trong lòng chấp n i ệ m người tại tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm hắn đương nhiên sẽ hận thế nhưng nếu như không đem trường sinh coi như chính mình to lớn nhất dục vọng như vậy cho dù thật sự tuổi thọ đã tiêu hao hết hắn cũng sẽ không bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà hận nói từ dương có chút đồng tình nhìn băng loan kỳ một chút nói rằng dĩ nhiên giống như ngươi vậy đem trường sinh coi như là chính mình to lớn nhất dục vọng người là không có biện pháp lý giải lời nói của ta rất nhiều đạo lý ngươi hiểu thế nhưng tại trường sinh dục vọng trước mặt những đạo lý này sớm bị ngươi để qua lên chín tầm mây từ dương hiển nhiên là kích thích băng loan kỳ nét mặt của hắn xem ra càng thêm điên cuồng ngươi nói ta không hiểu những đạo lý kia vậy ngươi có thể hiểu được chúng ta những này khổ sở cầu trường sinh người sao ngươi không có thể hiểu được bởi vì ngươi căn bản là không lo lắng sẽ có tuổi thọ tiêu hao hết một ngày thoại đều nói đến cái này mức độ tào thiên xích cùng thạch thiên hổ hai người cũng biết băng loan k ỳ đối phó t r ư ở n g sinh cốc cùng từ dương nguyên nhân lòng ganh tị người người đều có thế nhưng đại đa số người tại đấu kỵ qua đi liền đem đ ấ y lòng đấu kỵ dứt bỏ rồi chính mình làm như thế nào quá còn làm sao quá cũng có một chút nhân tại đấu kỵ qua đi không có đem đấu kỵ dứt bỏ mà là đem đấu kỵ coi như cố gắng mình tiến bộ một loại động lực thế nhưng còn có một chút nhân tại đấu kỵ qua đi nhưng biến điên c u n g lên Bọn họ đầu tại i trời ê n đoán hận ông trời bất công, là bất t sau đó tại hối tiếp tự mẫn một phen sau khi liền bắt đầu nghĩ thế nào muốn phá hoại những kia làm cho mình tình. muốn tiếp liền kia Tại tự một bắt sự mẫn làm nào sau đầu đấu kỵ rất nhiều thời điểm cho dù những này bởi vì đấu kỵ mà trở nên điên của người cũng sẽ không thật sự liền làm ra cái gì điên cùng sự tình được nhưng là bởi vì có cái này điên cùng tư tương tại một khi điều kiện cho phép như vậy này cô điên cùng sẽ buộc phát ra cho dù làm cái này điên cùng sự tình đối với mình chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi nhưng là cái kia điên c n g người vẫn là sẽ làm ra loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình được được truyền công khiến cho chính mình đấu kỵ sự tình không thấy như vậy cái này điên cuồng người bản thân hay là không có biến hóa nhưng là hắn điên cuồng chi tâm nhưng chiếm được một ít thỏa mãn có điểm này thỏa mãn như vậy tiếp theo hắn có lẽ sẽ làm ra càng điên cuồng hơn sự tình được lòng ganh t ị có thể có thế nhưng một khi đem loại này đấu kỵ trong lòng phong to như vậy điên cuồng sự tình liễn xuất hiện tại sao phải ngươi một cái bừa bãi vô danh người có thể tu luyện như vậy dễ dàng mà ta đường đường băng ra ra trụ nhưng vĩnh viễn không nhìn thấy đột phá hy vọng nhìn điên cuồng băng loan kỳ từ dương trong mắt hàn quang l o ạ lên trầm giọng nói băng loan kỳ ta nhớ được năm đó ta chưa nói quá ta từ băng phong cổ đạo trung được đến quá bảo vật gì ngươi làm sao sẽ bịa đặt đi ra một cái bảo vật đem năm người kia dẫn tới đây chứ nghe được từ dương hỏi như vậy băng loan kỳ ha ha cười nói ta băng loan kỳ không phải người ngu gặp lại ngươi trường sinh cốc bên ngoài trận pháp kia đương nhiên liền biết ngươi từ băng phong cổ đạo trung được đến quá một ít bảo vật còn bảo vật kia có phải hay không băng ra tổ tông lưu lại trong tin tức bảo vật cái kia đều không trọng yếu nói băng l ra thăm dò băng phong cổ đạo hơn một năm nhưng lại nhưng xưa nay không được đến quá cái gì chân chính bảo vật mà ngươi từ dương một cái cái gì cũng không biết tiểu bối tại sao phải tại tiến vào một lần băng phong cổ đạo liền có thể được đến bảo vật đây ta không cam lòng ta thật sự không cam lòng đột nhiên băng loan kỳ trên mặt lại do điên cuồng biến hương p h ấ n lên chỉ nghe hắn nói nói ta băng loan kỳ tự nhiên vẫn không có biện pháp đưa ngươi đạt được món bảo vật kia đoạt lấy đến cho nên ta liền đem ngươi chiếm được một cái bảo vật tin tức thông qua một cái đưa tin trận pháp truyền ra ngoài vốn là ta không ôm hy vọng gì nhưng là tại năm người kia tới sau khi ta liền biết ta còn là có biện pháp đem băng phong cổ đạo bên trong bảo vật từ trên tay của ngươi đ ọ t đi chính ta đến thứ không tầm thường ngươi tử dương cũng mơ tưởng được nhìn băng loan kỳ trên mặt cái loại này xả được cơn giận hưng phấn tử dương ở trong tối tự lắc đầu đồng thời cũng rốt cục biết rõ bản thân mình muốn biết đồ vật băng loan kỳ cũng không biết chính mình từ băng phong cổ đạo trung được đến quá một viên xá lợi hắn là nhìn thấy băng linh trong đại trận những kia băng linh lại liên lạc với băng phong cổ đạo bên trong những kia tà linh sau đó suy đoán tử dương hẳn là từ băng phong cổ đạo ê trong những kia tà linh sau đó suy đoán như vậy băng loan kỳ cũng lại áp chế không nổi trong lòng c ă m ghét vì lẽ đó thì có chuyện về sau nhìn băng loan kỳ tựa hồ vẫn chỉ nắm tại một loại trả thù chính mình vui vẻ bên trong từ dương hơi nhún g mày nói rằng ngươi đối phó t r ư ở n g sinh cốc nguyên nhân ta biết rồi hiện tại ngươi nên nói nói năm đó là ai đánh lén ta t r ư ở n g sinh cốc đệ tử đi bị từ dương cắt đứt trong lòng ảo giác băng loan kỳ có vẻ hơi tức giận nhưng là tức giận qua đi băng loan kỳ lại đột nhiên khôi phục đến mới ra xuất hiện thời điểm bộ dáng trên người cái cỗ này điên cuồng tựa hồ cũng biến mất không thấy tại từ đạo hữu bức lui từ vân phái sau khi rất ít người dám tới gần trường sinh cốc quanh thân cho dù ta băng ra cùng ngươi trường sinh cốc có nhân thân quan hệ ta băng ra con cháu cũng rất ít xuất hiện ở trường sinh cốc phạm vi thế lực bên trong ta có thể khi các ngươi trường sinh cốc bên ngoài trận pháp bị lần thứ nhất khởi động sau khi rất nhanh liền biết rồi trận pháp kia cái kia vẫn có nhân cho chúng ta biết duyên cớ nói tới đây băng loan kỳ ngừng lại một chút đột nhiên đối với tử dương nói rằng từ đạo hữu chúng ta băng ra chút thực lực này căn bản là không tha ở trong mắt ngươi ngươi sao không rơi xuống từ trên không đến đây lẽ nào ngươi cũng sẽ sợ cau mày nhìn băng loan kỳ một chút t ừ dương quay về tào thiên xích cùng thạch thiên h ổ khiến cho một cái tất cả cẩn trọng ánh mắt sau đó mang theo bọn họ rơi xuống băng loan kỳ trước người t ừ dương đương nhiên sẽ không bởi vì phép khích tướng liền rơi xuống hắn sở dĩ rơi xuống đó là bởi vì hắn muốn nhìn một chút vị này điên cuồng gia chủ còn có thể làm xảy ra chuyện gì đâu nhìn thấy t ừ dương rơi xuống trước người của mình băng loan kỳ thở dài nói từ đạo hữu tài cao mật lớn thật là khiến nhân bội phụ than thở xong băng loan kỳ khá é một tiếng nói tiếp năm đó một đám thực lực không tầm thường người đi tới băng ra xua đổi băng ra người đi tới trường sinh q ố c bọn họ hẳn là muốn làm cho chúng ta đi dò xét các ngươi t r ư ở n g sinh cốc bên ngoài trận pháp kia đi nhìn thấy trận pháp kia sau khi ta liền một chút nhìn ra trận pháp kia bên trong những y ê u thú kia dáng dấp đồ vật kỳ thực chính là cùng băng phong cổ đạo bên trong tả linh tương tự đồ vật khi đó ta suy nghĩ xoay một cái liền nghĩ đến muốn cùng những người kia liên hợp lại đối phó t r ư ở n g sinh cốc những người kia bắt đầu còn không tin thế nhưng khi ta lấy nguyên thần sinh thể sau khi những người kia cũng là tin một ít bởi vậy ta mới có thể có cơ hội trở lại băng ra đưa ngươi từ băng phong cổ đạo chung được d chương bốn số mệnh nghe được băng loan kỳ từ dương trong mắt một vệt ánh sáng màu máu tranh qua hỏi những người kia là cái k i a phương thế l ự c người lúc này vốn là xem ra khôi phục một ít bình thường băng loan kỳ đột nhiên lại biến điên cuồng lên người muốn biết sao ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi nói nhìn từ dương nhăn lại lông mày ha ha cười như điên ngay từ dương cảm thấy có chút phiền c h á n chuẩn bị trực tiếp từ băng loan kỳ trong linh hồn tìm thứ mà chính mình cần thời điểm d ị biến trong chớp mắt liền xảy ra Quanh thân nhiệt t độ loại này ngọn lửa màu xanh lam từ dương tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể là trước kia đã thấy quá đối với loại này hỏa diễm ghi chép nó gọi h u y ễ n băng lưu diễm là nơi cực hàn cực kỳ hiếm thấy một loại thuộc tính nước hòa diễm trong truyền thuyết cất huyền lưu chính là tại loại này h u y ễ n băng lưu diễm bên trong sản sinh nó là một loại cực hàn hòa diễm chẳng những có thể tổn hại người tu luyện thân thể vẫn có thể tổn hại người tu luyện nguyên thần ha ha từ dương mặc kệ ngươi là thiên tung chi tư vẫn là đi đại vận người may mắn ngươi còn không phải là muốn chết trong tay ta chúng ta băng ra sở dĩ không có xây ở băng phong cổ đạo lối vào mà là xây ở này bên trong cũng là bởi vì này cực hàn băng viêm duyên cứ một khi ta băng ra gặp phải diện tộc chi hiểm như vậy cũng có thể gợi ra dưới nền đất cực hàn băng viêm cùng kẻ địch đồng quy vô tận nhìn băng loan kỳ điên cuồng giáng d ố c từ dương lạnh lùng nhìn hắn một cái nhưng không đi phản ứng hắn nay nguyễn băng lưu diễm tuy rằng quỷ dị nhưng là nó nhưng không thể gây thương tổn được từ dương m a y may nhìn thấy những n à y nguyễn băng lưu diễm từ dương cũng rốt cuộc biết một cái nhân đấu kỵ mà điên cuồng người sẽ điên cuồng đến mức độ như thế nào bất quá từ dương tuy rằng không sợ những n à y nguyễn băng lưu diễm nhưng là tào thiên xích hai người nhưng vẫn không cái kia phân tu vi đi không nhìn này lạnh leo hòa diễm vì lẽ đó từ dương không có đi để ý tới điên cuồng băng loan kỳ mà là trước tiên lấy chính mình anh hỏa đem tào thiên xích hai người dưới chân h u y ễ n băng lưu diễm bước lui sau đó trực tiếp đem bọn họ thu vào trường sinh t i ê n phủ nhìn từ dương triệu hồi ra ngọn lửa màu nhũ bạch bước lui trên mặt đất ngọn lửa màu xanh lam sau đó lại biến không còn tào thiên xích hai người băng loan kỳ đang kinh khủng qua đi lưu lại chỉ là nồng đậm không c a m lòng tại sao vì sao lại như vậy ngươi vì làm cái gì có thể chống đỡ ta cực hàn băng viêm cùng đoạn gào thét một phen băng loan kỳ tựa hồ muốn hướng về từ dương nào tới nhưng đáng tiếc chính là tại n u y ễ n băng lưu diễm ảnh hưởng hai chân của hắn đã cùng trên đất mặt băng nối liền cùng nhau băng loan kỳ tựa hồ lại muốn tự bạo nhưng đang tiếp chính là h u y ê n băng lưu diệm đóng băng toàn thân hắn chân nguyên làm cho hắn liền tự bạo năng lực đều không có nhìn bốn phía những kia sợ hãi băng ra con cháu lại nhìn một chút băng loan kỳ phía sau những kia đầy mặt cựu hận băng ra con cháu từ dương cời ư lạnh nói vốn là ta cho rằng ta muốn tiêu diệt ngươi băng ra toàn tộc đã đủ tàn nhẫn nhưng là cùng ngươi so với ta còn là kém không ít ngươi có thể cổ động phía sau những kia băng ra con cháu cùng ngươi chịu chết có thể nhận tâm trí mấy người trẻ tuổi băng ra con cháu với không để ý nơi ngươi thực sự là đủ hung ác cảm giác được tính mạng của mình khí tức càng ngày càng yếu băng loan kỳ lại biến điên cuồng lên ta băng ra con cháu chính là chết rồi cũng tuyệt đối không bị ngươi từ dương xỉ đục chúng ta băng ra ngày hôm nay xong ngươi trưởng sinh cốc sớm muộn cũng muốn đi theo s o n g đời ha ha ngươi muốn biết năm đó là thế lực nào tập kích ngươi trưởng sinh cốc người đi ta thiên không nói cho ngươi nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta ta chính là chết rồi cũng muốn cho ngươi sống ở trong sợ hãi nhìn cái kia ngọn lửa màu xanh lam sắp tập kích đến băng loan kỳ đầu từ dương cười lạnh nói sợ hãi chỉ bằng những người kia cũng xứng sao ngươi không nói cho ta ta liền không có biện pháp biết không ngươi vẫn thật không phải là bình thường vô tri nói từ dương tại băng loan kỳ sợ hãi trong ánh mắt triệu xuất ra một viên kim ngân song s á t hạt châu tại huyện băng lưu diễm tập kích đến vị trí đầu của hắn trước đó đem nguyên thần của hắn hút vào đem thiên linh châu thu vào b i ể n ý thức sau khi từ dương nhìn một chút những này thần thái khác nhau hình người tự băng thì t h a o tự nói như vậy cũng tốt các ngươi từ khi các ngươi điên cuồng trong tay gia chủ thật ra khiến trong lòng ta dễ dàng không ít nhìn bốn phía vẫn đang không ngừng lan tràn ngọn lửa màu xanh lam t ừ dương trong mắt thần quang hơi động thầm nói tiểu hạo yêu đan sản sinh y ê u hỏa liền là một loại cực hàn h ỏ a diễm không biết những này h ỏ a diễm đối với tiểu h ạ o tu luyện có hay không dùng nghĩ t ừ dương tâm thần hơi động liền đem tiểu hạo do trường sinh tiên phủ bên trong têu gọi ra tiểu hạo thủy đột h u ậ t tại rất nhiều lúc cũng có thể đến giúp chính mình vì lẽ đó t ừ dương theo thói quen vẫn là đem tiểu hạo mang theo trên người bất quá phần lớn thời gian bên trong tiểu hạo đều là ở tại trường sinh tiên phủ bên trong tu luyện dù sao tiên phủ bên trong tu luyện hoàn cảnh nếu so với phía ngoài hảo nhiều từ tiên phủ bên trong sau khi đi ra tiểu hạo đầu tiên là vây quanh t ử dương quay một vòng sau đó mới bắt đầu bắt đầu quan sát hoàn cảnh t r u n g quanh được nhìn bốn phía những tia ngọn lửa màu xanh lam tiểu hạo phát sinh một tiếng cực kỳ vui vẻ tiếng g à o mở ra miệng lớn quay về những ngày ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu hút khác nào bạch kinh hấp thủy giống như vậy những tia vốn là tự do thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam tại tiểu hạo mở ra miệng lớn hút mạnh thời điểm hóa thành từng đạo từng đạo màu xanh lam yên vụ đi vào đến tiểu hạo trong miệng tiểu hạo những năm này vẫn đi theo từ dương bên người tu vi của nó tại lượng lớn đan dược cùng tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng cũng đạt tới hoàng đan trung kỳ. Bất quá, tại thiên châu thời điểm từ dương muốn đối phó đều là một ít cao thủ vì lẽ đó tiểu hạo cũng vẫn không thể phát huy tác dụng tại từ thiên châu sau khi trở về tiểu hạo ngược lại là đã giúp từ dương một lần lần này từ dương triệu nó đi ra cũng không phải để nó hỗ trợ mà là để nó thử xem có hay không có thể dùng những n à y huyễn băng lưu diễm tăng cao tu vi nhìn tiểu hạo tại chung quanh một bên chạy một bên nuốt những kia h u y ế n băng lưu diễm từ dương chậm rãi đem tâm thần chìm vào biển ý thức bắt đầu luyện hóa băng loàn kỷ nguyên thần sau đó kiểm tra băng loàn kỷ ký ức một cái nguyên anh kỷ nguyên thần gần như là tại từ dương ý niệm đã bị thiên linh châu cho luyện hóa lấy ra ra băng loan kỳ ký ức sau khi từ dương rốt cuộc biết lúc trước những kia tập kích từ danh vũ đám người chính là cái kia phương thế lực đây là một cái kiểu mới bí ẩn thế lực là từ dương cho rằng cực không thể nào một thế lực lúc trước từ dương tại lần đầu nghe được từ danh vũ đám người gặp phải tập kích thời điểm hắn đã từng đem mục tiêu tỏa ổn định ở chu gia nhưng là trải qua một phen tự hỏi sau khi từ dương lại đem chính mình suy đoán cho phủ định để từ dương không nghĩ tới chính là lúc trước tập kích từ danh vũ đám người cũng thật là người của chu gia lúc trước tập kích từ danh vũ bên trong những người kia có hai cái tu sĩ đều là không minh kỳ tu vi mà năm đó chu gia đại thiếu gia chu nguyên sương tại cùng băng loan kỳ thương lượng đối phó từ dương thời điểm hắn đồng dạng là có không minh kỳ tu vi lẽ nào năm đó tập kích danh vũ người chính là chu nguyên sương dẫn dắt chúng ta cũng thật là h oan gia h i p lộ vẫn đúng là như một đôi số mệnh bên trong kẻ đ ị c ta năm đó bởi vì bèo tấm cái chết từ dương tại chu gia đại khai sát giới một trận đại chiến hạ xuống giết chu gia đông đảo hộ vệ cuối cùng ôm b è tấm thi thể tại trước mắt bao người nên ngang rời đi năm đó chu gia mặc dù là vì bồi dưỡng một cái da nô tay chân mới bồi dưỡng từ dương thế nhưng dù sao cũng là chu gia mang theo hắn đi ra khỏi thành bạch thạch tập võ luyện công dẫn hắn đi tới càng rộng lớn hơn thế giới vì lẽ đó tại giết chu chính cái này hại chết bẹo tấm trực tiếp hung thủ sau khi từ dương đối với chu gia cũng coi như là ân oán hai tiêu tại tiến vào tu luyện giới sau khi từ dương cho dù có thực lực đối phó chu gia hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi tiêu d i ệ t chu gia thế nhưng nhân không thương hổ ý, hổ nhưng tổn hại người c h i tâm mặc kệ năm đó chu gia là bởi vì sao dạ nguyên nhân đánh lén từ danh vũ từ d ư ơ năm đó từ danh vũ bị đánh lén thời điểm chu gia tiến vào tu tiên giới cũng bất quá hai thời gian hơn trăm năm nhưng là tại này hai thời gian hơn trăm năm bên trong không chỉ chu nguyên sương tiến cấp tới không minh kỳ hắn còn có một cái không minh kỳ đồng bạn này không phụ thuộc vào từ Dương không vào phụ thuộc Từ lầm cái, cái ra ra bầm lầu bầu nói xong từ dương liền chuẩn bị mang theo tiểu hạo rời khỏi nhưng là bốn phía nhìn một phen nhưng không có phát hiện tiểu hạo tung tích từ dương trong lòng cả kinh vội vã thi triển lực lượng nguyên thần bốn phía tìm kiếm không có tìm được tiểu hạo tung tích thế nhưng là phát hiện một nơi dị dạng từ dương nguyên thần cực kỳ c ố động tuy rằng bởi vì băng thể trở ngại từ dương sức mạnh thần thức cũng không thể thâm nhập đến chỗ quá xa thế nhưng khoảng cách trăm trượng vẫn phải có nhưng mà tại băng loan kỳ phía sau một vùng từ dương nguyên thần nhưng chỉ có thể phát hiện một ư ơ i trượng sâu địa phương nơi nào hẳn là huyễn băng lưu diễm h ỏ a nhãn lẽ nào tiểu hạo là hấp thu xong bên ngoài huyễn băng lưu diễm sau đó đột tiến bảo nghĩ từ dương tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất tiếp theo liền đã xuất hiện ở hắn nguyên thần không có cách nào tra xét đến địa phương mới vừa đ ộ t đi vào một cỗ hơi lạnh thấu xương liền liền tập kích tại từ dương toàn thân bất quá tại từ dương còn chưa kịp dùng chân nguyên đi loại bỏ hàn ý thời điểm viêm dương châu liền tự động tản mát ra một cỗ nhiệt khí đem trên người hàn ý khu trừ đi không có hàn ý quái nhiễu từ dương ngưng thần hướng về hàn ý b ư ớ c lên địa phương nhìn lại ở mảnh này cực kỳ lạnh giá trong hang động một cái phạm vi hai trượng hỏa nhãn lẳng lặng tại hang động dưới đáy thiếu đốt hỏa nhãn bên trong hỏa diễm đại thể đều là màu xanh lam thế nhưng trung gian một bộ phận hỏa diễm đã là lam bên trong mang tử hơn i nhiên ngọn một tháng khí n nặng Mà thời gian qua đi cái kế hỏa nhãn bên trong hỏa diễm chậm dãi biến mất rồi mà tiểu hạo cũng sinh ra biến hóa cực lớn một thân màu trắng như tuyết da lông đã biến thành cùng huyễn băng lưu diễm như thế màu xanh lam mà hắn c á i chán vị trí này điểm màu xanh lam bộ lông thì lại đã biến thành màu tím xem ra càng thêm ví vũ bên ngoài sinh ra biến hóa to lớn nguyên nhân có thể là bởi vì thực lực tăng cường tại từ dương lấy nguyên thần dò xét tiểu hạo yêu đan sau khi phát hiện tại ngăn ngắn hơn một tháng thời điểm tiểu hạo tu vi liền trực tiếp do hoàng đan trung kỳ tăng lên tới thanh đan trung kỳ cảm giác được tiểu hạo cô đ ộ n g yêu đan hòa bình ổn khí tức từ dương thầm nói yêu thú đa số tu luyện vô cùng chậm chậm nhưng là một khi gặp phải cơ duyên tu vi đạt được tăng mạnh chúng nó cũng sẽ không bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh liền sản sinh cảnh giới bất ổn thai h o a ngầm xem tới vẫn là thiên đạo trí công a sơ sơ tiểu hạo chân bóng g a lông từ dương cười nói đi ra ngoài đi để ta xem một chút tu vi tăng lên sau ngươi đ ộ n thuật tăng cao tới trình độ nào từ dương sẽ không t h ú ngữ thế nhưng tiểu hạo là hắn từ nhỏ nuôi lớn cho nên đối với từ dương nó vẫn có thể nghe rõ ràng một đạo l a m quang t r á n h qua tiểu hạo mang theo từ dương trực tiếp đ ộ n đến bên ngoài m ộ ư ơ i dặm đ ộ n thuật cùng tu sĩ tu vi cùng với đối với đ ộ n thuật lĩnh ngộ hai phương diện này có quan hệ lấy từ dương thực lực hắn thi triển lên hỏa đột thuật cùng một đột thuật đến nhiều nhất chỉ có thể đột ra hai mươi ba mươi triệu nhưng là thanh đan trung kỳ tiểu hạo lấy độn t h u ậ t độn ra khoảng cách nhưng là từ dương mười mấy lần nhìn bốn phía cảnh tượng từ dương đầu tiên là cả kinh tiếp theo cười ha ha nói hảo dạng chúng ta trước về trường sinh cốc cười từ dương x à i bước tiểu hạo trên lưng để nó kéo chính mình hướng về trường sinh cốc bay đi một đạo l a m quang cấp tốc ở trên băng nguyên tránh qua đại khái chỉ dùng đại thời gian nửa canh giờ tiểu hạo kéo từ dương liền đã tới trường sinh cốc bên cạnh đến trường sinh cốc lối vào thung lũng sau khi từ dương ánh mắt hơi động vô vô tiểu hạo đầu nói rằng tiểu hạo thử một chút xem có thể hay không lấy đồn thuật đ ộ n đến trường sinh cốc bên trong năm đó từ dương tiến giai đến nguyên anh kỳ thời điểm liền lĩnh nộ g đến một đồn thuật khi đó hắn từng đã nếm thử lấy đồn thuật xuyên qua diệu dương tính quân bày xuống trận pháp thế nhưng cuối cùng nhưng chưa thành công cho nên hắn xưa nay đều không có lo lắng quá có kẻ địch sẽ lấy đồn thuật trực tiếp tiến vào trường sinh cốc thế nhưng tại nhìn thấy tiểu hạ o đồn thuật uy lực là của mình mười mấy lần sau khi từ dương nhưng không tự chủ được muốn để tiểu hạ o thử xem nghe được từ dương mệnh lệnh tiểu hạ hét dài một tiếng cảm ứng một thoáng trong không khí thuộc tính nước linh khí l a n quang lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ có thể tiếp theo tiểu hạo lại không có thể mang từ dương tiến vào trường sinh cốc tại tiểu hạo mang theo từ dương đột đến rất tròn kim cương trận trước mặt thời điểm rất tròn kim cương trận đột nhiên bùng nổ ra một đạo trói mắt kim quang đem tiểu hạo đột thuật cắt đứt đột thuật bị cắt đứt từ dương cùng tiểu hạo cũng bị rất tròn kim cương trận cho đàn hồi đến bên ngoài m i t r ư ợ n g tuy rằng bị phản bán ra từ dương có vẻ hơi chật vật nhưng là từ dương trong lòng nhưng là hết sức hưng phấn lấy tiểu hạo đột thuật đều không có biện pháp xuyên qua rất tròn kim cương trận như vậy tại nhân giới phòng trường liền không có người nào hoặc là yêu thú có thể lấy đột thuật tiến vào trường sinh cốc vũ vô đồng dạng vô cùng chật vật tiểu hạo chấn ăn nó một chút từ dương c ư ờ i ha ha mang theo nó mở ra trường sinh cốc trận pháp bảo vệ đi vào tiến v à o đến trường sinh cốc sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tào thiên xích cùng thạch thiên hổ hai người phóng ra tiếp theo chậm dai hướng về trong cốc đi đến thiếu ra băng ra người làm sao dạng tào thiên xích quay về từ dương hỏi từ dương nhàn nhạt trả lời ta có cứu năng lực của bọn họ lại không cứu tâm tư của bọn hắn băng ra người toàn bộ chết ở h u y ê n băng lưu diễn bên trong hai người trầm mặc một hồi thạch thiên hổ đột nhiên cởi ha ha nói rằng băng ra những người kia s á c thực đáng chết bọn họ tử tại bọn họ trên tay của mình cũng tránh cho chúng ta đi giết các nàng từ dương điểm điểm đầu nói rằng lần này không chỉ đem băng ra xử lý xong năm đó đánh lén danh vũ đám người kia cũng có đầu mối chờ một chút ta đem trong cốc hết thẻ tu sĩ đều triệu tập lại sau đó nhìn ai muốn cùng đi báo thủ liền mang theo bọn họ cùng đi báo thủ tào thiên s í c h nghĩ một lát hỏi là vân châu thế lực sao từ dương điểm điểm đầu nói rằng chẳng những là vân châu thế lực vẫn là cùng ta từng có quan hệ một thế lực thiên hổ người còn nhớ rõ đi năm đó chu gia là biến mất ở thế tục có thể là bọn hắn rồi lại đang tu luyện giới xuất hiện năm đó dẫn người đối với danh vũ ra tay p h ỏ n g trừng chính là chu nguyên sương nghe được từ dương thạch thiên hổ trong lòng cả kinh thất thanh nói đúng là chu gia sao lại có thể như thế nhỉ bọn họ cái nào đến thực lực mạnh như vậy đây từ dương trầm giọng nói thế gian rất nhiều sự cũng không thể theo lẽ thường đến suy đoán nếu như chu gia chiếm được cái gì thượng cổ tu sĩ lưu lại di vật như vậy hơn hai trăm năm đầy đủ đem bọn họ tăng lên tới một cái rất cao thực lực thạch thiên hổ gật gù nghĩ một lát hỏi chu gia tại sao muốn đối phó trường sinh cốc đây chẳng lẽ là vì làm chuyện năm đó báo thủ hẳn là sẽ không đi từ dương trầm ngâm nói tìm ta báo thủ khả năng không lớn dù sao năm đó ta tuy rằng giết chu gia rất nhiều thị vệ quét chu gia uy phòng thế nhưng đối với chu gia kỳ thực vẫn chưa tạo thành quá to lớn thương tổn vì lẽ đó chu nguyên sương đối phó danh vũ khẳng định không phải là vì báo thủ còn bọn họ đánh lén danh vũ nguyên nhân cái kia muốn đợi khi tìm được chu gia sau đó mới có thể biết ba người nói chuyện công phu đã đi tới vượt qua tỉ thi tràng sắp tiến vào trường sinh đại điện tại trải qua tỷ thí tràng thời điểm từ dương liền phân phó chào đón thanh kỳ đi thông báo trong cốc đệ tử cùng phó gia sở ra mấy cái người đầu lĩnh đến trường sinh đại điện nghị sự ba người sau khi tiến vào không bao lâu trong cốc đệ tử liền đều tiến vào mà phó gia sở ra cũng tới mấy cái người đầu lĩnh quét mắt một chút trong đại điện một đám tu sĩ từ dương chậm rãi nói rằng ta đã biết năm đó là cái k i a phương thế lực đánh lén ta trường sinh cốc đệ tử mà đánh lén phó gia cùng sở ra thế lực cũng vô cùng có khả năng chính là đánh lén ta trường sinh cốc cái kê phương thế lực hiện tại ta phải đi tìm cái kê phương thế lực báo thù các người nếu như ai đồng ý đi hãy cùng ta cùng nhau đi đi từ dương dứt tiếng sau khi trong đại điện tu sĩ tại lẫn nhau châu đầu ghé thai thảo luận một phen sau khi một ít tu sĩ liền đứng ra biểu thị muốn cùng từ dương cùng đi báo thủ trường sinh cốc trong các đệ tử có từ dịch phong vợ chồng thạch dịch ngọc vợ chồng cùng tào tuyết minh vợ chồng sáu người đứng dậy phó gia đứng ra một gia chủ phó hy kiếm cùng bên trong gia tộc một cái khác nguyên anh kỳ trưởng lão sở ra thì lại chỉ có chủ nhà bọn họ đứng dậy bởi vì sở ra thực lực thật sự là quá yếu không bỏ ra nổi cao thủ nào đi ra nhìn những n à y đứng ra tu sĩ từ dương nghĩ một lát quay về văn phương cùng hát thiên hành hai người nói rằng nghe phương tiền bối cùng hát đại ca cũng theo ta cùng đi chứ hai người đầu tiên là sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp ứng t ừ dương yêu cầu có chút đột ngột nhưng là bọn hắn tiếp theo suy nghĩ xoay một cái liền nghĩ rõ ràng t ừ dương muốn bọn họ ra tay nguyên nhân t ừ dương để văn phương theo đi không phải bởi vì có cái gì không đối phó được cao thủ mà là bởi vì hắn lo lắng chiếu không quan tâm được những này theo đi báo thủ tu sĩ mà để hát thiên hành ra tay thì lại là vì đối phó những kia khả năng tồn tại không minh kỳ tu sĩ cùng hợp thể kỳ tu sĩ đối phó băng ra thời điểm bởi vì kiên kỵ rất nhiều t ừ dương cũng chưa có để trong cốc đệ tử ra tay thế nhưng đối phó chu gia trong cốc đệ tử cũng không cần kiên kỵ cái gì để chính bọn hắn đi báo thù một mặt có thể rèn luyện bọn họ kinh nghiệm đối địch về mặt khác thì lại là bởi vì muốn biểu diễn trường sinh cốc thực lực từ dương một người ra tay như vậy cho dù ung dung diệt chu gia như vậy vân châu tu sĩ đối với trường sinh cốc kiên kỵ cũng gần là đối với t ừ dương kiên kỵ nhưng là phải là t ừ dương mang theo trường sinh cốc đệ tử đi tiêu diệt chu gia tức khiến trong lòng bọn hắn vẫn cứ cho rằng là tử dương nổi lên chủ yếu tác dụng nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không dám lại coi thường trường sinh cốc từ dương chính mình không gì lạ không thèm khát cái gì uy tín thế nhưng hắn nhưng cần vì làm trường sinh cốc đứng thẳng một điểm uy tín báo thủ sự tình vẫn là vội được bằng không một khi người của chu gia đạt được băng gia bị d i ệ t tin tức chạy trốn như vậy từ dương nếu muốn lại tìm chu gia báo thủ vậy thì phiền phức hơn nhiều quay về phó danh vũ phân phó một phen lại an ủi phó ngọc hinh b à i câu từ dương liền trực tiếp mang theo những này đi tới chu gia báo thủ tu sĩ rời khỏi trường sinh cốc sắp tới thời gian hai trăm năm không có xuất cốc những này tính cách đối lập không tính chầm v n tu sĩ tại đi ra trường sinh cốc một khắc kia cũng khó khăn n h i ệ m kích động trong lòng bốn phía nhìn lại có thể là bọn hắn còn chưa kịp cảm thụ trong lòng hưng phấn đột nhiên liền dùng mình một cái trong lòng cũng cảm thấy có chút phát lệnh chú những n à y tử thi chính là lúc trước vây công trường sinh cốc những tu sĩ kia sao tại sao không đem bọn họ xử lý đi đây phó hy kiếm đến cùng từng làm mấy trăm năm gia chủ tâm tính đối lập từ dịch phong bọn hắn tới nói muốn trần ổn một điểm hắn tại lấy lại tinh thần sau khi liền quay về từ dương hỏi trong lòng nghi vấn từ dương nhàn nhạt, nhạt trả lời không nắm này chờ ta đem năm đó có chuyện đ ề u tra rõ rõ rằng trong lòng nghi vấn đều chiếm được giải quyết tự nhiên sẽ để vân châu những thế lực kia đến thu lấy bọn họ môn phái thi thể nghe được từ dương nói như vậy phó hy kiếm giật mình thầm nói chú làm như vậy đại khái là muốn lấy này đến uy hiếp vân châu những thế lực kia đi nhìn s ắ c mặt hơi trắng bệnh từ dịch phong m ấ y người một chút từ dương âm thầm lắc lắc đầu từ phần thiên tiên trong nhận lấy ra một cái hoa sen chu từ dương mười bốn người tu vi t r ê n h l ệ n h quá to lớn cao nhất văn phương là độ kiếp trung kỳ tu vi thấp nhất sở nhân sinh vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ không bao lâu nay tu vi không giống tốc độ của bọn họ tự nhiên cũng là cách biệt rất lớn vì bảo trì tiến lên thống nhất tính t ử dương trực tiếp lấy ra một cái hoa sen chu mang theo m ộ ư ơ i ba người phi hành t ử dương chỉ biết là chu ra tọa lạc tại thiên tinh hải bên cạnh tới gần tử vân sơn một nơi thế nhưng chuẩn xác vị trí t ử dương nhưng lại không biết vì lẽ đó nếu muốn biết chu ra xác thực thiết vị trí bọn họ còn cần đi trước tử vân phái hỏi dò một thoáng thời gian ba ngày qua đi t ử dương điều khiển hoa sen chu đi tới tử vân sơn đây là t ử dương lần thứ ba đi tới tử vân sơn thế nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất đi tới tử vân phái chương sáu mê thần tái hiện bên trong tuy rằng là lần đầu tiên đến tử vân phái nhưng là tử dương nhưng đối với tử vân phái vị trí cũng không xa lạ gì năm đó hắn vẫn là chu gia hộ vệ thời điểm hắn liền đến quá tử vân phái bên cạnh đó cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tu tiên giả địa phương xem trước mặt tử khí bước lên trận pháp bảo vệ tử dương trong mắt thần quang lõi lên quay về này tử khí bước lên trận pháp bảo vệ hô tử dương tới chơi có chuyện tương tuân kính xin mở ra trận pháp thả ta đi vào mới vừa lúc mới bắt đầu tử dương đối với tử vân phái không có cảm tình gì đó là bởi vì chu gia duyên c ớ thế nhưng đến tử vân phái vây công trường sinh cốc sau khi tử dương đối với tử vân phái căm ghét thì lại liền là thuần túy căm ghét tuy rằng tử dương vô cùng không thích môn phái này thế nhưng tại không có xác định tử vân phái có hay không tham dự đến đánh lén t ử danh vũ sự t ì n h trước đó tử dương vẫn là quyết định lấy tiên lễ hậu binh phương thức tới đối đ ạ i tử vân phái bất quá cho dù là tiên lễ hậu binh tử dương vừa lên đến vậy là cho tử vân phái một hạ mã uy hãn tiếng la tại người ở bên cạnh nghe tới chỉ dù là lớn một điểm thế nhưng thanh em này chuyển đến tử vân phái sau khi vậy thì công kích tác dụng điểm ấy công kích tuy rằng không thể hại người thế nhưng là đủ khiến tử vân phái đại đa số tu sĩ đầu váng m ắ t hoa một hồi lâu ý thì theo tử dương suy đoán cho dù tử vân phái người lại không hoan n ê n chính mình bọn họ hẳn là vẫn là sẽ mở ra trận pháp làm cho mình đi vào nhưng là đợi một thời gian uống cạn c h é n t r à tử vân phái trận pháp bảo vệ vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có vậy hãy để cho tử dương lên một chút lòng nghi ngờ thiếu ra tử vân phái người hiện tại còn không mở ra trận pháp trong này khẳng định có quỷ tào thiên xích nhìn vẻ mặt trầm tính tử dương nói rằng tử dương điểm, điểm đầu n ư ờ i lạnh nói nếu tử vân phái người cho thể diện mà không cần thì nên trách không được ta những năm này tử vân phái nhưng là cũng tham dự đến vây công trường sinh cốc hành động bên trong tử dương trước tiên lên tiếng nhắc nhở đây đã là hắn đẻ xuống trong lòng tức giận có thể làm được cực hạn hiện tại nếu tử vân phái không biết cân nhắc tử dương cũng là lười lại nói cái gì lễ nghi đồng dạng là do chân nguyên ngưng kết đi ra bàn tay khổng lồ lần này tử dương ngưng kết đi ra bàn tay lớn nhưng muốn so với lúc trước đập tan băng ra trận pháp bảo vệ bàn tay lớn kia lớn hơn một vòng nhưng là cho dù là như vậy tử dương đòn đánh này vẫn không thể nào đem tử vân phái thủ hộ đại trận đập tan một tiếng vang thật lớn qua đi từ dương lấy chân nguyên ngưng tụ ra bàn tay lớn hóa thành từng cái từng cái tiểu bạch điểm biến mất rồi nhưng là từ vân phái đại trận nhưng vẹn vẹn chỉ là lay động một chút thậm chí liền màu tím sương mù cũng không có một chút ít biến hóa nay từ vân phái không hổ là vân châu truyền thừa vạn năm bảy thế lực lớn một trong n à y trận pháp bảo vệ ngược lại là r ắ n chắc vô cùng từ dương đây cũng không phải t r â m trọng mà là đúng là cảm thấy từ vân phái trận pháp bảo vệ không bình thường bất quá chính là lại không bình thường trận pháp bảo vệ nếu như không có hào áp trận pháp bảo nó vẫn là không chống đỡ được từ dương liên tục công kích m ư i mấy âm thanh nổ van qua đi tử vân phái trận pháp bảo vệ song chấn động phạm vi càng ngày càng to lớn cuối cùng vẫn là bị tử dương phát sinh bàn tay khổng lồ cho đập tan một tiếng dường như núi lở đất nước tiếng nổ lớn vang ở tử dương mấy người bên hai sau trước mặt màu tím sương mù rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán màu tím sương mù tiêu tán sau tử dương đám người cũng nhìn thấy tử vân phái bên trong cảnh tượng vừa nãy âm thanh kia núi lở đất nước âm thanh nhưng là gặp đến cảnh tượng bên trong thời điểm tử dương mới biết được vừa nay cái kia âm thanh núi lở đất n ư ớ âm thanh nhâm vang lên thời điểm xác thực đã xảy ra núi lở đất n ư ớ xúp xuống ngọn núi rách nát pha lốp còn có cái kia không có tán đi bụi bậm tất cả những thứ này đều chiêu hiện ra nơi này vừa đã xảy ra một hồi núi lở đất nứt giống như cự biến c ổ lớn nhưng mà để từ dương cảm thấy kinh ngạc không phải này rách nát cảnh tượng mà là này không có một bóng người hoàn cảnh t ử vân phái người đến cùng đến đi đâu chứ nghĩ từ dương đem nguyên thần của mình sức mạnh bao trùm toàn bộ t ử vân phái tinh tế cha nhìn lại nay t ử vân phái người hẳn là mới vừa mang đi không bao lâu nhưng là bọn hắn hẳn là sớm đã có chuyện cách nơi này ý định tại từ dương điều tra thời điểm văn phương cũng dò xét một phen đồng thời đem suy đoán của mình kết quả nói ra từ dương điểm điểm đầu nói rằng ừ m bất quá muốn từ bỏ một cái truyền thừa hơn vạn năm sân môn hiện tại tử vân phái trưởng môn không phải là một nhân vật đơn giản tuy rằng hiện tại tử vân phái không có một bóng người nhưng là như tử dương cùng văn phương như vậy tâm tư cẩn thận cao thủ vẫn là có thể phát hiện một ít manh mối tại hơn hai tháng trước đây nơi này hẳn là vẫn có nhân sinh hoạt ở nơi này thế nhưng tử vân phái người hẳn là sớm đã có c h u y ể n cách nơi này ý định tử vân phái trụ sở cái kia linh mạch bên trong linh thạch đã bị đào móc sạch sẽ hơn nữa tại linh thạch bị đào móc sạch sẽ sau khi tử vân phái người vẫn đem tử vân phái phòng hộ đại trận cùng tử vân phái cái k i a linh mạch liên ở cùng nhau khi tử dương đập tan tử vân phái phòng hộ đại trận thời điểm tương tự cũng đem này linh mạch cho hủy hoại không là tất cả giữa ngọn núi đều sẽ tồn tại linh mạch nhưng là tất cả tồn tại linh mạch ngọn núi căn cơ đều tại ngọn núi linh mạch trên một khi linh mạch bị hủy như vậy sẽ sản sinh núi lở lở đất cảnh tượng cao mày nhìn một hồi tử vân phái cái kia sụp xuống ngọn núi tử dương quay về văn phương nói rằng nghe phương tiền bối ngươi có thể hay không đem này hủy hoại linh mạch một lần nữa làm theo đây văn phương nghĩ một lát nói rằng ta thử xem đi nói xong văn phương thân hình loại lên đi tới cái kia sụp xuống ngọn núi vị trí từng đạo từng đạo chân nguyên màu vàng đất tự văn phương trong tay phát sinh đi vào đến cái kia sụp xuống giữa ngọn núi diện theo văn phương động tác cái kia sụp xuống ngọn núi dĩ nhiên như kỳ tích bắt đầu chậm dại khôi phục lên nguyên lai đã cảm giác rách nát ngọn núi đang c h ậ m chậm khôi phục hình dáng cũ trong quá trình dĩ nhiên cũng bắt đầu b à ra dĩ vãng một ít thanh tú nhìn thấy trước mắt kỳ tích này một màn hát thiên hành thở dài nói nghe phương tiền b ố i đối với thuộc tính thổ chân nguyên ứng dụng thực sự là đạt đến mức độ đăng phong tạo cực hắn dĩ nhiên thật sự có thể đem này đã tán loạn linh mạch cho làm theo lúc này vừa trên tàu tuyết minh quay về tàu thiên s í c h hỏi cha chúng ta không phải tìm đến tử vân phái báo thù sao tại sao còn muốn đem tử vân phái đã bị phá hủy linh mạch lại chữa trị lên đây tàu thiên s í c h nhìn từ dịch phong mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn chính mình liền chậm rãi giải, giải thích vân châu linh khí mỏng manh đây cũng là bởi vì vân châu linh mạch vô cùng ít ỏi thiếu ra đây là không muốn nhìn thấy cố gắng một cái linh mạch liền trên tay hắn biến mất rồi cho nên mới thỉnh nghe phương tiền bối ra tay chữa trị này linh mạch nghe được tào thiên xích mấy người gật đầu lẫn nhau nhìn nhau một chút trong ánh mắt của bọn hắn có kính phục có tán thành thế nhưng cũng có nghi hoặc đại sau nửa giờ nghe s á c mặt chữ điển có chút tái n h ậ t trở lại từ dương bên người mang theo hưng phấn nói vẫn đúng là so với cùng người đại chiến một hồi muốn mệnh đến nhiều bất quá thật sự đem này linh mạch chữa trị tốt cảm giác cũng thật là hưng phấn từ dương cười nói nghe phương tiền bối vì làm vần châu bảo lưu lại một cái linh mạch có thể nói công đức vô lượng a văn p ư ơ n g cười ha hà nói cái gì chó má công đức a không bằng chính bằng vui sướng vui sướng. tại a tâm sơ về trường sinh cốc thời điểm từ dương không nghĩ tới hắn sẽ cùng chu i a lần thứ hai kết thủ nếu không phải như vậy lúc trước khả năng ngay trường sinh cốc bên cạnh đem trường canh sao hôm tại Nguyên Thần Lưu l kiểm tra một tra p hoa e n Bất quá, c h dù không thể từ từ vân Phái Chu Vân nơi nào từ từ đạt được ra tin tức, Tử rất có lòng tin chính mình đem người của ra tìm tới. Tại người Dương vẫn lòng chính mình có của Chu là Hoa đem ra sen chu trên từ dương một bên thôi thúc hoa sen chu chậm rãi phi hành một bên nhưng đem vạn giảm giang sơn lấy ra có cái này có thể t r a xét phạm vì t r ă m giảm dị b ả o tại cho dù người của chu gia lẫn mất lại bí ẩn từ dương cũng có biện pháp đem bọn họ tìm ra vân châu tu tiên cấp độ thấp tu tiên giả số lượng cũng cực kỳ ít ỏi lấy từ dương thực lực muốn tại vân châu đem một cái tu tiên gia tộc tìm ra cũng không khó khăn cho dù cái này tu tiên gia tộc khả năng đã cẩn trọng che giấu bất quá chu gia ẩn giấu s á t thực đủ bí ẩn từ dương tại trải qua thời gian nửa tháng sau tìm được chu gia tại thiên tinh hải bên cạnh một ngọn núi nhỏ trên trụ sở thế nhưng cái kia nơi trụ sở cũng rất sớm đã bị bỏ qua dựa vào từ dương phòng t r ư ờ n g chỗ này trụ sở đã bị bỏ qua vượt quá thời gian trăm năm nói cách khác chu gia cũng không phải là chiếm được từ dương trở về tin tức sau khi mới lựa chọn từ bỏ trụ sở nếu như vậy chu gia có thể từ bỏ chính mình trước kia trụ sở nguyên nhân cũng chỉ có một cái đó chính là bọn hắn tìm được một cái càng tốt hơn trụ sở nhìn trước mắt nhân vì thời gian làm hao mòn mà có vẻ rách nát núi nhỏ từ dương nghĩ một lát quay về h á c thiên hành hỏi h á c đại ca ngươi năm đó tìm kiếm u đàm hoa thời điểm có từng tại vân châu gặp gỡ cái gì linh khí khá là sung túc nơi h á c thiên hành nghĩ một lát trầm ngâm nói linh khí sung túc nơi ta ngược lại thật ra gặp gỡ một ít bất quá những chỗ kia đều bị một ít thực lực không tầm thường yêu thú chiếm chu gia hẳn là vẫn không có thực lực kia đi đánh đuổi yêu thú sau đó cung cấp gia tộc của chính mình tu lợi đi từ dương trầm ngâm nói chu gia không có thực lực kia đi đánh đuổi những yêu thú kia nhưng là bọn hắn nhưng có thể cùng những yêu thú kia dùng chung một cái chỗ tu luyện à. t ử vân phái nhưng là lấy ngự thú nghe tên vân châu chu gia nếu như cùng tử văn phái liên hợp lại như vậy bọn họ tại yêu thú chỗ tu luyện tu luyện cái kia ngược lại cũng không phải một cái chuyện không thể nào nói tới đây từ dương trong đầu l ì n h quang nói lên quay về văn phương nói rằng đúng rồi ta làm sao đem yêu thú quên đi cơ chứ chúng ta lại về tử văn phái trụ sở nghĩ đến liền làm từ dương một bên thôi thuốc hoa sen chu cấp tốc từ trước đến giờ đường trở về vừa hướng văn phương nói rằng nghe phương tiền bối đến tử vân phái trụ sở sau khi xin ngươi triệu đến phủ cận yêu thú hỏi một câu những yêu thú này hẳn phải biết tử vân phái hướng đi nghe được t ừ dương văn phương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười khổ nói có thể là từ trong lòng xem thường cái này cái gì chu ra đi ta thậm chí ngay cả ưu thế của ta đều quên đi hạ i chúng ta không công bị trễ n ả i thời gian nửa tháng tử dương cười ha ha nói bị trễ n ả i sẽ trở ngại ngươi đã quên chính ta cũng không phải là mới vừa nhớ tới sao tử vân phái dù như thế nào cũng không ngờ rằng bị bọn họ vẫn áp chế tử vân sơn yêu thú sẽ bại lộ bọn họ hành tích đi chương bảy mê thần tái hiện hạ từ tử vân phái nguyên lai trụ sở bay đến thiên tinh hải bên cạnh chu gia trước kia trụ sở t ừ dương hao tốn thời gian nửa tháng thế nhưng quay lại thời điểm t ừ dương nhưng chỉ hao tốn thời gian hơn một nửa ngày đi tới tử vân phái trụ sở bầu trời sau khi t ừ dương đem ánh mắt nhìn về phía văn phương chờ hắn ra tay nhìn thấy t ừ dương ánh mắt văn phương đối với hắn gật đầu vung tay lên đem chính mình bốn con yêu thú kêu gọi ra nhìn t ừ dương hơi nghi hoặc một chút ánh mắt văn phương cười ha ha nói tương, tương đối vẫn là yêu thú trong bọn nó giao lưu lên càng dễ dàng hơn một ít nghe được văn p ư ơ n g từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo mới bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu cười nói nơi này là vân châu người bốn con yêu thú chỉ cần không tiến vào man hoang sơn mạch nơi sâu xa liền đủ để ở chỗ này xưng vương xưng bá xác thực có thể từ những thực lực kia không mạnh yêu thú trong miệng hỏi ra thứ chúng ta muốn biết nhìn thấy từ dương hiểu rõ ý nghĩ của mình văn phương cười gật ngủ bắt đầu lấy thú ngữ mệnh làm mình bốn con yêu thú đi tìm tử vân phái tu sĩ tung tích một trận ngữ đ i ệ u vô cùng quái dị đối thoại sau khi chấm dứt văn phương bốn con yêu thú phân bốn cái phương hướng bay ra ngoài yêu thú bay ra sau văn p ư ơ n g quay về từ dương cười nói chúng ta tại bực này một hồi chúng nó liền năng lực chúng ta chuyển quay lại một ít tin tức hữu dụng cảm giác được mấy con yêu thú trên người chất phác khí thế gặp lại chúng nó nhanh chóng tốc độ phi hành lần thứ nhất nhìn thấy mấy con yêu thú tào thiên xích bọn người không khỏi ngoác to miệng đến nửa ngày đều kinh ngạc nói không ra một câu nếu là có như thế bốn con thực lực cao cường yêu thú thủ hộ như vậy năm đó phó gia cũng sẽ không như vậy dễ dàng đã bị công hãm nhìn hai cánh hổ bay đi phương hướng phó hy kiếm không khỏi thì thảo tự nói nghe được phó hy kiếm cảm t h ắ n nói như vậy gặp lại hắn trong mắt t ư ớ c ao từ dương lắc đầu một cái nói rằng hy kiếm yêu thú thực lực m ạ nếu h hơn cũng ngoại n dù sao cũng là ngoại lực. là như ngươi thật sự muốn thật phó sự đem ra là ớ n mạnh, như vậy hay vậy l m u ố ngươi từ t ă n c ờ n bản thân n g g thực lực của bản thân các ư l à muốn lên chỉ dựa vào ngoại lực là rất khó đem một gia tộc lớn ngoại mạnh. n chỉ tộc khó dựa gia vào rất một đem ế là ngươi m u vẫn yêu thú thủ hộ phó gia cái tia ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi bắt được thế nhưng một khi có một con cường lực yêu thú thủ hộ phó gia những k i a con cháu cũng làm mất đi áp lực như vậy phó gia lớn mạnh cũng chỉ là một hồi lúc nào cũng có thể phá diệt hư hoa mà thôi đây là ngươi muốn sao phó hy kiếm nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần trong mắt ước ao nhưng dần dần biến mất chú g i o hơn chính là là hy kiếm nhất thời hồ đồ từ dương điểm điểm đầu nói rằng muốn tráng gia tộc lớn mượn một ít ngoại lực không cái gì không đúng thế nhưng nếu như đem ngoại lực coi như gia tộc lớn mạnh dựa vào như vậy người liền vĩnh viễn cũng đừng muốn cho phó gia chân chính lớn mạnh nhìn phó hy kiếm trên trán lên một chút mồ hôi lạnh từ dương an ủi dĩ nhiên phó gia tại vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm mượn giúp trường sinh cốc thế lực đến phát triển cũng không sai thế nhưng nếu như phó gia vẫn dựa vào trường sinh cốc đến phát triển như vậy phó gia thế lực liền vĩnh viễn cũng đừng muốn vượt quá trường sinh cốc nghe được từ dương nói như vậy phó hy kiếm xoa xoa cái chắn mồ hôi lạnh nhìn từ dương nghi ngờ hỏi lẽ nào chú sẽ không sợ phó gia thế lực thật sự đổi tới trường sinh cốc sao từ dương cười nói nếu như phó gia thế lực đổi tới trường sinh cốc cái kia trường sinh cốc sau đó phát triển chẳng phải là có thêm một cái cường lực minh h i ế u trường sinh cốc không có xưng bá vân châu dự định vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không sợ minh h i ế u trưởng thành hai người nói chuyện cái kia ngăn ngắn một hồi công phu văn phương bốn con yêu thú liền mang theo một ít tin tức trở lại văn phương bên người cùng bốn con yêu thú tiến hành giao lưu một phen sau khi văn p ư ơ n g bay về từ dương nói rằng tại hai tháng trước đó từ ử Tử Vân Vân về bên trong có gần trăm người rời khỏi Vân Sơn, hướng về Phương Bắc bước đi, chỗ cần đến hẳn là man hoang sân Phái khỏi chỗ mạch. rời đi, trụ trăm bắt sở bước có là dương nghe vậy nghĩ một lát trầm ngâm nói hai tháng trước đây hẳn là chúng ta mới từ thiên châu trở về thời gian bọn họ như vậy đã sớm biết chúng ta trở về ti n t ứ c xem ra minh n g u y ệ t thành bên trong hẳn là có bọn họ thám tử mới đúng văn phương gật g ụ nói rằng hẳn là như vậy muốn là bọn hắn là tại nhìn thấy trường sinh cốc ở ngoài những thi thể kia mới mang đi về thời gian cũng có chút không đúng từ dương điểm điểm đầu trong mắt hàn quang l o ạ lên n ư ờ i lạnh nói mặt bọn hắn lại g i n xảo cũng chỉ có sơ hở địa phương khi bọn hắn nhìn thấy chúng ta tại thời gian rất ngắn bên trong liền tìm đến tung tích của bọn họ lúc bọn họ trong lòng hàn đồng thời nhất định cũng vô cùng nghi hoặc chúng ta là làm sao tìm được đến bọn họ nghe phương tiền bối để yêu thú của ngươi tiếp theo hướng về những yêu thú kia hỏi đường chúng ta liền theo yêu thú của ngươi đi văn phương gật đầu đáp yên tâm đi có yêu thú của ta hỏi đường bọn họ đi lại bí ẩn ta cũng sẽ để bọn hắn không chỗ nào đột hình những kia t ử tử vân phái trụ sở đi ra tu sĩ đi con đường thật ra khiến từ dương đám người mạnh mẽ kinh ngạc một cái tuy rằng ven đường không có tu vi gì quá cao y ê u thú thế nhưng ở tại bọn hắn đi tới tử vân phái tu sĩ biến mất địa phương thời điểm bọn họ đã đi tới man hoang sơn mạch trung bộ tại man hoang sơn mạch trung bộ không chỉ thường thường qua lại lục đan kỳ y ê u thú cho dù tình cờ xuất hiện một hai con thanh đan kỳ y ê u thú đó cũng là chuyện rất bình thường nhìn trước mắt cái này bị mê vụ che đậy thâm cốc từ dương sắc mặt đã do trước kia ung dung biến mang tới mấy phần trầm trọng tử vân phái tu sĩ có thể đi tới địa phương này đây tuyệt đối không là dựa vào vận may liền có thể làm được nếu không là dựa vào vận may liền như vậy tại này mấy trăm năm tử vân phái thực lực nhất định là chiếm được rất lớn tiến bộ từ dương cảm giác được sự tình không bình thường những người khác tự nhiên cũng đều cảm giác được thiếu ra chúng ta trực tiếp đi vào sao tào thiên xích sắc mặt trầm trọng nhìn từ dương nói rằng ta xem t r ư ớ c một chút bên trong tình huống lại nói nói từ dương lấy ra vạn dặm giang sơn bắt đầu điều tra lên tình huống bên trong được vạn dặm giang sơn bị thôi thúc sau chậm rãi hiện ra chu vi cảnh tượng tại từ dương rời đi một ít hình ảnh sau khi bên trong liền hiện ra cái này thâm cốc tình huống trong cốc kiến trúc không ít thế nhưng là trên căn bản không thấy được người nào thế nhưng tại từ dương đem vạn giảm giang sơn bên trong hình ảnh chuyển rời đến một gian phòng ốc thời điểm rốt cục phát hiện bóng người bất quá đang nhìn đến hai người kia thời điểm ba cái nữ tu đều sắc mặt đỏ lên chửi t h ề m ộ t tiếng trực tiếp rời đi ánh mắt mà tào thiên s í c h đám người cũng không tiện tại tiếp theo nhìn căn phòng kia bên trong một đôi nam nữ chính đang hưởng thụ tình yêu nam nữ việc mà tình hình trận chiến khá là kịch liệt đối với bực này giữa nam nữ bí ẩn việc ba cái nữ tu thật không tiện nhìn xuống tào thiên s í c h các loại chờ những n à y nam tu sĩ cũng là thật không tiện tiếp tục nhìn t ừ dương tuy rằng cũng không có hứng thú xem đôi trai gái này ở nơi đó hoàn hảo nhưng là hắn vẫn là cùng văn phương hắc thiên hành hai người nhìn chăm chú vào vạn g i m giang sơn bên trong dâm mỹ hình ảnh bọn họ đây là đang s o n g tu tu luyện chứ hắc thiên hành có chút không xác định hỏi văn phương gật gù theo nói rằng xem ra giống như là thế nhưng là mang theo vài phần quái dị t ừ dương cười lạnh nói nhìn thấy đôi trai gái này thật ra khiến ta vang lên một môn vô cùng tà dị công pháp muốn là bọn hắn tu luyện đúng là môn công pháp này vậy cũng thì có chơi nói từ dương chậm rãi biến hóa vạn giảm giang sơn bên trong hình ảnh đến kiểm tra phòng của hắn bên trong tình huống trong cốc gian phòng không ít đại đa số cùng cái thứ nhất kiểm tra gian phòng giống nhau như lúc là có một đôi nam nữ tại hoàn hảo còn lại một ít gian phòng cho dù không có cái loại này dâm mỹ hình ảnh trong phòng cũng đồng dạng là một nam một nữ hai cái tu sĩ đem hết thể gian phòng đều dò xét một phen sau khi từ dương đột nhiên bắt đầu cười ha h a tiếng cười kia không cao nhưng rất có lực xuyên thấu tại từ dương tiếu tiếng vang lên thời điểm hình ảnh trên một đôi nam nữ dừng lại kịch liệt vận động mặt liền biến xác hướng về từ dương phương hướng xem ra nhìn thấy hình ảnh bên trong hai người kia động tác tử dương đem vạn giảm giang sơn thu vào phần thiên t i ê n liên giới quay về cái kia mê vụ tre lấp thâm cốc dương giọng nói chu thiên thưởng chu nguyên sương tử dương tới chơi các ngươi có thể dám ra gặp một lần tử dương vốn là muốn tìm tử vân phái hỏi do chu ra vị trí không nghĩ tới hắn nhưng ở chỗ này thấy được chu ra phụ tử cũng nhìn thấy mấy trăm năm trước một cái từng có gặp mặt một lần nữa tu sĩ nghe được tử dương trong cốc tự nhiên là một trận hoảng loạn mà ngoài cốc mấy người cũng là cảm thấy một trận vô cùng kinh ngạc thiếu ra chúng ta vốn là theo tử vân phái tu sĩ tung tích tìm tới nơi này đến nhưng l ạ như n g ở chỗ này phát hiện chu gia tung tích xem ra tử vân phái đã sớm cùng chu gia liên hợp lại cùng nhau tào thiên xích trầm giọng nói rằng thạch thiên hổ sửng sốt tiếp theo tào thiên xích cùng nói chu gia vốn chính là phụ thuộc vào tử vân phái sinh tồn một thế gia chu gia thực lực tăng cường tử vân phái cùng chu gia liên hợp cũng không có gì hay vô cùng kinh ngạc t ừ dương cười lạnh nói chu nguyên sương phụ tử đều là hổ lang tâm tính người bọn họ có thực lực há có thể cùng tử vân phái liên hợp ta xem tử vân phái bị chu gia cho thâu tóm tử dương dứt tiếng sau khi bốn đạo nhân ảnh liền chạy ra khỏi thâm cốc đi tới từ dương đám người cách đó không xa xem trước mặt này bốn cái tu sĩ từ dương nhàn nhạt nói ra thân phận của bọn họ chu thiên thường chu nguyên sương vân phiên phiên còn có vị này là nguyên tử vân phái thái thượng trưởng lão nói tới cái này vị diện mạo già nhất tu sĩ thời điểm từ dương cố ý đem cái tia nguyên tử nói đặc biệt vang dội từ dương dứt tiếng sau khi chu thiên thường ba cái nam tu sĩ vẫn không nói gì vân phiên phiên cái này nữ tu sĩ liền lấy rất có mê hoặc câm thanh tiếp theo từ dương tối trước tiên mở miệng nói chuyện vị này là đại danh đỉnh đỉnh trường sinh cốc từ dương đi làm sao ngươi biết tiếp h thân tên đây có phải hay không chuyên môn hỏi thăm quá tiếp h thân a ngươi thật là phôi tại sao có thể tùy tiện hỏi thăm một cái con gái ra tên đây để ngươi ta biết nhiều không t ố i ta cái này mê hoặc âm thanh nghe vào từ dương trong thai chỉ là cảm giác thấy hơi buồn nôn mà thôi thế nhưng nghe vào tào thiên xích này mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong t hai lúc bọn họ nhưng thật giống như là tại chịu đựng vô cùng mê hoặc tựa như mê man trong ánh mắt tràn đầy dãy giụa ừ ngươi vẫn không có hoa vô ngân thực lực chờ ngươi âm dương mê thần đại pháp luận đến hoa vô ngân cảnh giới chương i mới tám ư c c h trước điên cuồng cùng diện thượng nhìn thấy từ dương nhẹ nhàng như vậy liền phá chính mình mê hồn thuật vân phiên phiên đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền lại kiểu cười lên dương liễu phù phong tiều hoa run rẩy những này hình dung nữ tử phong lưu tư thái từ ngữ dùng tại vân phiên phiên trên người dường như có chút lãng phí thế nhưng ngoại trừ những từ ngữ này bên ngoài tử dương cũng nghĩ không ra những khác từ ngữ để hình dung trước mắt cái này cười duyên nữ tu sĩ chu nguyên sương khoảng chừng tại hai trăm năm trước là người mang theo một đám tu sĩ đi đánh lén con trai của ta danh vũ đi lúc đó đều là ai tham dự lần kia đánh lén đánh lén mục đích lại là cái gì nhìn thấy tử dương không để ý mị lực của mình lướt qua chính mình trực tiếp hướng về chu nguyên sương câu hỏi vân phiên phiên mặt liền biến sắc nhưng tiếp theo lại khôi phục đến vừa n ã y mê hoặc rằng r ố c nói rằng chuyện năm đó là ta hạ lệch làm chúng ta cũng không cố ý thương tổn lệch làng nếu không phải như vậy năm đó lệnh lang tại sao có thể chống đối hai cái không minh k ỳ tu sĩ giáp công đây nói tới đây vân phiên phiên mê hoặc d á n g dấp lập tức thu vào lại đổi lại một bộ thiếu nữ nước mắt như mưa r ă n g dấp tiếp theo đối với tử dương nói rằng chuyện năm đó là ta làm không đúng thế nhưng ta thật sự chỉ là muốn thỉnh lệnh lang tới chỗ của ta ngồi một chút mà thôi à xem ở tiểu n ộ i chỉ là nhất thời hồ đồ phân trên chúng ta liền đem chuyện nào bỏ qua đi được tiếp theo vân phiên phiên trong mắt lưu lại hai hàng thanh lệ nói chuyện cũng trở nên nghẹn à o nếu như ngươi thật sự không muốn bỏ qua việc này như vậy ngươi liền trừng phạt tiểu n ộ i đi câu nói này nói xong cái kia vân phiên phiên vừa nhắm mắt lại hoàn toàn biểu hiện ra một bộ m ặ c cho quân trừng phạt gián g dấp nhìn vân phiên phiên giả vờ giả vị buồn nôn gián g dấp từ dương cười lạnh nói t ố t l ắ m a vừa dứt lời từ dương liền trực tiếp triệu hồi ra chạm tinh quay về vân phiên phiên bổ ra một đạo trắng sáng sắc đao khí từ dương đao khí tốc độ cực nhanh không tới độ kiếp kỳ tu vi tu sĩ là rất khó không tránh thoát nhưng là vân phiên phiên chỉ là hợp thể trung kỳ tu vi nàng nhưng rất dễ dàng liền tránh thoát từ dương đột nhiên bổ ra đạo đao khí kia thân pháp kia dường như hoa theo gió lạc dường như tuyết vũ thi khách khách thiếp thân nghe nói ngươi là cái đa tình hạng giống đã từng vì mình một đứa nha hoàn đều có thể không muốn sống đi chém giết một phen làm sao đối với thiếp thân nhưng như vậy tàn khốc vô tình đây biểu hiện của ngươi thật đúng là thương thấu thiếp thân tâm câu nói này phía trước tựa hồ bao hàm vô cùng quý mến t ì n h thật giống một cái khuê nữ thiếu nữ đang nói lên một cái chính mình quý mến đã lâu t ì n h lang tựa như mà mặt sau rồi lại biến vô cùng b i thương thật giống như là một nữ tử tại khổ sở cầu xin một cái r u ồ n bỏ t ì n h lang của nàng có thể hồi tâm chuyển ý t ự như vân thiên âm dương mê thần đại pháp cảnh giới không có hoa vông n â n cao nhưng là sức mê hoặc lại tựa hộ như so với năm đó hoa vô ngân còn mạnh hơn đây có lẽ là bởi vì vân phiên phiên vốn là một cái có thể điên đảo chúng sinh cô gái xinh đẹp d u y ê n cớ nhìn tào thiên xích những n à y nguyên anh kỳ tu sĩ lại lâm vào đến vân phiên phiên mê hồn thuật bên trong từ dương hơi nhúng mày trực tiếp đem bọn họ mười người thu vào tiên trong phủ từ dương mang theo những n à y nguyên anh kỳ tu sĩ vốn là muốn để chính bọn hắn báo thù nhưng nhìn đến vân phiên phiên khó có thể như vậy đối phó bọn họ lại ở lại tại bên cạnh mình chỉ có thể tạo được phản tác dụng vì lẽ đó từ dương liền trực tiếp đem bọn họ thu vào trường sinh tiên phủ nhìn thấy từ dương bên người những thực lực kia tại nguyên anh kỳ tu sĩ đều biến mất không thấy vẫn phiên phiên cùng chu nguyên sương ba người đều là sắc mặt khẽ thay đổi cẩn trọng nhìn chăm chú vào từ dương mỗi một cái động tác đem tạo thiên xích mấy người thu vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương thật giống không có thấy bốn người cẩn trọng dáng dấp tựa như quay về bên người văn phương nói rằng nghe phương tiền bối ta cùng hát đại ca hai người đi tiêu diệt bọn hắn ngươi xem chu vi muốn chạy trốn chạy người đừng để cho chạy bất luận cái nào văn phương cười nói yên tâm đi ta bảo đảm bọn họ một cái cũng chạy không được nghe được văn phương bảo đảm từ dương cười gật cụ đem ánh mắt lại chuyển đến vân phiên phiên trên người mấy người một vệ ánh sáng màu máu tự t ừ dương trong mắt lóe ra t ừ dương không hề che giấu chút nào thả ra chính mình toàn thân sát khí mà ở t ừ dương chuẩn bị động thủ thời điểm h á c thiên hành cũng triệu hồi ra chính mình chu tiên kiếm cũng làm làm ra một bộ muốn động thủ gián dấp những người này cũng không giống như băng ra những người k i a n h ư vậy dễ đối phó t ừ dương vẫn là lựa chọn đem bọn họ trực tiếp đánh giết sau đó do những này đi đầu người trong ký ức đạt được mình muốn đồ vật ngay t ừ dương chuẩn bị ra tay thời điểm vẫn không nói gì chu nguyên sương mở miệng quay về tử dương q u t lên tử dương Năm đó sau bồi đó người n g một hồi, tại ngươi phái ả n ra ra sau chu khi, h lại người giám thị phụ thân ta làm cho ta không có biện pháp canh giữ ở bên cạnh hắn tận hiếu ta đối với người chu gia đã dạy rồi một điểm sát tâm nhưng nhìn khi các ngươi cũng không hề hãm hại quá phụ thân ta phần trên ta hay là không có nghĩ tới muốn tìm ngươi chu gia phiên phước không ngờ rằng ngươi chu gia một ngày đã thế liền tới đối phó ta trường sinh cốc nói t ừ dương trong mắt một đạo hào quang đỏ ngầu t r á n h qua lấy cực kỳ thanh âm lạnh như băng nói rằng năm đó bất diệt ngươi chu gia xem ra thật là ta làm sai ngày hôm nay ngươi còn muốn làm cho ta nhớ lúc trước lại một lần nữa b ư ơ n g tha các ngươi sao kha kha ngươi cùng phụ thân ngươi nếu như chịu tự sát vậy ta liền lại b ư ơ n g tha ngươi chu g i a một lần có thể làm sao nhìn chu nguyên sương phụ từ cái kia cẩn trọng đề phòng gián dấp tự dương ha ha cười nói thế nào lẽ nào các ngươi liền vì làm chu ra làm ra hy sinh can đảm đều không có sao cười dài từ dương thân hình nói lên hướng về chu nguyên sương phụ tử giết tới mà ở từ dương động thủ thời điểm tào thiên xích thì lại hướng về năm đó vị kia tử vân phái đại trưởng lao công quá khứ về p h ấ n vân phiên phiên từ dương cùng h ắ c thiên hành hai người thật giống như đều đã quên loại như nàng dĩ nhiên đều ăn ý không có hướng về nàng ra tay chu nguyên sương phụ tử cũng tương tự là tu luyện âm dương mê thần đại pháp bọn họ cũng đồng dạng có hợp thể trùng kỳ tu vi bởi nhìn thấy vừa nãy vân phiên phiên ung dung tránh thoát tử dương đánh lén duyên cớ này một đôi phụ tử dĩ nhiên cho rằng bằng mượn bọn hắn cũng có thể ung dung tránh thoát tử dương công kích thế nhưng khi tử dương thật sự hướng về bọn họ công kích lại đây thời điểm bọn họ liền biết thực lực của mình nhưng thật ra là kém quá xa hai đạo tia sáng tranh qua h é t thảm một tiếng tiếng vang lên tử dương đã giết hai cha con họ bên trong chu nguyên sương năm đó nếu như chu nguyên sương không tới thành bạch thạch đi như vậy tử dương có thể cả đời đều chỉ có thể ở tại thành bạch thạch thừa kế nghiệp cha làm cả đời điều sư bởi vì chu nguyên sương duyên cớ tại Dương tiếp ra khỏi nhỏ h theo à n h một hồi quái dị diễm nộ qua đi chính là một hồi dường như số mệnh bên trong sắp xếp tốt kỳ ngộ tại cái kia chàng kỳ ngộ bên trong Từ d ư ơ n khi thấy được bèo tấm thi thể thời điểm hắn cảm thấy sinh mệnh một mảnh ưu ám bạo ngược chi tâm cũng theo nổi lên chu ra một trận đại chiến từ dương vì làm bèo tấm báo thù lưu lại đao ma ác danh mai danh nhận tích nản trí ngã lòng dưới từ dương tại thiên y môn trụ sở ở lại xưng sở ba năm sau đó bắt đầu làm nghề y thiên hạ truy tìm tu tiên giả tung tích rời đi chu g i a thời điểm từ dương vốn cho là hắn cùng chu g i a cùng với hắn cùng chu nguyên sương trong lúc đó đã cũng lại không có khả năng có liên lạc tại chu nguyên sương còn không biết hắn cũng đặt chân tu luyện giới thời điểm từ dương cũng đã biết chu g i a tiến vào tu luyện giới nhưng mà từ dương bởi vì không muốn sẽ cùng chu g i a sản sinh cái gì ân đoán cho nên khi lúc cũng chưa có bại lộ thân phận của chính mình phượng hoàng sơn việc từ dương tại vân châu xem như là ủy phong một cái mà ở từ dương thanh danh van g d ộ i thời điểm chu g i a tự nhiên cũng liền biết từ dương cũng tiến vào đến tu luyện giới hơn nữa còn là lấy một không thấp thân phận tiến vào tu luyện giới người của chu gia tự nhiên lo lắng quá tử dương sẽ đến tìm bọn họ gây phiền thoái vì lẽ đó tại tử danh vũ đại hôn thời điểm tử vân phái trưởng môn mới thay thế chu gia hướng về tử dương xin lỗi lúc đó không muốn nhắc lại năm đó việc tử dương tự nhiên một cái mang quá năm đó ân đoán theo lý thuyết trong bọn họ ân đoán tình cựu hẳn là liền như vậy chấm dứt thế nhưng khi nghe đến là chu gia đánh lén tử danh vũ sau khi tử dương liền cũng không tiếp tục nguyện ý buông tha cái này năm đó bồi dưỡng quá gia tộc của hắn làm số mệnh bên trong sắp xếp một cái thực lực cách biệt rất lớn kẻ địch tử dương nghĩ tới chu nguyên sương cái chết vậy khẳng định là bị chính mình một đ a o đánh chết hiện tại chú nguyên sương xác thực là bị từ dương một đ a o đánh chết thế nhưng quá trình này nhưng nhiều một chút khiến lòng người lạnh đồ vật đem chu nguyên sương nguyên thần thu vào thiên linh châu sau khi từ dương lạnh lùng nhìn né t r a n h đến bên ngoài m ớ i trượng chu thiên thường lạnh lùng nói chu nguyên sương trốn ở sau người ngươi vẫn có thể nói là theo bản năng một loại bảo mệnh hành vi ngươi có thể nắm con trai của chính mình coi như bia đỡ đạn nhưng là thật là lòng dạ đỡ gắt tại vừa n ã y tử dương bổ ra hai đau thời điểm có thể là cảm giác được nguy hiểm hai cha con họ tại không kịp triệu ra phòng ngự pháp bảo dưới tình huống để từ dương thấy được một hồi khác phụ tử quan hệ chu nguyên sương thân hình di chuyển phương hướng là chu thiên thường phía sau mà chu thiên thường thì càng tuyệt thuận lợi phát sinh một đạo chân nguyên đánh vào chu nguyên sương trên người khiến đến con trai của chính mình chặn lại rồi bổ về phía chính mình một đạo kia nghe được từ dương chu thiên thường sắc mặt không thay đổi chút nào triệu hồi ra hai cái phòng ngự pháp bảo bảo vệ tự thân lạnh lùng trả lời hắn là con trai của ta ta cho tính mạng hắn hắn tự nhiên cũng muốn lấy sinh mệnh qua lại bảo ta đây là thiên đạo luân thường người vô sĩ nghe được chu thiên thường đem chính mình vô sỉ cử chỉ kéo tới thiên đạo luân thường trên từ dương trong mắt huyết quang đại bước lên mắng một câu thân hình lõe lên hướng về chu thiên thường dễ tới tăng tăng hai tiếng nhỏ bé âm thanh n m vang lên chu thiên thường triệu hồi ra đến hai cái phòng ngự pháp bảo bị từ dương cho chặt đức thế nhưng tại pháp bảo bị chém đức trong nháy mắt chu thiên thường cũng như nhân g n cơ hội thoát đi từ dương d ư ớ i đao chương chín điên cuồng cùng diện bên trong tránh né đến bên ngoài mười trượng chu thiên thường sợ hãi nhìn từ dương trên tay trắng sáng sắc t r ự đao sắc mặt cấp tốc biến ảo mấy lần trong mắt lõe ra một đạo điên cuồng Quay về thưa ừ dương p á t một tiếng không giống tiếng ra giống không n g ờ thường thường cười i thiên thiên nói, gào dáng vẻ, từ dương thân thể dừng một thoáng, lặng lặng nhìn Chu thiên thường dáng vẻ, trong lòng thét. thấy từ thân thể một t Nhìn chú nhìn chú lạnh vẻ, vẻ, ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể chơi ra tay đoạn được. có chơi lại xem xem, thể tay Thừa ra đoạn dịp cái này nhàn rỗi từ dương quay về bên cạnh vẫn l ặ n g lặng đứng vân phiên phiên cười lạnh nói vân phiên phiên nam nhân của ngươi muốn chết ngươi không lo lắng sao nghe được từ dương vân phiên phiên cười khanh k h á c h nói nếu là ngươi giết tiếp thân người đàn ông cùng lắm thì ta cần người đàn ông thời điểm liền đi tìm ngươi a vân phiên phiên không phải là không muốn ra tay nàng là không dám ra tay nàng q u ỷ dị thân pháp có thể tránh thoát tử dương trảm tình thế nhưng một khi nàng ra tay giúp đỡ chu thiên thường như vậy vẫn lấy nguyên thần tập trung nàng văn phương nhưng vô cùng có khả năng tại nàng ra tay trong nháy mắt phát động một kích trí mạng chu thiên thường chỉ là nàng luyện công một cái công cụ mà thôi vân phiên phiên làm sao có khả năng sẽ vì một cái công cụ liền b ạ o hiện đây ngay tử dương cùng vân phiên phiên nói như thế thời gian nói một câu bên kia chu thiên thường liền sinh ra khủng bố dị biến gần như là trong c h ư ớ c mắt công phu chu thiên thường liền do một cái anh vĩ bất phả mỹ nam tử đã biến thành một cái cao hơn hai triệu cái vật đầu người đã biến thành đầu châu trên người cũng mọc ra dày đặc lông trâu nếu không phải thân hình vẫn vẫn duy trì nhân hình dạng cái kia xem ra liền tuyệt đối là một cái đứng thẳng như hình yêu thú pháp tướng thiên địa đây không phải là cảnh giới kim tiến tiên người mới có thể nắm giữ một loại thần thông sao có thể là trừ pháp tướng thiên địa ở ngoài thật giống không có loại pháp thuật kia hoặc là thần thông có thể để người ta lớn lên a từ dương tại trong đầu suy tư một phen liền bắt đầu ngưng thần nhìn chăm chú vào đã biến thành quái vật chu thiên thường tại chu thiên thường đã biến thành quái vật một trong chốc lát từ dương cảm giác được chu thiên thường khí tức trí ít tăng cao đến độ kiếp trung kỳ lúc này văn phương truyền tới một câu nói để từ dương càng thêm cẩn thận rồi cẩn trọng ta cảm giác hiện tại hơi thở của hắn so với ta mạnh hơn một điểm văn phương là độ kiếp trung kỳ tu vi tại độ kiếp trung kỳ tu sĩ trung gian thực lực của hắn cũng tuyệt đối cũng coi là cao thủ trong c a o thủ hiện tại chu thiên thường đột nhiên khí tức trở nên so với văn phương còn mạnh hơn đây chẳng phải là nói chu thiên thường lúc này thực lực đã đạt đến hoặc là vượt quá độ kiếp hậu kỳ tu sĩ từ dương vẫn thật không có cùng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ giao thủ kinh nghiệm cho nên hắn càng thêm cẩn thận đối đại chu thiên thường cái này quái dị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tại văn phương lên tiếng nhắc nhở từ dương một trong chốc lát vân phiên phiên đột nhiên thân hình lóe lên hướng về man hoang ngoài sơn mạch diện phương hướng bỏ chạy mắt thấy liền muốn chạy ra văn phương phạm vi công kích vân phiên phiên thân hình lóe lên rồi lại ngã trở về mà ở vân phiên phiên rút lui trở về đồng thời văn phương bốn con yêu thú cũng theo xuất hiện ở trong mắt mọi người chúng nó thành hình bán nguyệt đem mấy người đối lập địa phương bao quanh sắp xuất hiện lưu lại man hoang sơn mạch nơi sâu xa phương hướng nay bốn con yêu thú mới tìm được cái này bí ẩn thâm cốc sau khi ngay văn p ư ơ n g giới mệnh lệnh n n giấu đi tác dụng của bọn nó chính là ngăn cản lại những kêu muốn chạy trốn chạy tu sĩ mà văn vương sở dĩ lấy nguyên thần tập trung vân phiên phiên chủ yếu mục đích là phòng ngừa nàng ra tay đánh lén t ừ dương vân phiên phiên tốc độ cực nhanh theo lý thuyết nàng hẳn là nhưng là thử từ bốn con yêu thú trong bao vây ra bên ngoài trùng một thoang mới đúng thế nhưng cũng không biết là bởi vì chưa hề hoàn toàn nắm chặt hay là bởi vì ẩn giấu đi thủ đoạn gì không có xuất r a nàng dĩ nhiên vừa phát hiện bốn con yêu thú tung tích nàng liền trực tiếp ngã trở lại nhìn thấy vân phiên phiên cứ như vậy lui về đến tử dương căng thẳng trong lòng âm thầm tự hỏi chính mình nơi nào không có cân Đang lúc này, dị biến lúc lại dị m ộ tại lần xảy ra. t sau khi biến thân biến chu thiên thường h phát sinh diễn biến thời điểm Hắc thiên hành bên kia cùng hát thiên, thiên hành tranh hét đấu từ vân phái thái thượng trưởng lão công kích đi tới văn phương bên người tại chu thiên thường phát sinh diễn biến thời điểm bên kia cùng h á c thiên hành tranh đấu t tử vân phái thái thượng trưởng lão dĩ nhiên cũng xảy ra diễn biến nếu như nói chu thiên thường dị biến thành đầu châu quái nhân là xấu xí như vậy tử vân phái thái thượng t r ư ở n g lao biến thành đầu rắn quái nhân chính là buồn nôn cùng khủng bố xa đầu nhưng mang theo một con hoa dâm tóc nhân thân thể nhưng che l ớ p một tầng hiện ra ánh sáng xanh lục vẩy tại thêm vào cái kia lúc thỉnh thoảng phun ra xa tín xem ra đặc biệt làm người ta sợ hãi nhìn chu thiên thường hai người trong mắt điên cuồng cùng, cùng bạo ngược từ dương ánh mắt hơi động nhìn vẫn vẫn duy trì một phần nhản nhã vân phiên phiên nói rằng cái này cũng là âm dương mê thần đại pháp bên trong pháp thuật làm sao năm đó hoa vô ngân vô dụng đây vân phiên phiên cười duyên lắc đầu nói rằng âm dương mê thần đại pháp bên trong cũng không có buồn nôn như vậy đồ vật đây là bọn hắn dựa theo t ử vân phái một loại bí thuật sửa chữa thành một loại gọi thiên yêu p h ụ thể đại pháp bí thuật n g ư ơ i cảm giác uy lực của nó như thế nào đây cũng không biết vân phiên phiên là sử dụng thủ đoạn gì khống chế hai người này mất đi lý trí quái vật tuy rằng trong mắt của bọn hắn tràn đầy điên cuồng cùng, cùng bạo ngược có thể là bọn hắn nhưng là khí tức vững vàng đứng ở vân phiên phiên bên người giống như là hộ vệ của nàng kha kha cho dù có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực thì lại làm sao cố gắn một người lại trở thành một người không nhân. yêu không yêu quái vật ta thật thế bọn họ cảm thấy bi hay từ dương bên trong tràn đầy xem thường cùng c h â m trọc khanh khách muốn là bọn hắn không sử dụng bí thuật như vậy bọn họ chẳng phải là muốn tử ở trên tay ngươi sao cùng tính mạng so với đã biến thành quái vật lại có quan hệ gì đây người tu luyện vốn là theo đuổi sức mạnh cùng trường sinh một nhóm người phàm là có thể thu được sức mạnh cùng trường sinh công pháp đều là h ả o công pháp ta ngược lại thật ra cho rằng đây là một môn cao thâm bí thuật vẫn phiên phiên lời này tựa hồ có cùng từ dương tham thảo con đường tu luyện ý tứ nếu như ngươi cho rằng môn bí thuật này hảo ngươi tại sao không tu luyện đây từ dương trong mắt thần quang hơi động quay về vân phiên phiên hỏi k h á n h khách tốt như vậy bí thuật ta làm sao có khả năng không tu l u y ệ n đây ta lựa chọn p h ụ thể yêu thú là hưng hồ ngươi có muốn hay không xem ta thôi thúc bí thuật sao dáng rất đây nghe được vân phiên phiên từ dương đột nhiên sắc mặt vừa chậm thu hồi trả tinh cười n h ạ t nói tốt k h á n h khách ngươi muốn nhìn chúng ta tìm một cái chỗ bí ẩn nơi này lời còn chưa nói hết vân phiên phiên thân hình liền dừng lại lời nói thân hình lóe lên trốn đến hai người kia đã biến thành quái vật tu sĩ phía sau ngươi như thế yêu thích đánh lén người khác có thể không một chút nào như một cái thành lập một cái tông môn tông sư d á n g dấp à. lần này từ dương nhưng không có tiếp vân phiên phiên mà là đối với văn phương h ồ ta chưa hết giết cái này ma nữ nếu như hai người này quái vật muốn chạy trốn trực tiếp thả bọn hắn rời khỏi nếu như cái này ma nữ phải đi nhất định phải ngăn cản nàng từ dương một bên hô vừa hướng vân phiên phiên triển khai cấp tốc công kích lúc này cái kia vân phiên phiên cũng không còn nhản dỗi lấy ngôn ngữ khiêu khích từ dương nàng vừa nay đã từng gặp qua trạm tinh sắp bén tự nhiên không dám nắm chính mình pháp bảo đi chặn chỉ có thể động tới huyền diệu thân pháp đến tránh né từ dương trảm tinh vân phiên phiên thực lực dù sao không cao cho dù thân pháp của nàng có thể lẫn mất quá tử dương t i ê n công nhưng là bản thân nàng nhưng không có cách nào tại tránh né thời điểm công kích tử dương thế nhưng n à y cũng không có nghĩa là vân phiên phiên liền không hề có lực h o à n thủ nàng vẫn có thể khống chế đã biến thành quái vật chu thiên thường hai người công kích tử dương một cỗ tanh h hôi lục khí tự vị kia đầu rắn quái vật trong miệng phun ra trong chớp mắt liền đã tới tử dương bên người tử dương thân thể có thể miễn dịch đại đa số đ ộ c vật thế nhưng này cũng không có nghĩa là những đ ộ n vật này đối với tử dương cũng chưa có tác dụng tại đ ộ n vật ăn một h ạ tử dương tuy rằng tính mạng không lo thế nhưng thân thể cũng đồng dạng sẽ bởi vì đ ộ c vật duyên cớ mà suy yếu tại chính đang đánh nhau trong quá trình loại này suy yếu vô cùng có khả năng chính là chết điềm báo vì lẽ đó tại khói độc đột kích trước người từ dương ngay lập tức sẽ lấy độn thuật chạy ra đ ộ t đến vân phiên phiên bên người sau khi từ dương c h ả m tinh vừa g ơ lên đột nhiên liền cảm thấy phía sau một cô gió lạnh kéo tới từ dương mặt liền biến sắc phách nhạc nhất thức lập tức chuyển thành thiên câu nhất thức mũi đ a o sau chuyển mạnh lên đạo kia gió lạnh tại hết thảm một tiếng tiếng vang lên đồng thời từ dương mặt liền biến sắc đột nhiên lại sử dụng độn thuật né tránh một cỗ tanh hôi khói độc từ dương một thức kia thiên câu chặt đứt đầu c h â u quái vật một cái chân nhưng là hắn cũng tại chặt đứt con kia chân đồng thời hứng chịu một cô rất lớn xung lượng cho dù là chặt đứt một con thanh đan kỳ yêu thú chân từ dương cũng sẽ không cảm thấy cái gì xung lượng thế nhưng cái kia đầu c h â u quái chân dĩ nhiên so với bình thường thượng phẩm phòng ngự pháp bảo còn cứng rắn hơn mấy phần từ dương tại chặt đứt nó đồng thời thân thể cũng không thể phòng ngừa hứng chịu một cô rất lớn phản kích lực né tránh đầu rắn quái độc vật công kích sau khi nghe được vân phiên phiên cởi duyên âm thanh từ dương ánh mắt hơi động trực tiếp thôi thúc điên cùng nhất t ứ c vân phiên phiên thực lực tuy rằng không kém nhưng là so với tử dương tại thiên châu giết những kiệ độ kiếp kỳ tu sĩ còn muốn kém hơn một chút chu thiên thường hai người biến thành quái vật sau khi thực lực là mạnh m nhưng là tử dương vẫn có niềm tin đối phó hai người này mất đi lý trí quái vật thế nhưng nếu muốn bảo đảm tại không tha đi một người dưới tình huống đem bọn họ đánh giết đôi này chuyện này đối với tử dương mà nói cũng không phải là một cái chuyện đơn giản tại thiên châu thời điểm hắn không dễ cái không đ ấ y ngàn d ắ m giết người không để lại hành có thể s á t t ắ c thật không thể giết thì thôi hắn đều có thể tiêu sái mà đi thế nhưng tại vân châu một tiếng cần phải bạo ngược ố n tiếng rồng ngâm vang ở mấy người bên thai trực tiếp đem vân phiên phiên cái kêu mê hoặc tiếng cười cho đè ép xuống vân phiên phiên tiếng cười mang cho người ta chính là vô cùng là lướt ảo giác m nhưng dao i rồng ngâm thấy ì lại làm từ dương chín này, này cùng cùng cái huyết dao hoàn thân vân phiên p h i ê n đầu tiên là cả kinh chờ cảm giác được này huyết dao tiếng rồng ngâm hiệu quả sau khi vân phiên viên cười khúc khích cũng không biết làm thủ đoạn gì hai người kia động tác vừa chậm quái vật dĩ nhiên lại khôi phục đến trước kia điên cuồng rằng dốc. nhìn thấy vân phiên phiên dường như coi thường chính mình huyết dao tựa như từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút một bên kế tục hướng về vân phiên phiên công tới một bên khởi động hai cái huyết dao hướng về vân phiên phiên nào h tới cái kia vân phiên phiên quả nhiên cẩn thận từng ly từng tí một gian xào như cáo tuy rằng ở trong lòng suy đoán những n à y huyết dao khả năng chỉ là mang đến một ít về tinh thần công kích thế nhưng tại huyết dao hướng về nàng công lại đây thời điểm vân phiên phiên vẫn là lấy huyền diệu thân pháp trước tiên né tránh để chu thiên thường hai người này quái vật đi dò xét những kia huyết huyết dao mặc dù coi như g i ữ t ậ n c h ủ n g bố nhưng là nó trên thực tế cũng là do đặc thù sát khí ngưng kết m à t h à n h những n à y huyết dao xem ra h uy lực cực lớn nhưng là tại gặp phải chu thiên thường hai người này quái vật công kích thời điểm nhưng như là gió thổi vân liền tán giống như trực tiếp tiêu tán tuy rằng tận mắt thấy những n à y huyết dao bị chu thiên thường hai người này quái vật cho ung dung đánh tan nhưng là vân phiên phiên vẫn như c ũ không dám để những n à y huyết dao tới người mà từ dương vì có thể bảo đảm chính mình một đòn giết chết cũng không có sốt ruột lấy huyết dao na di như trước tại cùng ba người ở nơi đó hao tổn trong ừ Từ khi bị d phiên phiên phiên phiên phiên phiên khoảng thời gian ngắn tranh đấu song phương mặc dù là các lạ kỳ chiêu thế nhưng những ngày kỳ chiêu diệu thức nhưng đều là chút không xây cất công chiêu thức vân phiên phiên né tránh thân pháp dường như thiếu nữ huyện chuyển nhảy múa giống như vậy xem ra đặc biệt vui thai vui mắt từ dương thân pháp cùng đao thức tràn đầy lạnh leo sắc khí xem ra mang theo quỷ dị mang theo hung hiểm chu tiên thường bái vật này công kích thì lại toàn là dựa vào chính mình cường đại thân thể những công kích này bên trong cho thấy chính là sức mạnh cùng tốc độ kết hợp mà tử vân phái thái thượng trưởng lao khói độc công kích xem ra vô cùng buồn nôn làm người ta sợ hãi thế nhưng là làm cho từ dương không thể không lần lượt lấy một đ ộ n thuật né tránh bốn người dây dưa có thể nói đặc sắc nếu như không còn cái kia phân sắc khí xem ra ngược lại giống như mấy cái người quen ở nơi nào luận bàn tài nghệ không một chút nào như ở nơi nào làm sinh tử tranh đấu quan sát từ dương một hồi v â n phiên phiên phát hiện cái này từ dương cũng chỉ là tốc độ cực nhanh mà trường đao của hắn quá mức sắc bén mà thôi nói đến tựa hồ không có cái gì đặc sắc địa phương thế nhưng cũng là bởi vì tốc độ cực nhanh cùng sắc bén trường đao nàng chính là nghị không ra đối phó từ dương biện pháp tại thiên châu một ít tông môn có thể lấy trận pháp bố trí ra một ít ngũ hành tuyệt địa đến ngăn cản từ dương thi triển đồn thuật cách châu một ít đại gia tộc cũng có một chút bí thuật tới đối phó sẽ đồn thuật tu sĩ tại vân châu nhưng trên căn bản chưa từng nghe nói có phương pháp gì có thể ngăn cản tu sĩ sử dụng đột thuật vân phiên phiên tuy rằng bởi vì tu luyện âm dương mê thần đại pháp duyên cớ bản thân thực lực không tầm t h ư ờ n g thế nhưng nàng dù sao căn cơ quá cạn cho nên nàng thì càng thềm n g h ĩ không ra biện pháp gì tới đối phó từ dương nhìn thân hình không ngừng biến hóa vị trí từ dương vân phiên phiên ánh mắt hơi đ ộ n g tại từ dương lại một lần lấy đột thuật vọt đến trước người của nàng thời điểm vân phiên phiên dĩ nhiên không tránh ra mà là triệu ra một cái thải lăng trạng pháp bảo đón nhận từ dương tràng tinh thải lăng dường như theo thủy dập dờn rong giống như vậy q u a n qua khúc h i ệ u hướng về t ử dương trạm tinh c u ố n đi tới như t h ả i lăng pháp bảo như vậy bình thường đều là cực kỳ mềm mại cái gọi là lấy nhu thắng cương vân phiên phiên đại khái cho là nàng t h ả i lăng c ó thể đối với t ử dương trạm tinh đưa đến một chút tác dụng thế nhưng khi tăng một tiếng v a n g nhỏ trạm tinh trực tiếp đem t h ả i lăng trạm làm vài đoạn thời điểm vân phiên phiên mới biết được nàng vẫn là xem thường t ử dương trạm tinh nhận thấy được chu thiên thường hai người công kích đã đi tới t ử dương bên người vân phiên phiên cũng chưa có né tránh mà là lấy tay phải phi kiếm sử dụng một chiêu phủ dung c h ố n nợ trong chốc lát ngưng kết ra một đoá kiếm khí tạo thành hoa quỳnh đem chính mình bảo vệ lên t r n g tinh có thể mang pháp bảo ung dung chặt nước nó đối với pháp thuật bình phong nhưng gần như là không nhìn cảm giác được phía sau gió lạnh cùng nước mũi thanh hôi từ dương trong mắt huyết quang loại lên cũng mặc kệ sau lưng công kích trực tiếp lấy t r n g tinh tầng tầng hướng về vân phiên phiên c h é m tới t r n g tinh đao thể chỉ là cắt vân phiên phiên kiếm khí ngưng kết thành hoa quỳnh đối với vân phiên phiên đưa đến lực sát thương chính là trảm tinh phát sinh đao khí hết thảm một tiếng tiếng vang lên thời điểm hai người kia quái vật công kích cũng rơi vào từ dương trên người đang lúc này một bộ nhũ bạch bên trong hiện ra kim quan g khôi giáp đã xuất hiện ở từ dương trên người bộ này che lấp toàn thân khôi giáp vì làm từ dương chặn lại rồi khói độc công kích cũng y ế u bất chu thiên thường cường lực một đòn thế nhưng cho dù là như vậy từ dương vẫn bị chu thiên thường một cước cho đá ra bên ngoài m ư i t r ư ợ n g lau lau khóe miệng chảy ra vết máu từ dương nhưng không có đến xem đem chính mình đ ã thương chu thiên thường mà là nhìn về phía cái kia đó dần dần tiêu tán kiếm khí hoa quỳnh vừa cái kia hét thảm một tiếng tuy rằng ngắn ngủi thế nhưng từ dương nhưng rõ ràng nghe được đó là một giọng nam hoa quỳnh tiêu tan sau g i á n g dấp đại biến vân phiên phiên đã xuất hiện ở từ dương trước mắt vừa nãy vân phiên phiên vẫn là một cái mềm mại nữ t ử g i á n g dấp nhưng là nàng lúc này nhưng mang tới một ít dương cương xem ra đặc biệt quỷ dị ha ha ngươi bây giờ g i á n g vẻ ấy đại khái là bởi vì tu luyện âm dương mê thần đại pháp duyên cớ đi hơn bốn trăm năm trước hoa vông ngân bởi vì tu luyện âm dương mê thần đại pháp duyên cớ do nam biến nữ ngươi đại khái là do nữ biến nam đi nói từ dương nhìn đầy mắt sát khí vân phiên phiên cười như điên từ dương ngươi phá hủy ta thật vất và bồi dưỡng được đến ma thai ta ngày hôm nay muốn cho ngươi hồn phi phát tán mang theo vài phần dương cương trong thanh âm tràn đầy hoán độc cùng phẫn nộ ha ha n g ư ơ i muốn giết ta ngươi giết sao nhìn ngươi này thống khổ gián dấp vẫn để cho ta đưa ngươi đưa vào l u â n hồi đi từ dương không phải một cái độc thiệt người thế nhưng nếu như có thể bước lên vân phiên phiên lửa giận nhân cơ hội đưa nàng đánh giết từ dương cũng không phải lưu ý độc thiệt một lần nghe được từ dương vân phiên phiên trong mắt dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh điều này làm cho từ dương cảm giác được mấy phần khớp n chẳng lẽ là tốt quá hoá dở ngay từ dương suy đoán vân phiên phiên tâm tư thời điểm hai người kia đã biến thành quái vật tu sĩ đột nhiên liền hướng từ dương công lại đây nhìn thấy tình huống như thế từ dương trong lòng cả kinh thầm nói không tốt vân phiên phiên muốn chạy trốn nhưng là ngay từ dương mới vừa khởi động đ ộ n thuật thời điểm một tiếng vang thật lớn vang ở mấy người bên hai mà từ dương mới vừa phát động đ ộ n thuật cũng tại này kịch liệt linh khí s o n g chấn động bên trong bị cắt đứt. nhìn thấy bên kia phát sinh d ị biến văn phương cả kinh vội v ã điều khiển trọng thạch kiếm hướng về đầu châu quái chu thiên thường đánh tới ẩm trọng thạch kiếm đánh vào chu thiên thường trên người giống như là đánh vào kiên cố đầu gỗ trên như thế cũng không hề cho chu thiên thường tạo thành bao lớn thương tổn thế nhưng văn phương đòn đánh này nhưng cũng đem chu thiên thường đánh lùi một ít vì làm t ử dương tranh thủ một ít thời gian vị kia tử vân phái thái thượng trưởng lão tự bạo ngay t ử dương cách đó không xa tự bạo những tu sĩ khác tự bạo đều là một trận sương máu mà vị này t ử vân phái thái thượng trưởng lão tự bạo giải quyết xong là đã biến thành một mảnh tanh hôi màu xanh lục x ư ơ n g mù màu xanh lục x ư ơ n g mù một trận bốc lên qua đi dần dần tiêu tán bên trong từ dương cũng bại lộ tại ba người trước mắt n h ì từ dương đầy người đều là bẩn t h i u màu xanh lục chất lỏng nghe phương thay đổi sắc mặt t r o mày trong lòng nhưng cũng không phải là quá lo lắng mà bên kia vân phiên phiên nhưng là hương phấn dị thường nhìn từ dương chật vật răng r ấ p cười ha ha nói từ dương này chúc diệp thanh vương xả độc rắn tư vị không sai đi đang lúc này cái kia vốn là tại tự bạo bên trong đã tiêu tán huyết dao đột nhiên lại tụ tập lại hướng về vân phiên phiên phóng đi nhìn những này giống g i ậ n sông lại huyết dao lại nhìn một chút bên kia không n ú c n í c h từ dương vân phiên phiên một bên hưng ơ phấn cười một bên lấy bách hoa kiếm quyết bên trong một chiêu hoa mai xuất hiện đem bay đến bên người huyết dao rào tán rào tản đi những kia huyết dao sau khi vân phiên phiên chỉ hủy chu thiên thưởng công hướng về phía bên kia văn phương mà chính nàng thì lại thi triển các loại kiếm quyết hướng về tử dương dễ đi bị màu xanh lục chất lỏng bao quanh tử dương tựa hồ đang lấy chân nguyên chống cự trúc diệp thanh xà vương độc đối với vân phiên phiên công lại đây phi kiếm dĩ nhiên không lấy tay trên trạm tinh đ ể c h e mà là lấy một thân khôi giáp trực tiếp đến kháng vân phiên phiên kiếm khí cùng phi kiếm nhìn thấy văn phương bốn con yêu thú hướng về tử dương xông qua vân phiên phiên trong mắt hàn quang loại lên không lại kiên kỵ những kia đánh về phía chính mình huyết dao lấy toàn lực sử dụng bách hoa kiếm quyết bên trong nhất một thức này tuyết liên hàng thế thôi thúc sau khi chu vi lập tức biến đóng băng đến xương một cái do kiếm khí ngưng k ế t thành tuyết liên hướng về tử dương liền cấp tốc bay qua vân phiên phiên phi kiếm ngay này đoá tuyết liên nhụy hoa trung tâm rung động này khiến lòng run sợ mỹ lệ bên trong trên thực tế bao hàm rất lớn sát khí này đoá bao hàm rất lớn sát khí mỹ lệ tuyết liên tại vân phiên phiên ánh mắt hưng phấn bên trong đụng phải tử dương trên người thế nhưng theo dự đoán tiếng nổ lớn vang lên tuyết liên dường như xuyên qua không khí bình thường xuyên qua cái tia tử dương tiếp theo hướng về xa xa bay đi ngay vân phiên phiên cảm giác không đúng vừa định làm ra phản ứng thời、điểm. nàng cũng cảm giác mắt tối sầm lại liền hét thảm một tiếng âm thanh cũng chưa kịp phát sinh liền triệt để mất đi trực giác từ dương nhưng là gặp gỡ hoa vô ngân đại chiến tứ đại độ kiếp kỳ cao thủ hắn cũng sớm để phòng vân phiên phiên sẽ cho hắn đến một c h i ề u tương tự thi bạo thuật pháp thuật tại vân phiên phiên lúc nổi giận từ dương trước đó liền đoán được vân phiên phiên khả năng để hai người kia quái vật bên trong một cái thông qua tự bạo đến giết chết chính mình hơn nữa hắn cũng đoán được vân phiên phiên sẽ làm con rắn kia đầu quái thủ đoạn công kích là độc tại đầu rắn quái tới gần hắn tự bạo một trong chốc lát Từ t dương dụng không nào độn cách có sử quá trình thể huyết dao i đ này rất ngắn nhưng lại những tiêu hao từ dương rất lớn trải qua mới làm cho tất cả những thứ này xem ra hướng tới hoàn mỹ. Vẹn vẹn mỹ mà thôi trong đó sự tỉnh còn có một ít là đáng giá cân nhắc nhìn thấy từ dương cả người làm màu xanh lục chất lòng thời điểm Vân tại Phiên điều tra cái này thâm cốc thời điểm tử dương nhìn thấy chu thiên thường cùng vân phiên phiên hai người cùng nhau hành chuyện nam nữ vốn là hắn cho rằng v â n phiên phiên hẳn là đối với hắn có chút không giống mới đúng thế nhưng gặp mặt sau một ít phản ứng làm cho t ử dương rõ ràng chu thiên thường thật sự chỉ là vân phiên phiên một cái song tu công cụ vân phiên phiên hồn phi phách tán sau khi chu thiên thường liền càng điên cuồng hơn lên hắn không công kích nữa văn phương mà là dùng hắn cái kia so với yêu thú còn cường tráng hơn một ít thân thể chung quanh loạn va lên nhìn chu thiên thường liền muốn đụng vào thâm cốc phương hứng rồi t ử dương trong mắt huyết quang loại lên thân hình hơi động đi tới thần trí không rõ chu thiên thường bên n g đem hắn do vai một đao chém thành hai đoạn tiếp theo đem hẳn cái kia tán loạn linh hồn hút vào thiên linh châu bên trong gió êm sóng lặng sau khi từ dương cao mày nhìn trên người tanh hôi chất lòng một chút triệu hồi ra anh hỏa bắt đầu xử lý những này buồn nôn đồ vật đem khôi giáp mặt ngoài màu xanh lục chất lòng xử lý đi sau khi từ dương lại lấy anh hỏa đem khôi giáp tinh tế thiêu đốt một lần mới yên tâm thu vào trong cơ thể những kia màu xanh lục chất lòng độc tính từ dương không sợ sở dĩ dùng anh hỏa lại thiêu đốt một lần đó là bởi vì cái kia chất lòng thật sự là quá là ác t ô n ngươi xem ra rất kiên kỵ cái kia vân phi thiên ta rất ít thấy ngươi như thế cẩn thật quá tại từ dương đem long quy thần giáp thu vào trong cơ thể thời điểm văn phương đi tới từ dương trước mặt chậm rãi nói rằng từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói âm dương mê thần đại pháp tà dị dị thường hơn bốn trăm năm trước cái kia vân phiên phiên vị trí tông môn tông chủ hoa vô ngân cũng là bởi vì tu luyện âm dương mê thần đại pháp duyên cớ mới tại mấy trăm năm liền tu luyện thành minh nguyệt đảo đệ nhất cao thủ sau đó vì mở ra một cái đi thông minh giới đường hầm hắn nâng lên minh nguyệt đảo đại chiến lực ép minh nguyệt đảo tất cả cao thủ cuối cùng hắn đánh ra một cái thời kỳ thượng cổ phong ấn suýt chút nữa để minh nguyệt thành thành làm một người từ thành cái này vân phiên thiên xem ra thật giống so với lúc t r ư ớ c hoa vô ngân còn khó đối phó hơn vì trường sinh cốc ta không thể không cẩn thận đối đãi nàng nghe được từ dương văn phương gật đầu nói nguyên lai là như vậy không trách được ngươi không dám làm cho nàng đào tẩu từ dương điểm điểm đầu nói rằng một khi làm cho nàng đào tẩu cái kia trường sinh cốc sau đó đều không sống yên lành được nói từ dương đưa mắt nhìn sang cái kia t h â m cốc quay về văn phương nói rằng hắc đại ca bị thương những này trong cốc tu sĩ liền để ngươi bốn con yêu thú xử lý đi đi văn p ư ơ n g nghe vậy nhẹ nhàng gật cụ Quay về bốn con yêu thú làm ra m ộ t phen công kích thâm cốc mệnh lệnh tại bốn con yêu thú giết vào thâm cốc thời điểm từ dương cũng bắt đầu xử lý chu thiên thường cùng chu nguyên sương hai cha con họ linh hồn hai linh hồn người đều không mạnh gần như là hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương liền luyện hóa hai linh hồn người tinh luyện xuất ra hai người ký ức kiểm tra xong hai người ký ức sau khi từ dương tuy rằng vẫn không thể làm rõ hết t h ể sự tình thế nhưng hắn muốn biết trên căn bản cũng biết v â n phiên phiên lai lịch chu nguyên sương hai người không biết căn cứ từ dương suy đoán vẫn phiên phiên là tại nguyễn vân tông bị diệt sau khi chạy trốn tới thiên tinh hải bên cạnh tại thấy được chu gia cái này tiểu nhân nhỏ bé tu tiên thế gia ngay trực tiếp chu gia ẩn giấu đi h u y ệ n v â n tông tại minh nguyệt đảo là người người gọi g i ế t đối tượng thế nhưng vân phiên phiên đối với chu gia mà nói nhưng là một cái bất ngờ kinh h ỉ một cái nguyên anh k ỳ tu sĩ tại vân châu bảy đại trong phái có thể là một trưởng lão tại chu gia một cái như thế mới vừa thành lập không bao lâu tu tiên thế gia bên trong cũng tuyệt đối là tổ tông cấp nhân vật đối với vân phiên phiên chu gia không dám có chút thất lễ phàm là vân phiên phiên phân phó chu gia tuyệt đối là một tia không dám qua loa nghe theo chu gia sở dĩ như thế lễ ngộ vân phiên, phiên. đây cũng là bởi vì vân phiên phiên tương đối với bọn hắn mà nói rất là thực lực cao cường thế nhưng trong lòng tổn kính nghề đồng thời bọn họ cũng chỉ là đem vân phiên phiên coi như là một cái chu gia phát đạt bậc thang mà thôi thế nhưng vân phiên phiên h á lại là tướng tốt người tại ngăn ngắn trong thời gian mấy năm vân phiên phiên ngay chu gia tất cả mọi người không nhận thấy được dưới tình huống đem chu gia nắm giữ ở trong tay chính mình t r ư ờ n g không chu gia sau khi vân phiên phiên cái này có quyền lợi dục vọng nữ nhân dĩ nhiên vọng tưởng lấy chu gia làm trụ cột lại thành lập một cái huyền vân tông sau đó xưng bá vân châu xưng bá minh mượt đạo tại sắp tới hai trăm năm trước thời điểm vân phiên phiên cảm giác mình trên tay thế lực đã đạt đến một bình cảnh cần mới thủ đoạn đến tăng cường thế lực của mình mà vân phiên phiên tại trải qua một phen tự hỏi qua đi làm ra bước thứ nhất hành động chính là bắt cóc từ danh vũ bắt cóc từ danh vũ không phải mục đích đem tư mã thiên lâm dẫn ra sau đó sẽ bắt cóc tư mã thiên lâm mới là vân phiên phiên mục đích dưới cái nhìn của nàng chỉ cần nghĩ cách khống chế tư mã thiên lâm như vậy bọn họ sau đó khoách thế lực lớn liền thuận tiện hơn nhiều nhưng mà bởi vì thủy vô thương năm người bất ngờ đến vân phiên phiên rất nhiều hành động cũng không được không tạm thời mắc cạn ngay vân phiên phiên không có cách nào không đối với chuyện sau này làm ra càng tốt hơn quy hoạch thời điểm chu nguyên sương tại tử vân phái phát hiện một môn bí thuật vì làm vân phiên phiên tìm được một cái cực nhanh tăng lên thực lực mình để cao mình thủ hạ thực lực con đường môn bí thuật này vốn là lợi dụng yêu thú nội đan cùng linh hồn đến thu được một ít yêu thú kỹ năng bí thuật thế nhưng tại vân phiên phiên cùng chu thiên thường hai người này kỳ tài nghiên cứu hạn nhưng nghiên cứu ra một môn dùng đến tăng cao tu vi bí thuật thiết yêu phụ thể đại phát cái môn này thiết yêu phụ thể đại phát công dụng là lấy yêu thú nội đàn tu tu c phiên phiên vì gia tốc tăng lên thủ hạ tu sĩ thực lực chu thiên thường cùng vân t h i ê n phiên đang nghiên cứu tử vân phái một ít điện tịch sau khi liền đi tìm cái này linh khí súng túc nơi bí ẩn đ phát hai này họa ngầm sau khi hắn lại mê mội tại thực lực tăng trưởng vui vẻ bên trong không thể tự thoát ra được cho nên hắn chỉ là lựa chọn cùng một loại yêu thú đến tăng lên thực lực của mình nhưng chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ tu luyện thiên yêu phụ thể đại từ dương trở về tin tức truyền đến sau khi chu thiên thường cùng v â n phiên phiên thương nghị một phen vẫn là quyết định đợi được bọn họ tu luyện tới độ kiếp kỳ thời điểm rồi đi làm một phen đại sự vì lẽ đó liền đem tử vân phái lưu thủ những tu sĩ k i u cũng triệu tập lại chuẩn bị tạm thời tại vân châu biến mất một q u a n g thời gian chỉ là hắn không ngờ rằng chính là từ dương bên người dĩ nhiên theo một cái tinh thông thú ngữ cao thủ rất nhanh liền tìm được bọn hắn tung tích thế sự vô thường chu gia phụ tử còn chưa kịp hoàn thành bọn họ bá nghiệp liền đều chết ở từ dương cái này năm đó bọn họ bồi dưỡng quá người trên tay chu gia phụ tử ngược lại là không có chủ động nghĩ tới muốn đối phó tử dương cùng trường sinh cốc đại khái bọn họ cũng là quên mất chuyện năm đó đi đánh lén từ danh vũ chú ý cũng không phải là chu gia phụ tử nghĩ ra được mà là vân phiên phiên nữ tử lợi hại này nghĩ ra được xem xong chu gia phụ tử ký ức sau khi cho tử dương cảm thụ sâu nhất không phải chu gia phụ tử sự tình mà là trong đó liên quan với vân phiên phiên một ít đoạn ngắn ký ức nữ nhân này thật sự rất lợi hại cho dù là dùng một chút mê hoặc thủ đoạn nhưng là có thể tại chu gia phụ tử cam tâm tình nguyện dưới tình huống vì nàng làm ra ý ý、ấy. nữ nhân này vẫn thật không phải là bình thường lợi hại chu ra con cháu cùng tử vân phái nam tu sĩ tu luyện đều là thiên yêu phụ thể đại phấp mà những n à y nam tu sĩ chẳng qua là vân phiên phiên chính mình nữ đệ tử luyện công công cụ mà thôi liền ngay cả chu thiên thường mình cũng chẳng qua là vân phiên phiên luyện công công cụ hơn nữa đang luyện công trong quá trình vân phiên phiên vẫn sử dụng một chút thủ đoạn đem chu thiên thường mấy người đã biến thành con dối của mình những đồ vật này mặc dù là từ dương suy đoán đi ra nhưng là căn cứ hai người mẫu ký ức cùng vừa n ã y chuyện đã xảy ra từ dương dám khẳng định chính mình suy đoán sự tình tuyệt đối là tám chín phần mười chuân xác đại khái trải qua thời gian uống cạn nửa chén t r à từ dương đem trước đây một ít chuyện đại khái làm theo liền chậm rãi mở hai mắt ra trong cốc tu sĩ đã xử lý sạch sẽ chúng ta là không phải phải đem những tu sĩ này trên người gì đó thu lại đây thấy từ dương lấy lại tinh thần văn phương hỏi từ dương điểm điểm đầu nói rằng những đồ vật này ngươi ta không lập mắt nhưng là đối với những k i a tu sĩ cấp thấp nhưng là hiếm thấy bà bối đưa chúng nó thu thập lên cho trong cốc tu sĩ dùng nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiên phủ bên trong tu sĩ toàn bộ na đến tiên phủ bên ngoài hát đại ca ngươi không có chuyện gì đi những người này sau khi đi ra từ dương trước tiên quay về sắc mặt thường có chút trắng s á m hát tiên hành hỏi không có chuyện gì trong cơ thể độc tố đã toàn bộ b ứ ớ c ra chỉ là bởi vì tổn thất một ít tinh huyết thân thể có chút suy yếu mà thôi từ dương nghe vậy đưa cho hát tiên hành một bình bổ sung tinh lực đang hăng dược sau đó quay về t à o thiên xích mấy người nói rằng thiên xích thiên hổ trong cốc tu sĩ đã bị rết sạch hai người các ngươi mang theo bọn họ đem trong cốc thanh lý một thoáng những thi thể kia toàn bộ tiêu hủy trên thi thể đồ vật thu hồi sau đó làm cho ta kiểm tra một thoáng không có vấn đề gì liền quy các ngươi nghe được tử dương mấy người đầu tiên là cả kinh tiếp theo đối với tử dương thi cái lễ liền hướng thâm cốc bay đi nay mười một người bên trong tám cái là trường sinh cốc tu sĩ hai cái là phó gia tu sĩ một người là sở gia tu sĩ ở tình huống như vậy bọn họ nhưng là đều tồn một phần nhiều kiếm một điểm bảo vật tâm tư bay vào trong cốc thiếu ra ngươi nên không để ý những đồ vật kia đi tại sao ở tại bọn hắn thu thập lên sau đó còn muốn lại kiểm tra một phen đây lẽ nào không sợ bọn họ nói ngươi keo kiệt nhìn những kia bay vào thâm cốc tu sĩ hát thiên hành cười nói nghe được hát thiên hành vấn đề t chương mười sốt, hai o c thành lên ban nguyên bên trong canh thứ ba đến chỉnh ba trăm chương yêu thích bằng hữu kính xin sau đó ủng hộ nhiều hơn hóa thạch nhân phẩm làm sao trải qua này ba trăm trường tin tưởng các vị bằng hưu vẫn hơi hiểu biết còn sau đó đoạn không đ ứ t t r ư ờ n g hóa thạch không muốn đánh cái gì bảo đảm các bằng hưu đều tại giám sát lắm có ít nhất một điểm hóa thạch có thể tự hào nói tại trước hôm nay mỗi ngày sáu hóa thạch một ngày không kém mọi người thêm tài hỏa diễm cao kính xin các vị bằng hưu ủng hộ nhiều hơn thời gian nửa tháng qua đi từ dương đám người xuất r a man hoang sơn mạch đi tới đại nhiễm cảnh bên trong phượng hoàng sơn năm đó đánh lén từ danh vũ sự tình cùng vân châu những thế lực khác cũng không có quan hệ bất quá tờ dương đám người sở dĩ sẽ đến đến phượng hoàng sơn nhưng xác thực là tới tính sổ hầu như vân châu hết thẻ trên tiểu mặt bản tu tiên thế lực đều đã từng tham dự quá vây công trường sinh cốc nếu như tử dương không tìm bọn họ để gây sự dựa vào tử dương đối với những người này hiểu rõ những thế lực này sẽ không cảm kích tử dương khoan hồng độ lượng trái lại cho rằng tử dương cùng trường sinh cốc mềm yếu có thể bắt nạt đối phó những người này cường ngạnh thủ đoạn vĩnh viễn so với dụ dỗ thủ đoạn hảo tòa này được xưng vân châu cao nhất sân mạch tại mấy trăm năm gần như là không có phát sinh bất kỳ biến hóa như cũng là như vậy đại khí ung dùng như cũng là như vậy tuấn tú tiên lệ ngày đó thái dương sơ thang thời khắc từng tiếng lãng giọng nam đã kinh động những kia thừa dịp triều dương sáng tảng bách điệu cũng đã kinh động những kia chính đang làm thần khóa luyện r a đệ tử cấp thấp tương tự cũng đã kinh động luyện r a già chủ cùng trường lão câu nói này không mang theo một tia tức giận nhưng là âm thanh nhưng không thấp đủ để đem chính đang an tâm tu luyện nguyên anh kỳ tu sĩ thất t ỉ n h luyện xích dương trường sinh cốc tử dương tới chơi m a u mở ra trận pháp tử dương lễ phép bên trong mang theo khiêu khích tràn đầy mâu thuẫn cũng chiếu dọi ra tử dương đấy lòng một ít mâu thuẫn âm thanh truyền vào đến luyện ra những tu sĩ kia trong t hai sau tại trải qua một trận ngắn ngủi sau khi hốt hoảng mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong đó hai cái mau nhanh d à n g buộc trụ những kia hoảng loạn luyện ra con cháu mà mặt khác vẫn có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ thì lại thi triển g i ấ u tay đánh ra luyện ra trận pháp bảo vệ một trận mây mù bước lên sau khi luyện ra trận pháp bảo vệ đánh ra một vết thương tiếp theo một đoá màu xanh cử hành hoa sen mang theo mười mấy người phi b ả o từ t i ê n bối quê nhà chủ chính đang bế tử quan thế nhưng đã có người đi tỉnh lao g a chủ kính xin ngươi lão nhiều chờ một chút t ừ dương điều khiển hoa sen chu vừa bay vào được những kia luyện gia nguyên anh kỳ tu sĩ liền tiến lên đón trong đó một cái quần áo hoa mỹ tu sĩ tại trước hai bước bay về t ừ dương không người nói rằng nhìn trước mắt cái này khí thế trầm ổn nguyên anh kỳ tu sĩ t ừ dương hỏi ngươi là hiện tại luyện gia gia chủ cái kia quần áo hoa mỹ nguyên anh kỳ tu sĩ gật gù cung kính trả lời vâng vạn bối liền hướng minh là tại một trăm năm mươi năm trước kế nhiệm luyện gia gia chủ tử gia gia dương trong mắt hàn quang loại lên đột nhiên đem một cỗ sát khí ép tại vị này liền hướng minh trên người lạnh vọng nói nói như vậy công kích trường sinh quốc luyện ra con cháu là ngươi p h ả i đi ngươi thực sự là thật lớn cầu đảm nhìn thấy t ử dương tựa hồ muốn đối với gia chủ bất lợi những trưởng lão kia dĩ nhiên t h ở ơ đứng ở bên cạnh bởi vậy có thể thấy được bọn họ nhất định là sự thương lượng trước được rồi thế nào đi ứng phó t ử dương sách lược đoán được này chút thời gian t ử dương ánh mắt hơi động đột nhiên đem một cố c à n g mạnh hơn sát khí ra ở tại vị này luyện ra gia chủ trên người khoảng t r ừ n g quá đại thời gian uống cạn nửa chén t r à cảm giác được có mấy người tu vi không thấp tu sĩ nhích tới gần từ dương này mới chậm rãi thu hồi trên người sát khí tại từ dương thu hồi sát khí thời điểm vị kia vẫn vẫn duy trì trầm mặc luyện r a r a chủ thân thể loáng một cái suýt chút nữa liền từ trên phi kiếm r ứ t xuống từ dương nhàn nhạt quét mắt vị kia chật vật luyện r a r a chủ một chút đưa mắt nhìn sang một cái diện mạo g i à n mua tu sĩ lạnh giọng nói luyện xích dương n ă m đó ở tử vân phái tiến công trường sinh cốc sau khi ta đã từng từng nói với ngươi có rành rỗi không muốn đến ta trường sinh cốc phạm vi thế lực đến có việc hay nhất cũng không muốn đến ta trường sinh cốc phạm vi thế lực đến đúng không thời gian mấy trăm năm đã qua luyện xích dương tại không có thể đột phá đến không minh kỳ dưới tình huống thân thể của hắn tựa như băng loan kỳ như thế c ũ n luyện xích dương âm thanh giống nhau diện mạo của hắn như thế tràn đầy vẻ dàn mua vẫn mang theo một loại cô đơn giặc có miệt mài thời loạn lạc bên trong ác lại tự thanh quan tràng hồng bị bức ép bất đắc dĩ sự tình ta nhìn nhiều lắm rồi bị bức ép bất đắc dĩ ta cũng nghe được hơn nhiều ta đi tới phượng hoàng sơn không phải nghe người tố khổ hơn nữa ngươi không cảm thấy hướng về trường sinh cốc người tố khổ ngươi có vẻ rất vô s ỉ sao tuy rằng luyện xích dương là một bộ g i ả lọn khổm gián g dấp nhưng là từ dương lại nói chút nào cũng không k h á c h khí từ lao cốc chủ giáo hơn chính là mặc kệ nguyên nhân làm sao luyện gia đã từng tham dự quá vây công trường sinh cốc sự tình đó chính là luyện gia hổ thẹn với trường sinh cốc không biết từ dương cốc chủ cảm thấy ta luyện gia hẳn là thế nào làm mới có thể bù đắp lúc trước sai lầm đây từ dương cười lạnh nói bù đắp kha kha từ mô cùng trường sinh cốc mới không gì lạ không thèm khát cái gì bù đắp lúc trước luyện ra là bởi vì bị bức ép bất đắc di mới đến vây công ta trường sinh cốc hiện tại ta từ mô cũng buộc các ngươi một lần cho các ngươi đang bị bức bất đắc di dưới tình huống vì ta trường sinh cốc làm một ít chuyện nghe được từ dương luyện xích dương hơi thở phào nhẹ nhõm nói rằng từ lao cốc chủ có phân phó gì ta luyện ra trên dưới tự nhiên đem hết toàn lực ra s ư ớ c không dám chậm trễ chút nào luyện x í dương vốn là chỉ là theo từ dương nói một câu khen tặng nói như vậy thế nhưng khi tử dương theo luyện xích dương đem thoại tiếp tiếp luyện xích dương vừa bung ra thần kinh rồi lại là đột nhiên căng thẳng năm đó có người tới cửa cho ngươi luyện r a vây công ta trường sinh cốc thời điểm các ngươi luyện r a trên giới cũng là đem hết toàn lực ra sức không dám chậm trễ chút nào đi ngay luyện xích dương cấp đầu đầy mồ hôi l ạ n h suy nghĩ nên thế nào tiếp tử dương thời điểm tử dương lời nói tiếp sau nhưng là để hắn vừa căng thẳng tâm thần lại nhiều hơn mấy phần h ằ n ý tại lúc ta trở lại đụng tới những kia vây công trường sinh cốc tu sĩ đều bị ta giết sạch ta là không biết những tu sĩ này đều là thế lực nào thế nhưng ta nhớ các ngươi luyện r a hẳn phải biết đã từng cũng đã có những k i a minh h i ế u thông báo các ngươi những k i a minh h i ế u sau ba tháng phàm là kết đan kỳ trở lên tu sĩ nhất định phải toàn bộ cho ta tập trung đến trường sinh cốc nơi cốc khẩu môn phái tia dám ẩn giấu một cái tử vân phái chính là của bọn hắn kết cục đã quên nói cho các ngươi năm đó tử vân phái đã từng đánh lén quá tiểu nhi cũng đem vân y đả thường hiện tại tử vân phái đã triệt để tại vân châu biến mất rồi nhìn luyện xích dương cùng những k i a luyện r a con cháu trên mặt lo lắng tự dương vốn định nói cho bọn họ biết chính mình không sẽ giết bọn hắn thế nhưng tâm tư chuyển động nhưng đem sắp lối ra mở miệng lại nuốt xuống lạnh lùng nhìn những n à y luyện r a tu sĩ một chút từ dương không giống nhau không chờ luyện xích dương đ á p lời thôi thuốc hoa sen chu từ vừa nay đi vào cái khe này bên trong lại bay ra ngoài tại vẫn không bay khỏi phượng hoàng sơn thời điểm một tiếng thanh âm giản mùa chuyển đến từ dương đám người bên hai ta luyện ra nhất định dựa theo từ lao cốc chủ đi làm cái thanh âm này trung khí không đủ thế nhưng là lại cực kỳ đắt đỏ có thể tưởng tượng luyện xích dương nhất định là thi triển toàn lực đi hô lên câu nói này từ đại ca ngươi để vân châu những môn phái này sau ba tháng tụ tập đến trường sinh cốc lối vào t h u lũng có ích lợi gì ý tại phi vãng trường sinh cốc trên đường thạch thiên hổ chống cự không nổi mấy cái hậu bối năn nỉ ánh mắt quay về từ dương hỏi ta đem vân châu tu sĩ tụ tập cùng nhau là muốn tại trường sinh cốc lối vào thung lũng bên ngoài c h ă m dặm kiến một tòa thành thị nghe được từ dương văn phương ánh mắt hơi động quay về từ dương hỏi kiến thành chẳng lẽ ngươi muốn kiến một tòa cung cấp tu tiên giả tu luyện thành thị thượng như thiên châu những thành thị kia như thế ừ m các loại chờ trở, trở lại trường sinh cốc sau khi chúng ta cộng đồng hợp lực tại trường sinh cốc ở ngoài bố trí lại một cái to lớn tụ linh trợn sau đó ở cái này tụ linh trận phía trên thành lập một tòa cung cấp tu tiên giả ở lại tu luyện thành thị sau đó trường sinh quốc phạm vi bách trong vòng mười ngàn dặm ngoại trừ trường sinh quốc ở ngoài cũng chỉ có tòa kia vẫn không có tạo dựng lên thành thị là duy nhất một cái tu tiên giả nơi tụ tập nói tới đây từ dương nhìn phó hy kiếm cùng sở nhân sinh nói rằng chờ tòa này băng nguyên bên cạnh tu tiên thành thị tạo dựng lên cứ giao cho phó ra cùng sở ra liên hợp quản lý nhìn phó hy kiếm cùng sở nhân sinh khi nghe đến lời của mình sau cái kia hưng phân răng dấp từ dương nhàn nhạt, nhạt nói tiếp ta muốn kiến tạo thành phố này không đơn thuần là vì thu xếp hai người các ngươi ra là trọng yếu hơn nhưng là bảo vệ trường sinh cốc các ngươi phải nhớ kỹ khi trường sinh cốc trận pháp bảo vệ bị người công kích thời điểm nhưng là phải từ tòa kia mới xây trong thành thị lấy ra linh tức giận một khi trường sinh cốc trận pháp bảo vệ bị người phá vỡ như vậy thành phố này sẽ tan vỡ mà thành thị một khi sụp đổ như vậy thành phố này liền đem do một cái tu tiên thánh điệu biến thành một cái giết người tuyệt đ ị a nghe đến mấy câu này phó hy kiếm cùng sở nhân sinh đầu tiên là mặt liền biến sắc tiếp theo quay về từ dương cung kính cùng kêu lên nói chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa người bảo vệ trường sinh cốc chúng ta nghĩa bất dung tử từ. từ dương thật giống như là không có nghe thấy hai người bảo đảm tựa như nói tiếp thành phố này vận danh ta sẽ không để cho trường sinh cốc đ h ú n g tay thế nhưng thành phố này dù sao cũng là coi như trường sinh cốc một cái bình phong bị tạo dựng lên một khi cái này bình phong tác dụng biến mất rồi như vậy thành phố này tự nhiên cũng, cũng chưa có tiếp tục tồn tại cần phải nói xong những này từ dương liền trầm m ặ t lại một bên điều khiển hoa sen chu hướng về trường sinh cốc bay đi một bên lẳng lặng suy nghĩ một ít chuyện lúc trước nhìn thấy từ dương tựa hồ không muốn nói cái gì nữa thạch thiên hổ mấy người nhìn nhau một chút cũng liền không nữa hướng về từ dương hỏi cái gì trở lại trường sinh cốc sau khi từ dương cùng phó ngọc hinh nói mấy câu nói liền trực tiếp bắt đầu ở cách trường sinh cốc lối vào thung lũng bên ngoài trăm dặm địa phương bố trí nổi lên trận pháp nhìn từ dương một bộ lệ lệ cương quyết g i á g dấp quen thuộc hắn người đều cảm thấy một ít quái dị thế nhưng là cũng không có ai dám nói cái gì trận pháp nhưng hầu như đều là từ dương thiết kế từ dương tại trận pháp trên cũng không hề quá cao thiên tư thế nhưng từ dương bản thân cũng coi như là nội tỉnh t â m hậu gặp gỡ đủ loại trận pháp hơn nữa làm người nghiêm cẩn tại đức quá nghiên n g cứu sau mấy trăm năm cũng coi như là có chút trình độ hiện tại từ dương nên vì trường sinh cốc cốc chức thành lập một tòa có thể coi như bình phong thành thị đương nhiên là chỉ kỳ toàn lực đi thiết kế thành thị căn cơ trận pháp những này trận pháp văn phương đại đa số ngã cũng là có thể thấy rõ thế nhưng trong đó cũng có thật nhiều khá là quái dị trận pháp là văn phương cái này kiến thức rộng giãi độ kiếp trùng kỳ tu sĩ không có thể hiểu được hơn hai tháng thời gian trôi qua trường sinh cốc lối vào thung lũng đã lục tục tụ tập một ít vân châu tu sĩ mà từ dương trận pháp cũng bố trí hoàn thành từ n Thành lên băng g hạ nguyên, toàn bộ nhân giới cách cục xem bị thượng c ổ ngũ hành tiên tộc hậu duệ chiếm lĩnh cách châu là tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất bị thượng của một ít đại phái thống trị thiên châu linh khí phong phú cũng là tu tiên giả tuyệt hảo sinh tồn nơi mà vân châu cùng thiên châu tại toàn bộ nhân giới tính ra chỉ là một cái tu tiên giả ít ỏi h o à n g vu nơi vân châu tu tiên cấp độ cực thấp tu tiên giả con số cũng không nhiều đến cùng vân châu tu tiên giới tu tiên cấp độ có bao nhiêu thấp tu tiên giả con số lại có bao nhiêu này chỉ sợ cũng rất ít người có thể nói rõ ràng rồi chứ bất quá hiện tại từ dương đám người trên căn bản là có thể nói rõ sở vân châu tu tiên giới hiện trạng năm đó trên căn bản vân châu hết thệ thế lực đều tham gia vây công trường sinh cốc hành động vì lẽ đó tại từ dương giới mệnh lệnh trường sinh cốc ngoài cốc khu vực này trải qua mấy lần phong vân địa phương hầu như tụ tập vân châu hết thệ kết đăng kỳ trở lên tu sĩ có chừng hơn mười ngàn tên tu sĩ khi chiếm được từ dương mệnh lệnh sau khi tụ tập ở tại trường sinh cốc bên cạnh nay hơn mười ngàn tên tu sĩ chín thành ruôi trở lên đều là tu sĩ kết đăng kỳ chỉ có non nửa thành tu sĩ tiến cấp tới nguyên anh kỳ không minh kỳ tu sĩ thì càng ít chỉ có sáu cái có thể còn có ẩn dấu không minh kỳ tu sĩ không có tới thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá hai mươi cái mặc kệ những tu sĩ này diện mạo là tuổi trẻ vẫn là g i à n mua mặc kệ những tu sĩ này là đến từ sáu thế lực lớn vẫn là một ít tiểu thế lực cũng mặc kệ những tu sĩ này là tu vi gì nói chung hiện tại này hơn mười ngàn tu sĩ trên mặt đều mang theo thấp thỏm cùng lo lắng có chút tu sĩ thậm chí sắp mặt có chút tái nhận bọn họ đại khái là đã từng công kích quá trường sinh cốc trận pháp bảo vệ quét mắt trước mắt này mười ngàn tu sĩ một chút từ dương đột nhiên thôi thúc điên cuồng nhất thức triệu hồi ra chín cái huyết dao ngang theo một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm vang lên từ dương đem chính mình toàn thân sát khí ép hướng về phía này hơn mười ngàn tu sĩ từ dương có năng lực sát quang này hơn mười ngàn tu sĩ thế nhưng nếu như những tu sĩ này tập thể lấy khí thế chống đỡ từ dương lại không có năng lực như thế lấy khí thế áp chế lại này hơn mười ngàn tên tu sĩ bất quá khi những tu sĩ này cũng không dám lấy khí thế chống đỡ từ dương liền có thể lấy một người khí thế áp chế lại này hơn mười ngàn tên tu sĩ lúc này từ dương một thân áo xanh tóc bạc tung bay phía trên đỉnh đầu chín cái huyết dao khuôn mặt dữ tợn phát sinh từng trận tàn bạo tiếng rồng âm xem ra rất giống từ minh giới đi ra tuyệt thế h ư n g nhân này hơn mười ngàn tên tu sĩ cho dù là cái kia sáu cái không minh kỳ tu sĩ trong ánh mắt của bọn hắn cũng tràn đầy sợ hãi tựa hồ từ dương chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đem bọn họ giết chết tựa như mãi đến tận nhìn này hơn mười ngàn tu sĩ bên trong phần lớn tu sĩ cái chán đều nổi lên mồ hôi lạnh từ dương mới thối lui ra khỏi điên cuồng nhất thức tán đi sát khí trên người trên đất tử thi là môn phái kia một lúc nữa môn phái kia liền phụ trách thanh lý đi ta không hy vọng tại trường sinh cốc trong phạm vi nhìn thấy một vệt máu trong các ngươi một ít tu sĩ cũng từng đã tham gia vây công trường sinh cốc nhưng là vận khí của bọn ngươi được tại lúc ta trở lại các ngươi vừa vặn không ở chỗ này cho nên các ngươi không có đ ổ i thành tử thi muốn là lúc sau có cơ hội các ngươi có thể lại thử vận khí của mình bất quá lần này ta không có truy cứu các ngươi những này vận may tốt nhưng không có nghĩa là lần sau ta cũng không truy cứu những kia cho là mình vận may tốt lần sau liền cần càng tốt hơn vận may đưa các ngươi triệu tập lại tự nhiên không phải muốn lấy tính mệnh của bọn ngươi Những này t r o n lòng n g g các ư ơ i k h ẳ n g đ ị n h c ũ n g rõ ràng.、Thế、nhưng, không lấy tính mệnh Thế lấy c ủ a bọn ngươi, n h ư n g k hai ô n n g g có h ĩ là l ta ề n không trăm u cứu chuyện y n đó. t ạ i n h năm g trường trước có mấy người cao thủ đột nhiên đi tới vân châu tại mệnh lệnh của bọn hắn hạ hầu như hết thệ vân châu tu sĩ đều đến vây công trường sinh cốc lúc đó đại khái các ngươi đ ấ y lòng đều tại thiết hỷ trường sinh cốc muốn xong đ ờ i đi đáng tiếc chính là trường sinh cốc không có bị diệt đi các ngươi tâm hỷ có chút sớm năm đó các ngươi là đang ép bách dưới tình huống mới đến vây công trường sinh cốc như vậy xem ra các ngươi vẫn đều là vô cùng yêu thích bị bức bách vì lẽ đó ta tử dương ngày hôm nay cũng muốn bức bách các ngươi làm một cái các ngươi khẳng định không muốn làm ra sự tình tử dương mỗi nói mấy lời đều sẽ dừng lại quan sát một ít những người này vẻ mặt sau đó sẽ theo những người này vẻ mặt đến xác định chính mình lời nói tiếp sau hẳn là thế nào nói bây giờ nghe đến tử dương nói muốn bức bách bọn họ đi làm một cái bọn họ khẳng định không muốn làm ra sự tình này hơn mười ngàn tu sĩ bên trong đại đa số dĩ nhiên lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt điều này làm cho tử dương cảm thấy vô cùng không thoải mái lẽ nào bọn họ không cảm thấy bị người ép buộc đi làm một cái chính mình không thích sự tình là rất thống khổ một chuyện sao những tu sĩ này đến tột cùng có còn hay không chính mình một phần kiên trì đây từ dương tuy rằng ép buộc những tu sĩ này đến vì hắn tu thành thế nhưng hắn vẫn là hy vọng những tu sĩ này có chút phản kháng tâm tình đó cũng không phải từ dương thích xem người khác tại chính mình chèn ép xuống phản kháng dáng vẻ mà là bởi vì hắn yêu thích những kia có kiên trì có huyết tính người trong những tu sĩ này hiển nhiên cực nhỏ có người như vậy tồn tại nhìn những tu sĩ này dán dấp từ dương thậm chí liền nhiều nói vài lời đe dọa tâm tư cũng không có ta muốn các ngươi giúp ta kiến một tòa thành nhìn những tu sĩ kêu bên trong rất nhiều đều lộ ra ung dung vẻ mặt từ dương tiếp theo l ệ n h lùng nói tòa thành này ta đã thiết kế được rồi làm như thế nào k i ế n các ngươi chỉ cần nghe phân phó là tốt rồi thành căn cơ t ư ờ n g thành ta đều muốn các ngươi dùng chân hỏa từng tế luyện ngũ kim tinh anh đến kiến tạo hơn nữa những n à y ngũ kim trong tinh anh các ngươi vẫn nhất định phải khắc lên các loại phòng ngự bởi chú cụ thể làm thế nào các ngươi nghe ta sắp xếp giám công là được nghe được từ dương nói như vậy này hơn mười ngàn tu sĩ sắc mặt đều thay đổi kiến tạo một tòa có thể thành thị này hơn mười ngàn tu sĩ hai ba ngày liền có thể hoàn thành thế nhưng muốn lấy ngũ kim tinh anh làm chủ tài đến kiến tạo một tòa thành thị như vậy không có thời gian mấy trăm năm là tuyệt đối không có cách nào hoàn thành ngũ kim vì làm kim ngân đồng duyên thiết ngũ kim tinh anh nhưng là do này năm loại kim loại tế luyện mà thành một loại cấp thấp tu luyện tài liệu thế nhưng cho dù là cấp thấp tu luyện tài liệu đó cũng là cùng với ít ỏi muốn lấy ngũ kim tinh anh đến kiến tạo một tòa thành thị quan g thu thập ngũ kim tinh anh chỉ sợ cũng sẽ tiêu hết những tu sĩ này thời gian hơn trăm năm đi lúc này những này vẫn vẫn duy trì trầm mặc tu sĩ rốt cục bắt đầu c h â u đầu ghé thai bắt đầu nghị luận hơn nữa đang nhìn đến từ dương tự a hồ không có ngăn cản ý tứ này viết tu sĩ nghị luận âm thanh càng ngày càng to lớn trong chớp mắt công phu những tu sĩ này tự a hồ cũng do nhu nhược k i ể u biến thành hung ác sói ác mà ngay sau đó này quần hung ác sói ác tự a hồ có ăn đi từ dương con láo hồ này dự định đang lúc này một tiếng rung động tâm thần tiếng h ừ lạnh chuyển đến mọi người bên h a i nghe được cái thanh â m này là từ dương âm thanh sau khi những n à y sói ác trong chốc lát liền lại biến thành dịu ngăn cửu thế nào ta đã sớm nói chuyện này là các ngươi không muốn làm làm sao vừa này không phản ứng lúc này ngược lại là nháo lên cơ chứ ta biết các ngươi hiện tại khẳng định có mấy người đã sản sinh một ít không thể cho ai biết quỷ tâm tư thế nhưng khi các ngươi có hành động trước đó các ngươi có thể nếu muốn muốn sư môn của ngươi à. một khi có người không nghe chỉ huy như vậy hắn cùng hắn thân mật nhất mấy người đều sẽ đem bị phong tu vi lại tham gia kiến thành một khi có người muốn đối với giám công bất lợi như vậy hắn cùng hắn thân mật nhất mấy người đều sẽ đem bị đánh giết nguyên thần ta sẽ bảo lưu lại đến sau đó mỗi ngày lấy chân họa thiếu đốt nghe được từ dương trong lời nói bạo ngược cùng sắc khí rất nhiều tu sĩ đều không khỏi dùng mình một cái có thể bọn họ chính là những kia mang theo quỷ tâm tư người thế nhưng những người kia cũng vô cùng có khả năng vẹn vẹn là bởi vì sợ sệt cho nên mới phải run lên lòng người có lúc so với chi tôn thiên đạo còn muốn quỷ dị cho dù từ dương tự vẫn là một tâm tư thông thấu người đối với này hơn một vạn cái tu sĩ một ít quỷ tâm tư từ dương hay là không có nắm chặt hoàn toàn đoán được cùng với chính mình để phòng số ít người quỷ tâm tư còn không bằng để chính bọn hắn g á m thị chính mình từ xưa tới nay tội liên đối đều là một loại cùng với hữu dụng lấy lòng người đến khống chế nhân thủ đoạn nhìn thấy tình cảnh bị khống chế được tử dương lại lạnh lùng liếc nhìn trước này hơn mười ngàn tu sĩ một chút quay người lại đối với bên người tào thiên s í c h đám người nói chính các ngươi từng người đi lĩnh một đám người làm vì làm sau này mình thủ hạn giám sát bọn họ kiến tạo tòa thành này nghe được tử dương phân phó tào thiên s í c h phó hy kiếm cùng sở nhân sinh ba người phân biệt mang theo trường sinh cốc phó ra cùng sở ra một ít tu sĩ chậm dại hướng về cách đó không xa hơn mười ngàn tu sĩ trước người bay đi nhìn thấy tử dương phía sau một ít tu sĩ hướng về bọn họ bay tới Này hơn sĩ đầu thoáng chuyển một tại u đầu chuyển châu sĩ hóc thoáng một biết ngoặc trước đó t ừ dương nói với bọn h ắ n quá không có cần thiết đem những người này q u á y r à y vì lẽ đó cái này phân tổ quá trình vừa không lộ vẻ hoảng loạn cũng không không có tiêu hao thời gian bao lâu hơn mười ngàn người bị tạo thiên xích các loại chờ bốn mươi mấy cái tu sĩ cho chia thành bốn mươi mấy tổ nhân tương đối nhiều có sáu tổ đó là vân châu sáu cái thế lực lớn còn lại gần bốn mươi tổ thì lại đều là hơn một trăm n g ư ờ i đội ngũ phân hảo tổ sau khi từ dương nói tiếp nổi lên kiến trong thành một ít chế độ mỗi tháng các ngươi g i á m công đều sẽ căn cứ người của các ngươi vài cùng tu vi cho các ngươi phân phối nhiệm vụ chưa hoàn thành tháng sau gấp b ộ i sớm một chút hoàn thành không có khen thưởng thế nhưng g i á m công cũng sẽ không khi các ngươi nhản r ỗ i thời điểm cho các ngươi nhiều hơn nhiệm vụ tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết các ngươi có thể tăng nhanh tiến độ thế nhưng một khi làm cho ta người phát hiện ai không theo đ ể chất lượng hoàn thành như vậy nhiệm vụ của ngươi sẽ tăng nhiều gấp b ộ i các ngươi cũng đừng tồn xây thành được rồi các ngươi đẻ xuống nhiệm vụ là có thể bất kể tâm tư xây thành hào sau có chính là sự tỉnh để những tia lười biếng người xuất lực tại những này chế độ bên trong làm không tốt muốn chiếm được trừng phạt làm tốt lắm nhưng sẽ không đạt được khen thưởng từ dương không để ý những tu sĩ này thế nào nhìn hắn cũng đồng dạng không để ý những tu sĩ này sau l ư n g thế nào nghị luật hắn không có giết những này vây công quá trường sinh cốc tu sĩ đó là từ dương không muốn giết quá nhiều người cũng không phải là những tu sĩ này không thể hận Từ dương nói xong kiến trong thành một ít chế độ sau khi, từ dương để văn cùng thiên hành hai người giám thị vân châu những tu thành, dương dương phương người nhưng nói xong kiến văn cùng hành vân những này kiến thành, chính hắn giám khi, hai chế hắc châu độ để sau sĩ lần à muốn quan tu cốc trường sinh cốc bên trong bế tử quan tăng tại tử vi. cao bế l này bế quan có lẽ là mấy trăm năm có lẽ là hơn ngàn năm từ dương là dự định tu luyện tới độ kiếp kỳ sau đó sẽ xuất quan nhập cốc trước nhìn những kia chính hướng về chính mình chọn lựa kiến thành vị trí bay đi tu sĩ từ dương thầm nói chờ ta xuất quan tòa thành thị này hẳn là đã kiến tạo xong chưa chương mười bốn năm màu linh giới thượng từ dương lựa chọn bế quan nơi là trường sinh tiến phủ mà trường sinh tiên phủ nhưng là đặt tại trường sinh cốc dược trong viện giống nhau trước đây hắn tại trường sinh cốc bế quan lúc dáng vẻ lần bế quan này trường sinh cốc bên trong cũng chỉ có tử dương cùng phó ngọc hinh hai người hiện tại trên căn bản không người nào có thể uy hiếp đến chữ nhi an toàn vì lẽ đó tử dương tự nhiên cũng là thả chữ nhi ở bên ngoài quá quá tu sĩ bình thường sinh hoạt mà tiểu hạo đã đến thanh đan trung kỳ cũng là một cái tuyệt đối cao thủ tử dương cũng là để nó ở tại dược viện lối vào nói là bảo vệ dược viện trên thực tế nhưng là cho trường sinh cốc lưu một cao thủ đ ế ứng đối bất ngờ từ dương b ế quan mục đích chủ yếu là đem chính mình tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ thế nhưng tại tăng cao tu vi trước đó hắn hay là muốn làm một ít cho tới nay không có công phu đi việc làm năm đó vì đem phó ngọc hình phục sinh từ dương lấy thiên giới một vị tiên nhân nhạc ngọc quân n g u ồ n ngang ký ức chỉnh lý xuất ra bộ kia dùng để tu luyện linh thể công pháp thiên linh lục tại không dám để phó ngọc hình tự mình thí nghiệm này bộ thiên linh lục dưới tình huống từ dương nghĩ ra lấy linh hồn hòa vào linh ngọc sau đó sẽ để này đặc thù linh hồn đến tu luyện thiên linh lục lấy này đến nghiệm chứng thiên linh lục công hiệu vị kia thiên giới tiên nhân nhạc ngọc quân nhân phẩm ti tiện thế nhưng bỏ ra không biết bao nhiêu và năm sáng tạo ra cái loại này dùng hoa sen pháp bảo đến hóa thân phương pháp nhưng là một môn khoáng thế kỷ công t ừ dương lấy này bộ khoáng thế kỷ công chỉnh lý đi ra thiên linh lục hiệu quả xác thực bất phảm thí nghiệm bảy lần không có một lần là thất bại tại phó ngọc hinh d ự i vào thiên linh lục thức tỉnh sau khi t ừ dương liền cũng không còn để ý tới quá những kia lúc trước bị hắn từ ma tu trên tay chiếm được quỷ hồn t ừ dương không phải đã quên mà là bởi vì hắn tại thiên châu thời điểm thật sự là không có cái kia bình tĩnh tâm tình đi xử lý những n à y quỷ hồn hiện tại sắp tới đem trước khi bế quan từ dương liền chuẩn bị đem lúc trước hết thể linh hồn toàn bộ chuyển hóa thành linh thể những n à y linh thể từ dương chuẩn bị đem bọn họ coi như là phó ngọc hinh thị vệ đến bồi dưỡng lấy ra lượng lớn linh ngọc sau khi từ dương quay về tò mò nhìn chính mình phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi ta bây giờ trước tiên dạy ngươi thế nào đến luyện chế loại này đặc thù ngọc liên các loại chờ luyện chế hảo đầy đủ ngọc l i ê n sau khi ta sẽ dạy ngươi thế nào đến giúp giúp những linh hồn này tu luyện thiên linh lục từ dương giáo phó ngọc hinh những đồ vật này cũng không phải bởi vì hắn nghĩ tới hắn khả năng có rời khỏi phó ngọc h i n h bên người một này g mà là bởi vì phó ngọc h i n h bản thân cũng là tu luyện thiên linh lục làm cho nàng hiểu do nắm giữ những đồ vật này đối với nàng sau đó tu luyện là có chỗ tốt rất lớn thiên linh lục mặc dù là từ dương chỉnh lý đi ra thế nhưng hắn nhưng cũng không hề tu luyện m u ố n cho thiên linh lục biến càng thêm hoàn mỹ cái kia còn cần phó ngọc h i n h chính mình đến hoàn thiện bộ công pháp kia từ dương từng theo phó ngọc hình c h n h n h đ n h o n t i n bộ công h từng n g h đó nghe được từ dương sau khi nàng chỉ là khe khe gật đầu liền chuyên tâm nhìn chăm chú vào từ dương mỗi một cái động tác trên căn bản hết thẻ tu sĩ đều có thể luyện chế ngọc liên thế nhưng tử dương luyện chế ngọc liên nhưng bao hàm hắn tại chính mình huyết liên trên l ĩ n h ngộ một ít huyền áo thiên đạo tam giới bên trong ngoại trừ tử dương ở ngoài cũng chỉ có tử dương song tu bầu bạn phó ngọc hinh đã từng cảm thụ qua cái loại này huyền áo thiên đạo bởi vậy thích hợp nhất luyện chế tử dương cần thiết cái loại này ngọc liên cũng chỉ có tử dương vợ chồng trước tiên từ thuộc tính một ngọc liên bắt đầu tử dương luyện chế một đoá liền để phó ngọc hinh thử luyện chế một lần đối với nàng giáo dục có thể nói cẩn thận tỉ mỉ thế nhưng như vậy phó ngọc hinh vẫn là ở trải qua gần trăm th mới t h à n h chế công luyện chế được m ộ t đó phó ngọc hình Từ đại ca, rất ít cùng từ dương đấu võ mộm thế nhưng từ khi mất đi ký ức sau khi phó ngọc h i n h tựa hồ lại trở về thiếu nữ thời kỳ thỉnh thoảng liền quay về từ dương hờn dỗi nông nộ để từ dương cảm nhận được chính mình xưa nay không có ở thê tử trên người phát hiện một mặt hay là hiện tại phó ngọc hinh mới thật sự là phó ngọc hinh trước đây nàng tự lý do sẽ biểu hiện như vậy dịu a n ngoại trừ thành thục ở ngoài đại khái là vì từ dương bỏ qua một điểm tự mình mà đi học tập bẹo tấm trên người một ít hấp dẫn từ dương đ ổ vật đi nghĩ tới những thứ này nhìn phó ngọc hinh hờn dỗi bướng b ỉ n h răng dấp từ dương viền mắt một thấp quay về phó ngọc hinh cười nói ta hinh nhi tự nhiên làm cái gì đều làn ê n phải vậy chúng ta trở lại luyện chế hạ một đoạn Cảm giác được ư Tử d ơ những g t này ngọc liên luyện chế cũng không khó khăn chỉ cần lý giải trong đó một ít huyền ảo thời gian rất ngắn liền có thể luyện chế ra một đoạn được chỉ trải qua thời gian một tháng tự dương cùng phó ngọc huyền liền luyện chế được rồi hết thẻ ngọc liên linh hồn thuộc tính là cùng dung nạp cái này linh hồn thân thể thuộc tính là giống nhau nhân loại thuộc tính ngoại trừ tại kim thủy hỏa thổ ngũ hành ở ngoài còn có phong lôi băng này ba loại đặc thù thuộc tính đại đa số người thân thể đều là trong ngũ hành đơn thuộc tính đây là ngũ hành cân bằng sau thiên hướng trong đó một loại thuộc tính duyên cớ song thuộc tính người ngược lại là còn có chút thông thường ba thuộc tính trở lên đó chính là cực kỳ hiếm thấy thân thể thuộc tính thế nhưng cho dù là như vậy chỉ tính hai loại thuộc tính một thoáng thân thể con người thuộc tính đồng dạng vẫn là phân đúng lúc t r ù n g đồng dạng thông thường linh hồn cũng tương tự là phân mấy chục loại t h u tính ngũ hành đơn t h u tính ngoại trừ bắt đầu một ít ở ngoài trên căn bản đều là phó ngọc hinh luyện chế mà cái khác nhưng là do từ dương luyện chế ngọc liên luyện chế hảo sau khi từ dương liền bắt đầu giáo phó ngọc hinh thế nào đến giúp giúp những linh hồn này tu luyện thiên linh lục gần đây ngàn linh hồn tại trải qua thiên linh châu tịnh hóa sau khi bản thân âm khí bị trừ đi thế nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng trở lại ngây thơ vô c h i trạng thái vì lẽ đó cho dù từ dương hữu tâm đem thiên linh lục chuyến cho bọn hắn để chính bọn hắn tu luyện bọn họ chỉ sợ cũng cần thời gian hơn mười ngàn năm mới có thể tự chủ tu luyện t ừ dương tự nhiên không muốn chờ thêm này thời gian hơn mười ngàn năm lấy tay ấn trợ giúp những linh hồn này tu luyện chính là lựa chọn tốt nhất tại phó ngọc hinh vừa do một đoá sen xanh hóa thành hình thể thời điểm t ừ dương liền đã từng một lần một lần đem thiên linh lục giảng cho nàng nghe lấy này đến giúp giúp nàng càng tốt hơn lý giải thiên linh lục những kia dùng để trợ giúp linh hồn hóa thành linh thể dấu tay t ừ dương cũng nói cho nàng rất nhiều khác cả đối với thiên linh lục cùng những kia dấu tay phó ngọc hinh đã không xa lạ gì hiện tại chỉ cần tử dương tại phó ngọc hinh trước mắt biểu diễn cho nàng mấy lần tử dương tin tưởng phó ngọc hinh nhất định có thể rất nhanh nắm giữ loại phương pháp này có lẽ là phó ngọc hinh chính mình đối với thiên linh lục lý giải đã đạt đến thậm chí vượt qua từ dương đối với thiên linh lục lý giải tại từ dương biểu thị một bên sau khi phó ngọc hinh liền chiếu mô như thường cũng đồng dạng thành công trợ giúp một cái linh hồn hóa thành linh thể nhìn từ dương một mặt không dám tin tưởng d á n g vẻ phó ngọc hinh vầng trán khánh ế t trên mặt che kín đắc ý hiểu cười nói như thế nào từ dương gật đầu cười nói so với ta làm càng tốt hơn một điểm tuy rằng biết rõ từ dương là tại đậu chính mình hài lòng phó ngọc hinh vẫn là thập phần vui vẻ nợ nụ cười phó ngọc hinh ta. Ta đầu tiên là sửng sốt tiếp theo triệu hồi gia đã có thể thu vào biện ý thức cái kia viên định thần xá lợi nói rằng ta nhớ được từ đại ca trước đây từng nói phải giúp ta luyện chế ra một viên có thể trang linh thể hạt châu ta còn tưởng rằng ngươi vong cơ chứ không ngờ rằng ngươi vẫn vẫn treo ở trong lòng t ừ dương tiếp nhận cái kia viên định thần xá lợi đem thiên linh châu đưa cho phó ngọc hình cười nói ta đã đáp ứng hình nhi sự tình nhất định sẽ đổi tiền mặt thực hiện từ đại ca lúc nào nói với ngươi quá hoang à. phó ngọc hình lắc đầu nghĩ một lát nhìn t ừ dương có chút sợ hãi nàng mới cười khanh khách nói trước kia là không có sau đó có thể cũng không biết nhìn phó ngọc hình đầy mắt đều là cười đắc ý, ý t ừ dương trong lòng ấm áp nhưng là trên mặt nhưng tràn đầy phiền muộn thần thái hai người náo động đến thời điểm không một chút nào như mấy trăm tuổi tu sĩ trái lại như là nhiệt luyến bên trong thanh niên Từ trăng tông sư thân phận. Phó ngọc hiện tại cũng là thiếu nữ tâm tính, hai người ông trời tác thể tiện sát những kia tu luyện giới song tu dương sư người không nghĩ phận, Ngọc Hinh hiện cũng nữ ông ngã, cũng những luyện song gì giới kia Phó hai hợp cho quá cái có là là bình bạn. tĩnh lại sau khi phó ngọc hinh tiếp theo làm đem những linh hồn kia chuyển hóa thành linh thể sự tình mà từ dương liền ở bên cạnh nàng bắt đầu xử lý cái kia viên định thần xá lợi minh giới cao thủ lưu lại xá lợi lấy màu vàng phẩm cấp cao nhất thế nhưng ngoại trừ đã chết đi minh vương ở ngoài thật giống cũng chỉ có bảy đại minh quân xá lợi l à màu vàng thời kỳ thượng cổ thiên giới cùng minh giới xảy ra một hồi họa cùng tam giới đại chiến ở trong trận đại chiến đó minh vương cùng ngũ hành tiên đến năm người đồng quy v ũ tận thế nhưng bảy đại minh quân nhưng đều không có ở trong trận đại chiến đó bị chết vì lẽ đó tam giới bên trong màu vàng xá lợi cũng chỉ có minh vương lưu lại bốn viên này bốn viên bên trong trong truyền thuyết hàn phi chiếm được một viên mà từ dương chính mình lại chiếm được một viên còn lại hai viên không biết là có hay không cũng đã bị người chiếm được tại tam giới màu vàng xá lợi trên căn bản chỉ là đồ vật trong truyền thuyết màu xanh lam xá lợi cùng màu bạc xá lợi cũng đã là vô cùng hiếm thấy bảo vật từ dương đưa cho phó ngọc hinh này viên màu xanh lam xá lợi là minh giới một vị đại thần thông giả tu luyện r a tuyệt đối có thể cũng coi là màu xanh lam xá lợi bên trong thượng hạng đem so sánh từ dương đạt được minh vương xá lợi mà nói từ dương đối với đem này viên xá lợi luyện chế thành dị bảo nắm chặt càng to lớn hơn bởi vì hắn biết này viên xá lợi nguyên chủ nhân công pháp tu luyện càng thêm hiểu rõ này viên xá lợi chương mười lăm năm màu linh giới hạ tại đối với này viên định thần xá lợi làm ra càng sâu hiểu rõ sau khi từ dương liền bắt đầu tình tế tự hỏi hẳn là thế nào đem này viên định thần xá lợi luyện chế thành phố ngọc hinh vừa ý nhất dán dấp từng có luyện chế thiên linh châu kinh nghiệm từ dương tu vi lại đề cao hơn trăm lần đối với thành công xử lý này viên định thần xá lợi hắn vẫn là rất chắc chắn từ dương thiên linh châu bên trong bị chia thành bốn cái không gian bên trong khắc họa trận pháp bao quát tụ linh trận cùng hầu như hết thệ từ dương biết cùng nguyên thần tương quan trận pháp trong đó bao hàm tẩm đ ầ u nguyên thần trận pháp tương tự cũng bao hàm một ít công kích trận pháp phó ngọc hinh cần chỉ là một viên có thể thu nạp linh thể hạt châu đương nhiên không cần khắc họa cái gì công kích trận pháp thế nhưng vì phó ngọc hinh an toàn nghĩ từ dương vẫn là có ý định tại định thần xá lợi bên trong khắc họa trên một ít công kích trận pháp những công kích này trận pháp không phải để định thần xá lợi có công kích công hiệu mà là để định thần xá lợi cụ có một ít phòng ngự công hiệu một khi có tu sĩ đối với phó ngọc h ì n h sử dụng nguyên thần công kích này viên xá lợi còn có thể đưa đến phòng ngự phản kích công hiệu đã chọn một ít công kích trận pháp sau khi từ dương tối bắt đầu trước lựa chọn tụ linh trận các loại chờ phụ trợ trận pháp tụ linh trận từ dương lựa chọn hai loại một loại là minh nguyện c h u y ể n linh trận là từ dương lúc trước luyện chế thiên linh châu lúc nghĩ ra được một cái trận pháp một loại khác nhưng là phổ thống ngũ hành tụ linh trận bất quá lấy từ dương đối với ngũ hành trận lĩnh ngộ trình độ hắn nghĩ ra được ngũ hành tụ linh trận thậm chí so với thiên giới một ít cây xương rồng nắm ngũ hành tụ linh trận còn muốn huyền diệu một ít tại trong đầu đem hai loại trận pháp cân nhắc một phen sau đó lại suy nghĩ một chút vài loại trận pháp liên tiếp cùng dung hợp từ dương đem m u ố n đồ tốt lục tại một khối thẻ ngọc trên tiếp theo bắt đầu tự hỏi mở rộng không gian trận pháp lúc trước từ dương luyện chế thiên linh châu thời điểm cũng không có ngậm n g h ĩ thiên linh châu tại sao là có thể đem linh hồn thu vào đi bởi vì từ dương cho rằng những thứ này đều là đương nhiên thiên linh châu là do lực lượng tinh thần ngưng luyện ra được mà linh hồn cũng là do tinh thần năng lượng tạo thành thiên linh châu đem linh hồn thu vào vốn chính là một cái không biết lại cân nhắc sự thực thế nhưng khi hồng linh tại từ dương ý niệm bị thu vào thiên linh châu sau khi từ dương mới cảm giác mình thiên linh châu không tầm thường khi đó từ dương thoáng nghĩ đến một phen phát hiện thiên linh châu là lấy xá lợi cùng minh n g u y ệ t ngọc tinh luyện chế thành như vậy nó đem đồng dạng là do tinh thần năng lượng cùng ngọc thạch năng lượng tạo thành hồng linh thu vào đi cũng cũng không phải là cái gì không thể lý giải chuyện nhưng mà sau đó trải qua từ dương lần thứ hai tự hỏi sau khi hắn lại phát hiện lúc đó hắn những tiên lý giải khả năng có mấy phần đạo lý thế nhưng vẫn còn có chút chỗ sơ xuất chỗ cần cân nhắc linh hồn cho dù có thể thấy được thế nhưng nó nhưng là không sờ được nó vẫn là một loại hư huyên đồ vật thế nhưng linh thể nhưng là một loại vừa thấy được lại m ọ sự vật nó cùng linh hồn là có bản chất không giống linh thể tại sao có thể bị thu vào thiên linh châu bên trong đây ngoại trừ từ dương lúc trước nghĩ tới chúng nó tạo thành bản chất tương đồng ở ngoài vẫn vô cùng có khả năng có một cái lý do này viên thiên linh châu là do minh vương xá lợi luyện chế thành nếu như hoàn toàn dựa theo luyện chế thiên linh châu thủ đoạn đến luyện chế định thần xá lợi t ừ dương có thể chưa hề hoàn toàn nắm chặt đem định thần xá lợi luyện chế thành một viên có thể thu vào linh thể gì bảo vì lẽ đó vì không cho phó ngọc hinh thất vọng t ừ dương liền cần muốn muốn như thế nào lợi dụng mở rộng không gian trận pháp tại định thần xá lợi bên trong mở rộng cái đặc thù không gian đi ra tam giới bên trong bất kể là những k i a cấp bậc cao tiên phủ vẫn là những k i a cấp bậc cực thấp túi chứa đồ luyện chế bọn hắn đều cần dùng đặc biệt tài liệu mới có thể tại mở rộng ra một cái không gian đến đây là lợi dụng những này đặc biệt tài liệu một ít đặc tính dùng bình thường tài liệu luyện chế ra một cái chứa đồ pháp bảo Tam giới bên trong không có tu sĩ kia giới không bên bản có có sĩ lấy ĩ n dương cũng không tồn cái loại này hy vọng đời. Thế nhưng, thử tại định thần xá lợi bên trong mở rộng ra một cái có thể thu nạp linh thể không gian, từ dương tin tưởng hắn vẫn h hy Thế thử thể thu thể thể kia, cái loại đời. tại lợi cái ra từ một từ được. có có xá là làm l sắp mở tiên phủ thạch luyện chế tiên phụ giấu tay cùng t r n pháp cùng lấy đặc biệt tài liệu luyện chế chứa đồ công cụ giấu tay cùng t r n pháp vẫn đúng là có rất nhiều chỗ tương thông từ dương ý nghĩ chính là trước tiên tìm ra những n à y chỗ tương thông sau đó sẽ thông qua một lần một lần thử nghiệm tìm đến ra thích hợp giấu tay cùng trợ pháp loại chuyện này từ dương cũng không phải lần đầu tiên làm hắn cũng không thể không biết khô khan chậm rãi cân nhắc trong đầu các loại kỳ tư diệu tưởng khi tử dương chỉnh lý ra một ít hắn cho rằng có thể dùng dấu tay cùng trận pháp sau khi hắn lúc này mới chính thức bắt đầu xử lý này viên xá lợi nhìn thoáng qua tại quay về một đ ó á đã hợp lại ngọc liên chuyên tâm đánh võ ơn phó ngọc hình tử dương khẽ mỉm cười cái loại này bởi vì thời gian dài tự hỏi mà sản sinh mê mội cảm t ự hồ cũng tại này khẽ mỉm cười bên trong biến mất không thấy nhìn thấy phó ngọc hình chính đang chuyên tâm đánh dấu tay tử dương cũng không muốn quáy dày nàng lẳng lặng nhìn chăm chú nàng một hồi lâu tử dương lúc này mới nói ra để tinh thần b ắ tại đ định, định thần xá lợi không ở đồng hóa nguyên thần của mình sức mạnh sau khi từ dương bắt đầu lấy nguyên thần của mình khắc họa ra từng cái từng cái trận phù đánh vào định thần xá lợi trên từng đạo từng đạo màu trắng phủ văn tự từ dương mi tâm sau khi xuất hiện trực tiếp hình vào Từ như t trâu vậy a phó ngọc hinh nhẹ dọn nói rằng từ đại ca ngươi vừa nay sắc mặt hào trang xám ta cảm thấy vô cùng sợ sệt Từ d ư ơ nhìn g ngay g phó i bật cười n ngọc hinh không, không trên mặt mang theo tự trách từ dương cười an ủi mặc kệ chuyện của ngươi ta là muốn cho nó càng hoàn mỹ hơn vì lẽ đó tại trận pháp này là liên tục không gián đoạn đánh xong ta tại nguyên anh kỳ thời điểm đều có thể luyện chế ra thiên linh châu huống hồ hiện tại đây nhìn thấy phó ngọc hinh yên tâm ngạc cụ từ dương khẽ mỉm cười đứng dậy tại đầu nàng trên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiếp theo trở lại xa xa kế tục xử lý cái kia viên định thần xá lợi cùng nguyên thần tương quan trận pháp đã hoàn toàn khắc h ỏ a được rồi tiếp theo từ dương liền bắt đầu khắc h ỏ a ngũ hành tụ linh trận cùng minh nguyện chuyển linh trận hai người này tăng cường xá lợi năng lượng trận pháp lúc trước từ dương dùng hơn một tỷ thượng phẩm linh thạch từ tuyết đường nơi nào mua được mấy vạn khối thượng hạ ngũ hành ngọc tinh cùng hai khối minh nguyện ngọc tinh từ dương dự định đang suy nghĩ ngũ hành cân bằng đồng thời làm hết sức đem hết thẻ ngọc tinh đều luyện hóa tiến vào cái kia viên định thần xá lợi. sở dĩ làm như vậy là bởi vì từ dương muốn cho luyện chế gia đồ vật làm hết sức cùng linh thể kết cấu thân thể tương tới gần một cái minh giới đại thần thông giả tu luyện ra màu xanh làm xá lợi bên trong đến tột cùng bao hàm bao nhiêu tinh thần năng lượng từ dương đoán không ra thế nhưng hắn biết cho dù chính mình đem hết thể ngọc tinh toàn bộ dùng tới luyện chế gia đồ vật cùng linh thể tương đối tinh thần năng lượng chiếm đoạt tỷ lệ cũng sẽ cao hơn linh thể chọn lựa ra năm khối linh tính ở gần nhất ngũ hành ngọc tinh từ dương đem luyện hóa thành ngọc dịch sau khi liền bắt đầu dùng những n à y ngũ hành ngọc dịch tại định thần xá lợi trên có khắc họa ngũ hành tụ linh trận lúc sớm nhất cái kia viên định thần xá lợi vẫn vẫn duy trì nguyên bản màu xanh lam đợi được ngọc tinh càng dùng càng thiếu thời điểm cái kia viên định thần xá lợi liền dần dần do màu xanh lam đã biến thành năm màu hơn nữa theo ngũ hành ngọc tinh càng ngày càng ít này viên định thần xá lợi ánh sáng năm màu cũng càng ngày càng mạnh chờ đến bên người ngũ hành ngọc tinh không có biện pháp lại thúc đẩy năm loại thuộc tính thời điểm hạt trâu này đã hoàn toàn biến thành một viên ngũ sắt chói mắt hạt trâu một điểm cũng nhìn không ra trước kia xá lợi g i dấp không chỉ có như vậy hạt trâu này từ cảm giác trên cũng không lại giống như một viên xá lợi đáng tiếc chính là phó ngọc hinh thật giống như là tại đem những linh hồn kia chuyển hóa thành linh thể trong quá trình xa vào đến tỉnh ngộ trạng thái bằng không nàng nhìn thấy này viên đẹp đẽ hạt trâu nhất định sẽ hoan hô lên nhìn phó ngọc hinh ngưng thần đạ tọa giáng dấp từ dương tại thất vọng đồng thời nhưng cũng mang theo một tia thiết hỷ ngũ hành tụ linh trận bởi vì ngọc tinh rất nhiều duyên cớ ngược lại là hao tốn từ dương không thiếu thời gian minh n g u y ệ t chuyển linh trận nhưng chỉ là để từ dương tiêu hao một chút nguyên thần đi hòa tan minh nguyện ngọc tinh sau đó liền ung dung bố trí đi ra hai khối phẩm cấp bình thường minh nguyện ngọc tinh không có thể thay đổi định thần xá lợi màu sắc nó xem ra đã hết sức xinh đẹp vô cùng hào hoa p h ú quý tụ linh trận bố trí hoàn thành từ dương liền bắt tay bắt đầu bước cuối cùng tại hạt châu này bên trong mở ra không gian tuy rằng trận pháp cùng g i ấ u tay đã chuẩn bị xong nhưng là từ dương trong lòng vẫn là có chút thất vọng hắn không muốn nhìn thấy phó ngọc hinh thất vọng dáng vẻ lần thứ nhất đánh ra trận phụ từ dương chỉ dùng lực lượng nguyên thần định thần xá lợi trên căn bản là không có phản ứng gì lần thứ hai từ dương chỉ dùng chân nguyên định thần xá lợi như trước không có phản ứng gì lần thứ ba từ dương đồng thời vận dụng lực lượng nguyên thần cùng chân nguyên định thần xá lợi rốt cục có phản ứng thế nhưng này phản ứng cũng chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút mà thôi bất quá chỉ cần có phản ứng cái kia đã nói lên vẫn có hy vọng thành công biết rồi muốn đồng thời dùng lực lượng nguyên thần cùng chân nguyên mới có thể khiến đến định thần xá lợi lên phản ứng t ừ dương liền bắt đầu lần lượt thí nghiệm lên h ã n từ lực lượng nguyên thần cùng chân nguyên phối hợp bắt đầu thí nghiệm vẫn thí nghiệm đến đối thủ l ấn cùng trận phù làm ra sửa chữa tại trải qua gần nửa năm khổ cực sau khi t ừ dương rốt cục vẫn là thành công màu trắng trận phù từ, từ dương mi tâm bay ra đánh vào định thần xá lợi trên đồng thời theo tử dương giấu tay trên tay của hắn cũng đồng thời xuất hiện từng đạo từng đạo huyền diệu trận phù khắc ở định thần xá lợi trên theo tử dương động tác định thần xá lợi bên trong phát sinh biến hóa cực lớn một cái năm màu rực rỡ không gian đột nhiên liền đã xuất hiện ở định thần xá lợi bên trong vùng không gian này lúc mới bắt đầu cũng không lớn thế nhưng theo tử dương động tác từng cái từng cái trận phù bay vào định thần xá lợi sau khi bên trong không gian liền biến càng ngày càng to lớn chờ đến tử dương cảm thấy chân nguyên không ăn thua nguyên thần hư nhược cái không gian kia mới ngưng tăng trưởng so với tử dương trường sinh tiên phủ đến vùng không gian này diện tích rất lớn so với t ử dương phần t h i ê n tiên giới càng lớn hơn một ít gần như tương đương với một cái hai cái trường sinh cốc to nhỏ trong không gian khắp nơi bồng bềnh năm màu mịt mờ khí xem ra xa hoa không giống bất kỳ địa phương nào nhưng như là một cái mậu cảnh cảm giác định thần xá lợi bên trong không gian t ử dương tuy rằng nguyên thần suy yếu nhưng là trong ánh mắt nhưng là tràn đầy hưng phấn nay cũng thật là một cái có thể làm cho linh thể sinh tồn tươi đẹp không gian hình nhi nàng nhất định sẽ yêu thích chương mười sáu sinh mệnh luân hồi thượng phó ngọc hinh lần này tỉnh ngộ thời gian tu luyện muốn so với từ dương tưởng tượng còn muốn trường bất quá vì có thể tại trước khi bế quan tại cùng thê tử nói mấy câu từ dương vẫn là ở phó ngọc hinh bên người chờ nàng thất tình bất quá ở cái này chờ đợi trong quá trình từ dương nhưng cũng không có lãng phí những thời giờ này từ khi đi tới thiên châu sau khi phát sinh rất nhiều chuyện từ dương đều không có tỉ mỉ suy nghĩ quá hắn liền thừa dịp phó ngọc hinh không tỉnh quăng thời gian này cố gắng nhớ lại một phen những năm này chuyện đã xảy ra quân tử khi tự xét lại từ dương không có làm quân tử dự định thế nhưng là cũng sẽ thường thường cảm nhận một phen ngày xưa chuyện đã xảy ra tại thiên châu từ dương trải qua phó ngọc hinh bỏ mình bởi vậy lại gây ra trong lòng hắn x á t nghiệm tự chu ra đánh một trận xong từ dương đang đi tới thiên châu trước đó có thể nói là chỉ giết quá một người bởi vì hắn duyên cớ mà chết đi khả năng có mười mấy cái thế nhưng hắn chủ động đánh giết cũng chỉ có một cái hơn nữa từ dương vẫn là ở tu sĩ kia chặn đánh giết tình huống của hắn hạ hắn mới ra tay giết hắn mấy năm lưu lãng thiên chuyến về y trải qua tại từ dương mấy trăm năm trong cuộc sống chỉ là một phần rất nhỏ thế nhưng mấy năm kia từ dương một ít s ử sự phương thức nhưng là tại mấy năm kia nuôi thành hắn theo đuổi là một loại bình thản bên trong tiêu dao một loại tự tại bên trong bình thản thời gian rất sớm t ừ dương thì có uy áp toàn bộ vân châu thực lực thế nhưng tại vân châu trong mấy năm nay h ắ n tình nguyện trốn ở trường sinh cốc tại thê tử làm bạn hạ l u y ệ n đan cũng không muốn đi đúc kết vân châu thị thị phi phi đến thiên châu sau khi đã được kiến thức thiên châu nguy hiểm cùng tán cốc t ừ dương s ử sự phương thức vẫn là không có thay đổi gì một người s ử sự phương thức đại biểu cho một người tính cách nói rõ một người đối với sự vật tự mình cái nhìn một cái đối với tự mình nhận thức rõ ràng người là sẽ không bởi vì ngoại giới chuyện đã xảy ra mà thay đổi chính mình xử sự, sự phương thức xử sự, sự phương thức không có đúng sai chỉ có thiệt ác Chỉ í tại t từ dương xem ra hắn x ử sự phương thức là thiện là hắn theo đuổi vì lẽ đó mặc kệ đừng người làm sao xem hắn như trước làm theo ý mình từ dương chưa hề nghĩ tới để cho người khác tán thành hắn x ử sự phương thức cũng chưa hề nghĩ tới làm cho mình đi học tập người khác x ử sự phương thức cái này cũng là một loại tự tại một loại tâm hồn tự tại năm đó phó ngọc hinh bỏ mình thời điểm từ dương lòng như cho ngội trong lòng chỉ còn lại có bạo ngược cho nên hắn mới xin thể hắn muốn làm cho cả xích ly ra vì làm phó ngọc hinh t r h n cùng trên thực tế bức tử phó ngọc hinh hung thủ đã tại tại chỗ bị từ dương giết từ dương nếu như diệt toàn bộ s í c h li ra vì làm phó ngọc h i n h t r h n cùng như vậy liền có vẻ vô cùng tàn bạo thế nhưng khi từ dương làm ra hủy diệt toàn bộ s í c h li ra quyết định thời điểm trừ phi từ dương chết rồi nếu không phải như vậy s í c h li ra liền tất nhiên sẽ bị hắn tiêu diệt n à y có thể nói là một loại cố chấp thế nhưng tại từ dương trải qua một phen lâu dài tự hỏi sau khi loại cố chấp này ý niệm vẫn như cũ không có phát sinh thay đổi như vậy loại cố chấp này liền đã biến thành từ dương niềm tin từ dương không phải một cái giỏi về thích ứng hoàn cảnh người thế nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ để hoàn cảnh đi thích ứng chính mình càng chưa hề nghĩ tới muốn đi thay đổi hoàn cảnh chung quanh hắn cần chỉ là một phần tự do vẹn vẹn chỉ là một phần tự do mà thôi đáng tiếc chính là nhân tại một hoàn cảnh bên trong sinh tồn lại nơi nào có thể di thế độc lập đây từ dương theo đuổi phần này tự do cho dù không tổn hại những người khác lợi ích thế nhưng vẫn là ở nhất định thời gian bị cộng đồng sinh hoạt ở hoàn cảnh này bên trong người làm hỏng đi đây là số mệnh từ dương không biết cũng không muốn đi biết tại cái kia phân tự do không bị phá hỏng thời điểm từ dương giống như là trong trần thế một cái khách qua đường giống như vậy có thể có hắn truyền thuyết nhưng cũng không hề hắn xác thực ghi nhớ k ỹ sự khi phó ngọc hinh bỏ mình một khắc kia khi này phân tự do bị phá hỏng thời điểm t ử dương cảm giác hoàn cảnh chung quanh đã không chứa được hắn thời điểm hắn liền không thể không làm rối loạn hoàn cảnh chung quanh vì mình tìm một điểm có thể sinh tồn không gian diễn xích ly ra chính là làm rối loạn hoàn cảnh chung quanh vì mình tìm một khối nhỏ sinh tồn không gian khương cam sự tình mặc dù đối với t ử dương ảnh hưởng không nhỏ thế nhưng cùng xích ly ra sự so với nhưng không tính là gì khương cam lựa chọn cùng xích ly viêm hy vô cùng tương tự thế nhưng khương cam sự t ì n h cũng không hề thật sự cho từ dương tạo thành quá to lớn thương tổn từ dương xưa nay đều không có quá nghiêm khắc quá mỗi một người bạn đều phải đối với hữu tình bảo trì một phần trung thành cùng quý trọng nhưng ở người khác không quý trọng chính mình hữu tình thời điểm từ dương cũng sẽ không chút do dự từ bỏ người bạn này nhớ tới khương cam thời điểm từ dương sẽ cảm thấy đáng tiếc cảm thấy tiếc đối thế nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi có thể năm đó phó ngọc hinh không có bỏ mình sự t ì n h phát sinh từ dương cho dù phẫn nộ đi r ế t đi xích ly viêm dương nhưng lại nhưng sẽ không nghĩ muốn đi tiêu diện xích ly ra thế nhưng năm đó phó ngọc hinh đúng là bỏ mình tại thiên châu đã trải qua rất nhiều đau khổ sau khi từ dương đối với thủy vô thương năm người đến đoạt bảo cũng không hề quá to lớn cảm xúc chuyện này tại hắn vẫn tại kết đan kỳ thời điểm hắn liền trải qua một lần b a n g loan kỳ đấu kỵ phát cuồng cũng chỉ là để từ dương cảm thấy lòng người khó dò mà thôi chân chính để từ dương cảm xúc rất nhiều là năm đó hắn nhận thức mấy người vận mệnh cùng kết cục làm từ dương tối hợp bằng hữu tư mã thiên lâm tại thực phát hiện mình đối với bạn tốt hứa hẹn không có kết quả dưới tình huống bị tộc nhân của mình sống sờ sờ bức phong đang bị từ dương cứu tỉnh sau khi tư mã thiên lâm cũng biến n ả n trí ngã lòng hoàn toàn không còn ngày xưa phân chấn tình nguyện ở tại chú kiếm sơn trang khi một cái thủ hộ tổ đường người không phận sự là khi chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ hào đây vẫn là khi một cái bị người quên lãng người không phận sự hào đây từ dương nói không rõ ràng khả năng tư mã thiên lâm mình cũng nói không rõ ràng thế nhưng hắn xác thực làm ra lựa chọn như vậy luyện xích dương năm đó cũng là hăng hái nhưng đang tiếp chính là hắn vẫn cứ chạy không thoát tuổi thọ tiêu hao hết âu sầu mà chết kết cục tại phượng hoàng trên núi từ l u y n xích dương hắn xưng hô bên trong từ dương có thể rõ ràng cảm nhận được hắn không cam l ò n g bất đắc di cùng cô đơn nhớ năm đó từ dương lần thứ nhất xuất hiện ở phượng hoàng sơn thời điểm luyện xích dương mặc dù có chút kiên kỵ từ dương nhưng là từ trong đ ấ y lòng hắn rồi lại xem thường từ dương khi đó hắn cùng từ dương đều là nguyên anh kỳ tu vi tu vi của hắn thậm chí so với từ dương cao hơn nữa một điểm hơn bốn trăm n ă m trôi qua khi từ dương lại một lần nữa xuất hiện ở phượng hoàng sơn thời điểm đã thành là một m người có thể uy hiếp toàn bộ luyện gia cao thủ mà luyện xích dương chính mình lại trở thành một cái tuổi thọ sắp tiêu hao hết túi xuống lao nhân nhìn thấy từ dương lúc hắn nhất định là không biết thế nào xưng ơ hô thích hợp cho nên mới làm ra một cái từ lao cốc chủ được năm đó hắn cùng từ dương hô xưng ơ đạo hữu thế nhưng bây giờ nhưng không thích hợp xưng ơ hô từ dương vì làm từ tiền bối phù hợp tu luyện giới q u ý củ nhưng là luyện xích dương nhưng không hét lên được cái k i a đơn giản một cái xưng ơ hô chỉ sợ cũng là tiêu hao luyện xích dương vốn là không đủ một ít tâm lực mới nghĩ ra được đi luyện xích dương không cam lòng chính là hắn nhọc nhằn khổ s ở theo đuổi trường sinh kết quả là nhưng chỉ có thể là chờ chết kết cục không còn tiến giai không minh kỳ hy vọng luyện xích dương tại nhọc nhằn khổ sợ theo đuổi tu luyện tới không minh kỳ mà chu gia phụ tử cũng đã lặng yên tu luyện tới hợp thể kỳ nếu bàn về tâm tính ác độc băng loan kỳ cho dù điên cuồng để hết thảy băng ra người vì hắn t r ô n cùng đây cũng chỉ là bởi vì hắn bị đấu kỵ che giấu nhân tính mà thôi nhưng là chu gia phụ tử nhưng không như thế bọn họ là tuyệt đối ác độc trên căn bản đã mất đi nhân tính thế nhưng nếu như từ dương tại thiên châu nhiều trì hoãn mấy trăm năm như vậy chu gia phụ tử khả năng ngay vân phiên phiên dục vọng này cực cường nữ nhân dẫn dắt đi đem vân châu triệt để nhét vào bọn họ thống trị bên dưới chuyện như vậy đương nhiên là không thể nào xảy ra bởi vì từ dương tại vì làm từ danh vũ báo thù thời điểm cũng đã đem nhóm này điên cuồng tu sĩ cho tiêu diện sạch sẽ từ c h í n h độ nhất định tới nói từ dương nhưng vẫn là cứu vất vân châu một lần thế nhưng từ dương hầu như có thể khẳng định cho dù chuyện này bị vân châu đông đảo tu sĩ biết tại trường sinh cốc thế nhược thời điểm một khi có thể có lợi hoặc là lại xuất hiện cái khác tương tự thủy vô thương người chuyện năm đó khẳng định vẫn là sẽ lại một lần nữa tái diễn nói như vậy từ dương chẳng phải là cứu một chút khả năng uy hiếp đến trường sinh cốc người lẽ nào cái này cũng là số mệnh sao nhân liền tất nhiên sẽ sống tại như vậy số mệnh bên trong sao tu tiên giả là theo đuổi trường sinh một nhóm người từ dương nhưng đang đeo đuổi trường sinh thời điểm cũng đang đeo đuổi một phần nhân sinh phần này nhân sinh sẽ làm sao từ dương không biết cũng rất khó đoán được có lúc có thể đoán đúng quá trình nhưng đoán không đúng kết cục có lúc có thể đoán đúng kết cục rồi lại đoán không đúng quá trình càng nhiều thời điểm nhưng là vừa đoán không đúng kết cục cũng đoán không đúng quá trình tu luyện giới từ xưa liền tồn tại có tình cùng vô tình chi tranh từ dương nhưng xưa nay liền không để ý đến quá những này lòng người không giống đối với sự vật cái nhìn tự nhiên cũng khác nhau hà tất nhất định phải làm cho người khác đồng ý ý kiến của mình đây mặc kệ tu tiên giới bên trong tu sĩ là lựa chọn vô tình chi đạo nhiều vẫn là lựa chọn có tình chi đạo nhiều từ dương lựa chọn nhưng là có tình chi đạo còn nguyên nhân rất đơn giản hắn cho rằng có tình chi đạo là đúng là hắn theo đuổi thế nhưng hiện tại từ dương nhưng không khỏi có chút ước ao những kia lựa chọn vô tình chi đạo tu sĩ bọn họ có thể không có nhiều như vậy so với thiên đạo còn khó có thể tự hỏi rõ ràng vấn đề đi bất quá ước ao quy ước ao từ dương tình nguyện không theo đuổi cái gì trường sinh hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn vô tình chi đạo nếu là không có t ì n h cái kia vẫn tính là một cái sinh mệnh sao nghĩ đến rất nhiều từ dương tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện tựa hồ lại cái gì cũng không nghĩ rõ ràng lắc lắc đầu từ dương dừng lại tâm tư hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra mới vừa mở mắt ra từ dương hai mắt rồi cùng một đôi tinh thuần con mắt chống lại phó ngọc hinh không biết lúc nào đã đã tỉnh lại từ đại ca vừa nãy ngươi cũng đang tu luyện sao nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi không giống như là đang tu luyện a nhìn phó ngọc h i n h cặp kia không có trải qua hoàn cảnh đ i ề u khắc con mắt từ dương hỗn loạn nỗi lòng lập tức liền yên tĩnh lại một ít cảm giác thấy hơi xoắn suýt cảm tưởng cũng trở thành nhạt rất nhiều nhân sinh vốn là tràn đầy mâu thuẫn có khổ cũng có nhạc có vui mừng cũng có bi thương có h ó n g ánh cũng có lờ mờ có cảm xúc mạnh mẽ cũng có bình thản có hình nhi bồi tiếp ta cuộc đời của ta đã rất hoàn mỹ hà tất lại đi nghĩ nhiều như thế phiền lòng sự tình đây nghĩ như vậy từ dương tâm tình lập tức chống trải từ dương quay về hiếu kỳ phó ngọc hình cười nói cảm giác của ngươi không sai ta vốn là không phải đang tu luyện đúng rồi chương á xá i kia viên xá lợi ta đã giúp ngươi ta luyện đã c ế thành một viên có thể mang linh thể thu linh vào viên mang n đi có g bảo, dị i xem một chút, thích h k ô Nói, từ dương từ đ e mười bảy sinh mệnh luân hồi bên trong có vé mời bằng hữu k í n h xin giúp đỡ hóa thạch một hạng không cầu phiếu nhưng là nhìn vé mời trướng càng ngày càng chậm trong lòng cũng có chút cuốn lên đẹp quá nhìn trước mắt này viên lập lòe ánh sáng năm màu hạt châu phó ngọc hình ánh mắt lộ ra chính là kinh hỷ cùng hạnh phúc thấy thê tử hài lòng gián dấp Từ ồ cũng không biết nghe rõ chưa phó ngọc hinh chỉ là đáp một tiếng toàn thân lực chú ý đều để ở lại viên ánh sáng năm màu hạt châu trên nhìn phó ngọc hinh hưng phấn gián dấp từ dương cười lắc lắc đầu cũng không nói gì nữa cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh chờ nàng t ừ hưng phấn bên trong tỉnh táo lại đại thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi phó ngọc hinh mới t ừ vui mừng bên trong phục hồi tinh thần lại nàng cẩn trọng vuốt ve này viên ánh sáng năm màu lấp lóe hạt châu quay về từ dương hỏi từ đại ca hạt châu này ngươi cho đặt tên sao từ dương lắc đầu cười nói không có sẽ chờ ngươi đến cho nó lấy một cái ngươi yêu thích tên ngươi giúp ta lấy một cái đi chỉ cần là ngươi lấy ta đều yêu thích từ dương sửng sốt nhìn phó ngọc hinh một chút chấm ngâm nói vậy chúng ta liền cứ gọi nó linh giới đi linh giới nhưng là hạt châu này không giống cái n h ậ n a ngay phó ngọc hinh hơi nghi hoặc một chút t ừ dương làm sao cho hạt châu này tuyển lựa một cái như thế tên thời điểm t ừ dương lời nói tiếp sau để phó ngọc hinh trong lòng nghi hoặc lập tức liền biến mất rồi chúng ta bây giờ sinh hoạt địa phương gọi chung vì làm nhân giới thiên giới bên trong tiên nhân sinh tồn địa phương cũng gọi là t i ê n giới hạt châu này bên trong không gian là linh thể chỗ tu luyện chúng ta liền xưng nó vì làm linh giới đi nguyên lai là cái này linh giới mà không phải cái kia linh giới phó ngọc hinh vừa nghĩ tới vừa hướng từ dương cười nói linh giới là định chuẩn xác thế n h ư n g cùng nhân giới thiên giới、so、với, cái này linh giới cũng cái nhân thiên này linh nhỏ.、Vừa、nay với, so Vừa quá phó ngọc hinh tuy hưng tinh tinh càng càng phấn lớn khởi cụ từ t r dương nói tiếp hiện tại ngươi là có thể đem những tia linh thể chuyển rời đến thiên linh châu chi bên trong nghe được từ dương phó ngọc hinh đầu phiến diện không có đi rời đi những kia linh thể nhưng là đem thiên linh châu cùng linh giới đồng thời đưa cho từ dương từ dương thấy thế quay về thê tử khẽ mỉm cười đem hai viên hạt châu dựa vào nhau ý niệm chuyển động đem những kia linh thể toàn bộ chuyển rời đến linh giới bên trong linh giới cùng thiên linh châu tương đối thiên linh châu bên trong thích hợp thuần linh hồn tu dưỡng mà linh giới so với thiên linh châu thích hợp hơn linh thể tu luyện đem linh thể rời đi tiến vào linh giới sau khi từ dương đem thiên linh châu thu vào b i ể n ý thức sau đó đem linh giới đưa cho một mặt cười hỉ, hỉ phó ngọc hinh đón lấy một quãng thời gian trương ừ sinh quyết là từ dương chính mình sáng chế tại từ dương tu vi tiến bộ thời điểm hoặc là tại từ dương đạt được một ít hảo công pháp thời điểm từ dương đều sẽ đem trường sinh quyết tiến hành nhất định hoàn thiện hơn hai trăm n ă m đến từ dương tu vi cực nhanh tăng lên tới hợp thể trung kỳ nhưng là hắn trường sinh quyết trong mấy năm nay lại không có thể được đến tiến một bước hoàn thiện tuy rằng tu luyện tới hiện tại từ dương hay là không có cảm giác được cái gì không thích hợp nhưng là từ dương rõ ràng tu luyện sự tình một khi đợi được phát hiện vấn đề lại đi bổ cứu như vậy nhất định là một cái hối hận thì đã m u ộ n kết cục từ dương là người cẩn thận tại vấn đề tu luyện trên hắn càng lộ vẻ nghiêm cẩn bởi vậy cho dù hắn biết hoàn thiện trường sinh quyết nhất định sẽ tiêu hao thời gian dài thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn trước đem những năm này cảm ngộ hòa vào trường sinh quyết sau đó đổ tu luyện tiến dài sự tỉnh không rõ ràng mà nói trường sinh quyết trường sinh quyết so với phổ thông công pháp muốn có thêm một bước phổ thông công pháp là trực tiếp hấp thu linh khí trong thiên địa đến tu luyện mà trường sinh quyết nhưng là trước tiên lấy huyết mạch hấp thu linh khí sau đó tại thông qua luyện hóa tự thân t i n h huyết đến tăng cao tu vi có thêm một bước trường sinh quyết liền đã biến thành một bước chỉ thích hợp từ dương tu luyện công pháp huyết hải huyết có thể bản thân liền là thân thể người bên trong một cái bí ẩn huyết đạo thế nhưng từ dương nhưng không có cách nào trợ giúp người khác tìm tới trong cơ thể huyết hải huyết không n g h ĩ tử dương như vậy sung túc tinh huyết căn bản là không có cách nào tu luyện trường sinh quyết nhưng là trường sinh quyết thật giống cũng chỉ có ngần ấy chỗ đặc thù cái k h á c cùng phổ thông công pháp cũng không hề khác nhau quá lớn tử dương cũng đã gặp không ít thời kỳ thượng cổ công pháp những công pháp kia thật giống dù sao cũng hơn trường sinh quyết nhiều một vài thứ còn là vật gì vậy trước đây tử dương cũng nói không rõ thế nhưng tử dương biết nếu như hắn trường sinh quyết thiếu hụt những đồ vật kia hắn trường sinh quyết liền vĩnh viễn chỉ có thể là một bộ bình thường công pháp tu luyện tại vân châu đã trải qua rất nhiều đau khổ sau khi Từ dương tu vi tăng cao đến hợp thể trung tu luyện nhận thức cũng được tăng cao cực nhiều. Hiện tại, từ dương đã rõ hắn, trường sinh quyết, quyết dương dương được đến hắn luyện nhận cũng nhiều. Hiện ràng hắn, sinh chính là cái gì? vi với đối cái cao cao cực đã hợp rõ kỳ, là ý cảnh trường sinh quyết thiếu hụt chính mình ý cảnh thiên đạo trường sinh quyết thiếu hụt với thiên đạo giải thích ý cảnh cùng thiên đạo đều là chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật nhưng là chúng nó như n g là một môn công pháp tinh hoa vị trí trường sinh quyết không coi chúng nó giống như là nhân mất đi linh hồn Đối đến tột cùng theo đuổi chính là cái gì p h á p tác tu luyện tới cuối cùng có thể tiếp xúc đến thiên đạo cái kia một bộ phận ảo diệu từ dương chính mình cũng không biết trường sinh quyết tu luyện tới cuối cùng hẳn là đi tìm tòi nghiên cứu cái loại này p h á p tác có thể tiếp xúc đến cái loại này thiên đạo ảo diệu thế nhưng hắn có thể dùng phương thức của hắn đến cho trường sinh quyết tăng cường một ít nội hàm mỗi người đối nhau mệnh đối với nhân sinh đều có từng người cái nhìn từ dương đối nhau mệnh cùng nhân sinh tự nhiên cũng có ý kiến của mình hắn chuẩn bị đem chính mình đối nhau mệnh cùng nhân sinh cái nhìn hòa vào đến trường sinh quyết bên trong lấy này đến giao cho trường sinh quyết một ít bản chất độ vật thời kỳ thượng cổ mọi người đang đeo đổi trường sinh thời điểm đại đa số tu sĩ đều là đem chính mình đối với tự nhiên nhận thức gia nhập vào công pháp của mình bên trong lấy này đến tìm tòi nghiên cứu khó lường thiên đạo phát tác từ dương đối với tự nhiên cũng có chính mình nhận thức thế nhưng từ dương nhưng rất khó đem chính mình đối với tự nhiên nhận thức gia nhập trường sinh quyết bên trong thứ nhất là bởi vì từ dương đối với tự nhiên nhận thức đều cực kỳ dễ hiểu thứ hai nhưng là bởi vì trường sinh quyết bản thân duyên cớ một bộ thuộc tính lửa công pháp bên trong nhưng là gia nhập một ít đối với hỏa nhận thức nhưng trường sinh quyết nhưng biểu hiện không ra rõ ràng ngũ hành thuộc tính lấy từ dương bây giờ đối với tự nhiên người nhận thức hắn vẫn không năng lực kia đi đem chính mình những kia dễ hiểu nhận thức hòa vào đến trường sinh quyết bên trong cùng với từ tự nhiên bên trong tìm tới có thể hòa vào trường sinh quyết cảm nộ còn không bằng đem đối nhau mệnh cùng nhân sinh cảm nộ dung nhập vào đi từ dương tin tưởng thời kỳ thượng cổ khẳng định cũng có một chút tu sĩ giống như hắn đem chính mình đối nhau mệnh cùng nhân sinh cảm nộ hòa vào đến công pháp của mình bên trong đi nếu muốn đem đối nhau mệnh cùng nhân sinh cảm nộ hòa vào đến công pháp bên trong cuộc sống của bọn họ bên trong có ưu có thai có khổ có nhạc có hoảng loạn có yên ổn nhưng là bọn hắn đại đa số người nhưng đều có thể chết già chết cũng không tiếc vui vẻ là cuộc đời của bọn họ ưu khổ cũng tương tự là cuộc đời của bọn họ thế tục bên trong cao tầng người có lẽ là áo cơm không lo nhưng là bọn hắn nhưng đồng dạng cũng có h ỉ nộ ai nhạc thật giống không còn h ỉ nộ ai nhạc nhân sinh chính là không hoàn chỉnh nhân sinh như thế tu luyện giới bên trong tuy rằng phần lớn thời gian tu sĩ đều bởi vì tăng cường tu vi mà khổ cực nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng hữu tâm hỉ vui vẻ thời điểm đạt được bảo vật là hỉ tu vi đột phá là nhạc bọn họ cũng có chính mình hỉ nộ ai nhạc tại đi thiên châu trước đó t ừ dương tuy rằng trải qua một lần ghi lòng tạc dạ đau xót thế nhưng nói tóm lại tính mạng của hắn lịch trình trên căn bản là thuận b u ồ n xuôi gió hắn theo đổi tự do tại vân châu cùng minh nguyện đảo đều không có được uy hiếp tại thiên châu bất kể là phó ngọc hinh bỏ mình hay là hắn gặp phải mấy lần mê công đây đều là cuộc đời hắn trên đau khổ có những ngày đau khổ sau khi từ dương đối với cuộc đời của chính mình cảm nộ cũng sâu sắc thêm không ít tự do tự tại như cũng là từ dương theo đuổi thế nhưng một ít trở ngại hắn tự do tự tại sự t ì n h hắn cũng sẽ không lại đi trốn tránh bình thản là từ dương theo đuổi thế nhưng trải qua một ít hỗn loạn chém giết sau bình thản lại làm cho từ dương cảm thấy càng thêm tươi đẹp nhân sinh có lên có phục có tự do tự tại thời điểm tự nhiên cũng có chịu đến ràng buộc thời điểm có bình thản thời điểm nhưng cũng không có thể bài trừ một ít cảm xúc mạnh mẽ nhân sinh tựa như một cái luân hồi có hỉ liền tất nhiên cũng là có bi có bình thản tất nhiên cũng sẽ trải qua hỗn loạn sinh mệnh chính là một cái luân hồi sinh mệnh nhưng bản thân ngay trải qua luân hồi